Vũ Nhi, cái kia Vũ Nhi vẫn luôn đang xem ngài. Lưu Mặc nhìn bạch sở, phát hiện hắn ửng đỏ, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, kỳ thật đại tư tế cái gì đều biết, chính là cố ý làm hắn nói ra, đây là ở xích quả quả khoe ra đi. Lưu Mặc trong lòng âm thầm tiêu khổ, độc thân người chịu không nổi. Phi vô nhan mang theo thân bị trọng thương Vũ Nhi đi kinh thành ngoại thủy vân gian, đó là ta sát minh ở kinh thành phân đàn, hắn tìm người lập tức trị liệu Vũ Nhi. Vũ Nhi tình huống thực mau phải tới rồi ổn định, nhưng là tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, còn cần tĩnh dưỡng. Phi Vô Nhan độc ngồi ở phòng giường nệm thượng, hắn lấy tay chống cằm, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Trầm Nau." Hắn thanh âm mang theo một tia lạnh băng. "Trầm Nau đi vào hắn trước mặt chờ hắn phân phó. "Lập tức đi cho ta cha cha hôm nay đi theo Bạch Sở bên người cái kia dung mạo bình thường nữ nhân là ai?" Phi Vô Nhan đối Lãnh Cửu thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn cũng không biết hôm nay Lãnh Cửu dịch dung. Trầm Nau gật đầu. Hắn không có vội vã đi ra ngoài, trầm giọng nói, minh chủ, phượng tức biết ngươi đã đến, đến rồi, nàng muốn gặp ngươi. Ngươi ở nơi nào? Phi vô nhan nhưng thật ra không nghĩ tới phượng tức sẽ chủ động thấy hắn, bọn họ chính là đối thủ một mất một còn, thật là hảo kỳ quái. Bên ngoài, làm nàng tiến vào. trầm ngao rời khỏi, một lát phượng tức đi đến. Phi vô nhan mở mắt ra mắt lạnh lạnh nhìn phượng tức, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nha, phượng tức ngươi tăng phu, an mặc như là hắc quả phụ. Phượng tức đối phi vô nhan châm chọc phi thường phẫn nộ, chính là nàng hôm nay tới có cầu với hắn, vẫn là không cần đắc tội hảo. Phi vô nhan giúp ta một cái vội. Phượng tức chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu, lúc này đây nàng cùng đường, nàng lại không dám trở về cầu phượng giao tể, chỉ có thể tìm phi vô nhan. Phi vô nhan cười nhạo, ngươi cầu ta, không phải đâu, ngươi chính là phượng giao tể nữ nhi cư nhiên cầu ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngươi trên mặt vết xẻo ta có biện pháp giúp ngươi trừ bỏ. Phượng tức biết phi vô nhan khúc mắc là cái gì? Phi vô nhan lại không tin, hắn dùng tay sờ sờ chính mình mặt, đây chính là tiểu lãnh cửu cho ta làm cho, trừ bỏ nàng không người có thể giải, ngươi có nàng lợi hại sao? Đối mặt phi vô nhan châm trọc, phượng tức tự nhiên sinh khí, nàng ghét nhất chính là người khác cười nhạo nàng không bằng lãnh cửu. Sư phụ ta cùng lãnh cửu sư phụ cùng ra một cái sư môn, cho nên chỉ cần là nàng hạ độc, ta đều có thể giải. Phượng tức đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Trừ bỏ nàng sư phụ phượng giao tể còn có độc cơ tiên tử Trên thế giới này không còn có so nàng hiểu được càng nhiều người Mặc dù là riêng thi điện cùng tà sát minh chế độc cao thủ Đều không bằng nàng Nàng thậm chí không có đem chết nhan đặt ở trong mắt Phi vô nhan bán tín bán nghi nhìn nàng Khỏe mắt hiện lên một kia gần như không thể nghe thấy chào phúng Hảo, ta tin tưởng ngươi một lần Nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì Ta hy vọng ngươi giúp ta tìm cá nhân Phượng tức có chút có khắp Tuy rằng là bất đắc dĩ cử chỉ, chính là nàng cũng thực lo lắng, nếu làm càng nhiều người biết phong diễn không chết, có thể hay không đưa tới càng nhiều phiền thoái. Chỉ là nàng nghĩ chỉ cần tìm được phong diễn, nàng liền mang phong diễn sẽ bắt mặc đi, mặc kệ Phượng giao tể có thể hay không trách tội hắn, ít nhất nơi đó là an toàn nhất. Quyết định loại này chú ý, Phượng tức mới đến tìm Phi Vô Nhan, hiện tại liền phải xem Phi Vô Nhan có thể hay không giúp nàng tìm được rồi. Phi Vô Nhan nghe vậy là muốn tìm người, hắn cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng. Có thể làm Phượng Tức bó tay không biện pháp đều tìm không thấy người, nhất định phi thường thần bí." "Ai?" Phi Vô Nhan hỏi. "Phong Diễn?" "Ai?" Phi Vô Nhan không dám xác định hắn lại hỏi một lần. "Lãnh Cửu ca ca Phong Diễn?" Phi Vô Nhan sắc mặt trắng nhợt, hắn ngã ngồi ở giường nệm thượng, hai tròng mắt ngẩn ngơ. Phượng Tức thật sâu một hút, nàng liền dự đoán được sẽ là như thế này, Phi Vô Nhan đối Phong Diễn cảm tình vẫn luôn là một lời khó nói hết. "Hắn không chết?" Phi Vô Nhan không thể tin hắn cư nhiên còn sống thiếu chút nữa đã chết, bị ta dùng con rối đang cứu. Phượng Tức không có dầu dím, chỉ cần tìm được phong diễn, Phi Vô Nhan tự nhiên liền sẽ biết. Ha ha, Phượng Tức ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, cư nhiên làm hắn sống không bằng chết. Phi Vô Nhan không lưu tình chút nào cười nhạo Phượng Tức, khó trách hắn không thích ngươi. Phượng Tức bị chọc chúng đau đớn, nàng mắt đen nhiễm giận tái đi, hắn liền tính không thích ta, cũng sẽ không thích ngươi. Ta không thèm để ý, lòng ta có hắn là đủ rồi. Phi Vô Nhan cố ý ghê tẩm Phượng Tức nói. Ngươi có giúp ta hay không? Phượng tức hiển nhiên mất đi nhẫn mại, nếu phi vô nhăn cũng không giúp nàng, như vậy nàng chỉ có thể áp dụng phi thường thủ đoạn. dùng cổ độc tới khống chế một ít người giúp nàng tìm phong diễn, đây là nàng duy nhất biện pháp. Phi vô Nhan thầm nghĩ một lát, hắn nghĩ tới hôm nay bạch sở biểu hiện, nếu phong diễn còn sống, nói không chừng cùng chính mình liên thủ có thể chế ước trụ bạch sở. Hắn hơi hơi gật đầu, hảo, gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Phượng tức hơi hơi vui vẻ, ngươi muốn nói đến làm được Ta phi vô nhan khi nào nói không giữ lời. Phi vô nhan xoa xoa nổi lên nếp hồn ống tay áo đạm nhiên nói, ngươi trở về đi, có tin tức, ta sẽ tìm ngươi. Hảo. Phượng tức biết việc này không thể xuất ruột. Phượng tức đi rồi, phi vô nhan ngồi ở giường nệm thượng phát ra quỷ dị cười lạnh, không nghĩ tới tới một lần kinh thành thu hoạch như thế phong phú, phong diễn cư nhiên còn sống. Nếu hắn còn sống, kia lanh cửu đâu, nàng cũng còn sống sao. Hắn giống như thấy nàng A. Khoảng cách Tô Thiển Nguyệt cùng Trạm Ký Bắc Hôn Kỳ còn có 10 ngày. Lãnh Cửu đối của Hồi Môn cũng không quá để ý, chỉ cần đại phu nhân dựa theo Trạm Ký Bắc cùng Tô Hà Nước định chuẩn bị thập lý hồng trang là được. Đại phu nhân tuy rằng vẫn luôn nhớ Tô Thiển Nguyệt như ý đường, còn muốn ở của Hồi Môn thượng gian lận, chính là lãnh cửu cũng không có cho nàng khả thừa chi cơ. Ngày này, ký vương phủ đưa tới lễ phục. Chính thức lễ phục là chính màu đỏ, so giác phi nhan sắc muốn hồng cùng tới sáng. Tô Diễm toàn cùng chạm Ly Huyền Hôn Kỳ cũng mau tới rồi chính là tam vương phủ lại một chút phản ứng đều không có, tựa hồ cố ý lãnh đạm nàng, cho nên đương tô diễm toàn nhìn ký vương phủ đưa tới đổ vật đều phi thường mắt thèm, nàng một bên ghen ghét tô thiển nguyện được đến so với chính mình nhiều, bên kia cười nhạo nàng bất quá là gả cho cái bệnh vương, sớm muộn gì đều là muốn thủ sống quả. nghe xong lời này lãnh cửu bất quá là cười cho qua chuyện, tô diễm toàn lại như thế nào nói cũng không thay đổi được nàng là chắc thất vận mệnh, đồng dạng trong phủ một vị khác tiểu thư tô diệu linh đồng dạng trong lòng không mau. Mắt thấy trong nhà tứ tỷ muội có ba cái đều có tin tức, nàng tự nhiên là sốt ruột. Nhưng là đại phu nhân lại cố ý áp xuống Tô Diệu Linh hôn sự, giống như cố ý đem nàng đính hôn cấp một cái thế gia con vợ lẽ nhi tử. Tô Diệu Linh đã sớm biết chính mình hôn sự không phải do chính mình, chỉ cần đại phu nhân cho nàng tuyển người không phải quá kém, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Gần nhất nghe nói đại phu nhân nhìn chúng Khang gia nhị thiếu gia Khang Lâm Phàm, nàng trong lòng liền càng thêm sốt ruột. Khang Lâm Phàm là người bổn phận, tuấn tú lịch sự. Học phú ngũ sa bên ngoài không biết có bao nhiêu tiểu thư muốn gả cho hắn, nhưng là nàng có chút lo lắng, hôn sự này có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Nếu có thể, nàng tưởng ở Tô Thiển Nguyệt xuất giá về sau, cũng rời đi Trấn quốc công phủ. Chuyện này còn cần hảo hảo như hoa, nhưng là nàng cần phải có người giúp nàng, trong phủ trên giới có thể giúp nàng người ít đòi không có mấy. Lúc này, nàng vẫn là nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt. Tô Thiển Nguyệt có thể giúp Tô Tình Sương trở thành Sương Phi, chỉ cần chính mình hứa nàng chỗ tốt. Nói không chừng nàng cũng sẽ đáp ứng chính mình tình cầu. Tô Diệu Linh mang theo là lướt đi vào ôm nguyệt các, nàng đứng ở cửa một hồi lâu nghe trong phòng động tĩnh, đáy mắt như cũng là che giấu không được hâm mộ. Nghe Xuân cầm cùng thu thư khen lễ phục như thế nào như thế nào tinh xảo, nhan sắc như thế nào tươi đẹp, Tô Diệu Linh trong lòng càng thêm vụt hẵng. Tô Tỉnh Sương là đích nữ lại như thế nào, nàng lại liền hôn lễ đều bị không có trực tiếp bị đưa vào trong cung, Tô Diễm Toàn kiêu ngạo cả đời lại thành háo sắc vương ra chất phi nhưng thật ra đều so bất quá tô thiền nguyện một thế hệ chính phi không người có thể so sánh tô diệu linh không còn sở cầu nàng đối khang lâm phàm rất có hảo cảm chỉ là hy vọng mau chóng thúc đẩy hôn sự này tam tiểu thư xuân cầm ra tới đi phòng bếp nhỏ pha trà nhìn thấy tô diệu linh mang theo là lướt đứng ở cửa có chút ngần ngơ nàng nhướng mày cười tam tiểu thư bên trong thỉnh tô diệu linh đạm đạm cười ta nghe nói hôm nay ký vương phủ đưa tới lễ phục cũng tưởng trước tiên nhìn xem ngũ muội muội xuyên lễ phục bộ dáng Cho nên liền không thỉnh tự đến. Nàng một bên nói một bên cất bước hướng trong đi, đi vào ôm Nguyệt Các chính điện, chỉ thấy Tô Thiển Nguyệt tan mặc màu đỏ lễ phục, tươi cười xinh đẹp, tuyệt mỹ sinh tư, yêu diễm không sao. Tô Thiển Nguyệt tựa như một đóa quyến rũ hồng liên ưu nhã cực nóng nở rộ, làm người vô pháp ghé mắt. Tam tỷ như thế nào tới, mời ngồi. Lãnh Cửu Phi thường ngoài ý muốn, toàn bộ trấn quốc công phủ người đều đối nàng tránh còn không kịp, duy độc Tô Diệu Linh lại dán đi lên, xem ra là có cầu với nàng. Tô Diệu Linh chậm rãi ngồi xuống, nàng nhìn Tô Thiển Nguyệt lễ phục, càng thêm hâm mộ. Lãnh Cửu cởi lễ phục giao cho Thu thư, nhẹ giọng nói, lễ phục chính vừa người không cần sửa lại. Đúng vậy. Thu thư cong cong đầu gối, ôm lễ phục đi nội thất thu thập lên, chờ đại hôn ngày đó lại lấy ra tới. Lãnh Cửu thấy Tô Diệu Linh lần đầu tiên không chút nào che giấu chính mình ánh mắt, cảm thấy có chút buồn cười, Tam tỷ đừng hâm mộ, ngươi cũng tới rồi đãi gả tuổi tác, tin tưởng mẫu thân nhất định cho ngươi chuẩn bị một môn hảo hôn sự. Tô Diệu Linh mẹ đẻ cùng Đại Phu Nhân vẫn là có chút giao tình, Đại Phu Nhân nhất định sẽ không ủy khuất nàng. Chỉ là nàng than khẽ, sâu khổ nói, không nghĩ tới ngũ muội muội sẽ là trong nhà hạnh phúc nhất tiểu thư, liền đại tỷ đều so bất quá ngươi. Lãnh cửu âm thầm cười lạnh, lời này nếu là bị Đại Phu Nhân nghe thấy, không chừng muốn như thế nào nổi trận lôi đình, xem ra Tô Diệu Linh vì lấy lòng nàng cũng là bất cứ giá nào. Tam tỷ mọi người đều là thân tỷ muội, không ngại có cái gì liền nói cái gì đi. Lênh cửu nhưng không có tâm tư bồi Tô Diệu Linh vòng quanh đánh đố. Tô Diệu Linh cũng ý thức được chính mình bất chi bất giác có động tâm tư, nàng ngượng ngùng cười, nói, ngũ muội mội nhưng nghe nói qua khang gia nhị công tử Khang Lâm Phàm lãnh cửu lắc đầu, nàng chưa từng có ở phương diện này hoa quá tâm tư, bởi vậy đối với kinh thành trung quan to hiển quý nhân ra công tử không phải thực hiểu biết. Nhắc tới Khang Lâm Phàm Tô Diệu Linh đáy mắt hiện lên một mặt thẹn thùng chi sắc, nàng đỏ mặt, đôi mắt buông xuống, ngượng ngập nói. Ta mấy ngày trước đây nghe người ta nói Mâu thân cố ý cùng Khang gia kết thân, làm ta gả cho hắn. Đây là chuyện tốt, chúc mừng tam tỷ." Lãnh Cửu nhàn nhạt nói. "Chính là ngũ muội muội, bên ngoài có rất nhiều nữ tử thích hắn, ta sợ ta không nhất định gả cho hắn, ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp, làm Mâu thân mau chóng định ra hôn sự này." Tô Diệu Linh đôi mắt hàm chứa mong đợi, hoàn toàn đem Tô Thiển Nguyệt trở thành duy nhất hy vọng. Lãnh Cửu khe như mày, mỉm cười cười khẽ, nhìn lại tỷ nói: Ta nào có cái tiêu bản lĩnh có thể làm mâu thân đi cấp tam tỷ đỉnh hôn sự. Ngũ muội muội, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi. Có biện pháp, ngươi là linh tiên huyện chúa, so với ta càng tự do, có thể cho nên xuất nhập phủ môn, ngươi liền giúp giúp ta đi. Tô Diệu Linh đông nhiên đứng dậy quỷ gối lãnh cửu trước mặt. Nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc Tô Thiển Nguyệt rốt cuộc có thể hay không giúp chính mình. Nàng này một quỷ không tính cái gì, chỉ cần có thể gả cho Khang Lâm Phạm so cái gì đều quan trọng. Này lãnh nghĩ. Tô Diệu Linh vẫn là có chút tác dụng. Ngươi muốn cho ta thế ngươi làm cái gì, ngươi đều có thể nói cho ta. Tô Diệu Linh khôn khéo, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Nàng cùng Tô Thiển Nguyệt ân đoán cũng thâm, muốn cho Tô Thiển Nguyệt không duyên cớ giúp nàng là không có khả năng. Lãnh Cửu nghĩ đến phía trước làm đoạn tam nương điều tra Tô Thiển Nguyệt sự tình vẫn luôn không có tiến triển. Xem ra Tô ra là đem có quan hệ Tô Thiển Nguyệt tuổi nhỏ thời điểm sự tình đều lau sạch, nàng nghĩ có lẽ có thể từ Tô Diệu Linh bên này xuống tay. Nói không chừng có thể tra ra chút cái gì. Nàng bước cằm, hơi hơi trầm âm, tam tỷ là nói thật, cái gì đều chịu thay ta làm. Chỉ là không phải giết người phong ta, ta đều nguyện ý làm. Tô Diệu Linh là báo quyết tâm mới đến tìm nàng. Lãnh cửu đạm đạm cười, thực hảo, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngươi có biết lúc trước vì sao phụ thân muốn đưa ta đi. Tô Diệu Linh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, kỳ thật nàng cũng không biết, nàng lắc đầu, ngũ muội muội, người ta kém một tuổi. Ngươi cũng chưa ấn tượng ta cũng giống nhau. Nhưng là ta muốn biết việc này, không biết Tam tỷ tỷ có thể hay không giúp ta." Lãnh Cửu cười hỏi, "Ta giúp ngươi, ngươi liền sẽ giúp ta sao?" Tô Diệu Linh Như cũng ở thật cẩn thận thử thăm dò. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, một đôi u lãnh con người đạm không gần sóng, đây là tự nhiên. "Tiếc hảo, ta giúp ngươi." Tô Diệu Linh méo méo chính mình tay, có lẽ một ít già phủ bảo dưỡng tuổi thọ lão người hầu sẽ biết một ít. "Vị kia Khang công tử Tam tỷ muốn cho ta như thế nào làm?" Lãnh Cửu mị mị ôm ngô, tươi cười càng thêm khắc sâu. Tô Diệu Linh nhấp nhấp môi cánh, nhẹ giọng ngập ngừng nói, "Ta hy vọng làm Khang công tử tự mình tới cửa cầu hôn." Lãnh Cửu cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng Tô Diệu Linh, cái kia thiếu nữ không có xuân, xem ra Tô Diệu Linh đối chỉ có quá vài lần chi duyên Khang Lâm Phạm phi thường vừa lòng. "Ta đây liền trước giúp ngươi thử một chút." Lãnh Cửu gần nhất cũng là thanh nhàn, đơn giản liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật cứu Phong diễn sự tình nàng cũng sốt ruột, chính là chiếc nhan căn bản không tín nhiệm nàng. Về phương diện khác, nàng yêu cầu thường xuyên xuất nhập ký vương phủ, mục tiêu rõ ràng dễ dàng chọc người hoài nghi, không bằng chờ gả đến ký vương phủ, như vậy cũng tương đối phương tiện. Tô Diệu Linh thấy Tô Thiển Nguyệt đáp ứng rồi chính mình phi thường vui vẻ, ngũ muội muội, ngươi yên tâm, ngươi giao cho ta sự tình ta cũng sẽ dụng tâm làm. Lãnh Cửu gật gật đầu, thấy Tô Diệu Linh đứng dậy, khiến cho Xuân Cầm đưa nàng rời đi. Chờ nàng đi rồi, Lãnh Cửu lúc này mới đánh ngáp mạn bất tận tâm hỏi Xuân Cầm cùng Thu Thư, Khang Lâm phàm là cái cái gì người? Xuân cầm cùng thu thư nhìn nhau, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lãnh Cửu đánh ra các nàng ngươi tới ta đi ánh mắt giao lưu, chậm gì gì nói, lại không phải ta gả cho hắn, các ngươi né tránh làm gì. Xuân cầm cùng thu thư hai mặt nhìn nhau, thu thư là trong lòng nhất giấu không được chuyện người, nàng nói, ngũ tiểu thư, cái kia khang công tử không phải cái gì người tốt, nhìn như tuấn tú lịch sự kỳ thật phi thường hư, hắn so qua đời nhị thiếu ra còn hư. Thu thư phụ họa gật gật đầu, đúng vậy. Người này lòng dạ thâm che giấu cũng thâm. Vậy các ngươi lại như thế nào biết đến? Lãnh cửu tò mò hỏi. Hồi ngũ tiểu thư nói, ta có một cái đường muội ở khang gia làm việc, này khang gia đóng cửa lại là bộ dáng gì? Nàng nhất rõ ràng. Thu thư giải thích nói. lãnh cửu hơi hơi gật đầu nguyên lai like là như thế này, nàng ánh mắt thâm trầm. Đối thu thư nói, người hướng ngươi đường mội hỏi thăm hạ khang lâm phàm đều cái gì địa phương, được đến tin tức lập tức tới nói cho ta. Đúng vậy thu thư cong cong đầu gối lập tức lui xuống. Xuân Cầm cấp Tô Thiển Nguyệt bưng tới một ly tham trà, có chút lo lắng nói: "Ngũ tiểu thư thật sự tính toán giúp Tam tiểu thư sao?" Lãnh Cửu bưng lên ly, thong thả ung dung hạp một ngụm, hơi hơi gật đầu: "Nàng đều cho ta quỳ xuống, ta có thể không đáp ứng sao? Chính là Khang gia nhị công tử kia phó đức hạnh, thật sự là Xuân Cầm đối Khang Lâm Phạm hành vi thập phần khó có thể mở miệng. Cái này hố lửa lại không phải ta làm nàng nhảy đến, ngươi không nghe thấy là đại phu nhân sớm đã có quyết định." cũng là Tô Diệu Linh chính mình kiềm chế không được cư nhiên muốn cho khang gia người chủ động cầu hôn, thậm chí đều không tinh tế hỏi thăm một chút chuyện của hắn. Lãnh Cửu Âm thầm cười nhạo, luyến ái nữ tử đều ngốc đều si, bị người lửa sớm sở khó tránh khỏi. Đến nỗi Lãnh Cửu không giúp Tô Diệu Linh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, một người nhận chuẩn một việc mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Trừ phi các nàng chính mình đụng phải nam tử. Buổi trưa qua đi, Thu Thư đã trở lại, nàng cao hưng phấn chấn đối Lãnh Cửu nói, ngũ tiểu thư ta nghe được" Ngày mai ở học giả Uyên Thâm thư viện có thực lòng trọng giao lưu hội, Khang Lâm phảng cũng sẽ đi. Lãnh Cửu hơi hơi mỉm cười, học giả huyên Thâm thư viện à, nàng nhưng thật ra thật lâu chưa thấy qua Âu Dương Thủy. Xuân Cẩm thu thư, các ngươi chuẩn bị một bộ nho sinh quần áo, ta ngày mai muốn đi bái sư học nghệ. Lãnh Cửu thản nhiên cười, nàng vừa lúc còn có một chuyện thỉnh Âu Dương Thủy hỗ trợ. Xuân Cẩm cùng thu thư cho nhau nhìn nhìn, không thể nề hạ cười. Học giả huyên Thâm thư viện là đại trinh quốc nhất nổi danh địa phương. Mỗi năm đều có cả nước các nơi học sinh tới đây cầu học, mà nơi này cũng ra đời quá rất nhiều danh nhân, dường cột nước nhà toàn tới tại đây. Tôn Nho Hải, Tô Hàn bọn người là nơi này học sinh, càng là nơi này đặc sính giảng sư, bởi vậy ham học hỏi như khắt các học sinh, đều đem nơi này xem thành là thánh địa. Cổ nhân phong kiến, đối nữ tử nhiều có thành kiến, tuy rằng bọn họ thưởng thức có văn thải nữ tử, chính là học giả huyền thâm thư viện lại không cho phép nữ tử đi vào, trừ phi là kiểm giữ thiên tử lệnh bài hoặc là khẩu lệnh lãnh cửu đối này khịt mũi coi thường, văn nhân mặc khách nhiều là làm ra vẻ, nữ tử cũng không thể so nam tử kém. Tuy rằng nàng âm thầm chửi thầm một phen, chính là vẫn là mặc vào màu trắng học sinh nho y yề, trang điểm thành nam tử bộ dáng, đi trước học giả huyền thâm thư viện. Học giả huyền thâm thư viện trước cửa khách đến đầy nhà, ngựa xe như nước, lui tới người nối liền không dứt. Nối liền không dứt. lãnh cửu xuất hiện vẫn chưa khiến cho quá lớn xôn xao, nàng cũng hy vọng chính mình không cần chọc người chú ý chỉ là nàng một thân tuấn nhã nho y, yề, lộ ra khiêm khiêm quân tử mạch văn, giữa mày thanh lãnh lạnh lùng, lại mang theo vài phần nam tử anh tuấn bất phàm, như thế thanh quý lãnh ngạo chi khí, nhưng thật ra làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Âm thầm phỏng đoán đây là ai gia công tử, sinh đến như thế tuấn mỹ phong hoa. Thư viện trước cửa, có hai ga học sinh kiểm tra bọn họ mang theo thiệp, nho nhỏ thư đồng trang điểm xuân cầm đưa lên thiệp. Nay thiệp là hôm qua lãnh cửu tìm Bạch Sở lấy tới. Hắn cùng Âu Dương Thụy rất có giao tình làm cho như thế một trường thiệp không cần tốn nhiều sức. Trong đó một người tiếp nhận thiệp, thấy thiệp viết từ ít dùng, hắn khép lại thiệp, cung cung kính kính cười, "Lãnh công tử, bên trong thỉnh." Lãnh Cửu thanh thanh lánh lãnh gật đầu, cất bước hướng đi đến, Xuân Cầm lấy về thiệp, theo đi lên. Xuân Cầm bị học giả huyền thâm thư viện to lớn kiến trúc cùng phong phú cảnh sắc hấp dẫn, không cấm có chút kích động, "Công tử, khó trách như vậy nhiều học sinh đều hy vọng tới nơi này đọc sách, nơi này thật như là tiên cảnh." Lênh cửu phía trước đã tới nơi này lúc ấy nàng cùng bạch sở đi được không phải bên này lộ mà là một cái trực tiếp đi thông Âu Dương Thủy cho ở đá xanh đường nhỏ hiện giờ lại xem trước mắt cảnh trí sắp thật nhiều một phân chấn động kiếp trước nàng không có đã tới học giả huyền thâm thư viện nhưng là nàng đã từng nghe chạm băng xuyên nhắc tới quá học giả huyền thâm thư viện là khai quốc hoàng đế đề nghị xây dựng hắn đối học thuật chuyển bá cùng văn hóa giao lưu phi thường tích cực Lãnh cửu nhưng thật ra lý giải hắn cách làm thống nhất quốc gia yêu cầu dùng võ lực Chính là quốc gia yên ổn lúc sau, quá nhiều người có được binh quyền là vì hoàng ủy khiêu chiến. Loại này thời điểm liền yêu cầu lớn mạnh văn nhân, tới áp chế võ nhân, từ xưa đến nay luôn luôn như thế. Binh quyền đều tập trung ở số ít người trong tay, hoàng đế phải đề phòng người cũng liền ít đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, trước một đời lánh cửu giúp chạm băng xuyên diệt trừ như vậy nhiều người, vì hắn, nàng đôi tay nhuộm đầy máu tươi, cuối cùng đổi lấy lại là hắn ghét bỏ. Ghét bỏ nàng là giết người ác ma là tàn hại văn võ bá quan Đao phủ, hắn đem hết thể trách nhiệm đẩy cho nàng, cuối cùng nắm một vị hắn cho rằng tâm tư đơn thuần nữ tử từng bước một đi xa, nhiều trân trọng, công tử Xuân cầm phát hiện nàng thần sắc có chút thâm trầm, không biết là xảy ra chuyện gì, lãnh cựu phục hồi tinh thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đi thông học giả huyền thâm thư viện quảng trường đường lát đá, đạm nhiên nói, đi thôi, thịnh hội liền phải bắt đầu, đường đến chế, đúng vậy, học giả huyền thâm thư viện quảng trường. Nơi này tề tụ rất nhiều văn nhân mặc khách, đệ tử thư sinh, càng có làm quan tiến đến chợ hứng, nghe nói hôm nay trạm băng xuyên cũng có khả năng xuất hiện, lại không biết là sẽ quang minh chính đại xuất hiện, vẫn là cải trang vi hành. Quảng trường Trung ương đã sớm bắt đầu biện luận, một cái an mặc cùng lãnh cửu tương tự bạch y, y, y nho sam học sinh đối một cái khác an mặc màu xanh lá nho y, y học sinh, lớn tiếng biện luận, hai người tranh đến mặt đỏ thai hồng, ai cũng nói không phục ai. Lãnh cửu đối này không hề hứng thú nàng làm xuân cẩm đem khang lâm phàm chỉ cho nàng xem theo xuân cẩm chỉ đi phương hướng khang lâm phàm liền ngồi ở bạch đi trẻ con trung gian hắn dung mạo tuấn tú cũng không phải thực xuất sắc nhưng hắn da thịt trắng nõn liếc mắt một cái nhìn lại ở chúng học sinh Trung phi thường rõ ràng nguyên lai là một cái tiểu bạch kiểm công công tử ngươi xem đó có phải hay không điệp liên công chúa xuân cẩm bám vào lãnh cửu bên hai nhỏ giọng hỏi lãnh cửu nước mắt nhìn lại quả nhiên nhìn thấy điệp liên không hề tỵ hiềm ăn mặc nữ trang đi theo trạm thiên hà bên người nên ngang đi đến. Sở hữu nữ tử đều là sừng sốt, có chút người thậm chí lòng có oán giận, chẳng lẽ viêm vương trạm thiên hà không biết học giả huyền thư viện quy củ sao? Tuy rằng điệp liên là lứa đáng yêu, nhưng nàng là dị tộc công chúa, các học sinh trong lòng tự nhiên có chút bài xích. Âu dương thụy nghe nói trạm thiên hà mang theo điệp liên công chúa đi vào thư viện trùng, lưỡng đạo trưởng thọ mi không cấm nhân lại, không vui nói, thật là phiền toái. Oán giận xong, Âu dương thụy đứng dậy đón chào lãnh cựu thơ ơi lạnh nhạt, trạm thiên hà mang điệp liên tới nơi này, ý muốn như thế nào? mượn sức âu dương thụy sao? lần trước nhìn thấy bạch sở cùng âu dương thụy ở chung hình thức, nhìn dáng vẻ hai người tình nghĩa càng thêm thâm hậu, trạm thiên hà sợ là đã sớm mất đi tiên cơ. viêm vương điện hạ, âu dương thụy tuy rằng kêu viêm vương, chính là cũng không có thi lễ. trạm thiên hà không dám nói cái gì, mặc dù là trạm băng xuyên tới, cũng muốn cung cung kính kính kêu âu dương thụy một tiếng lão sư, mà hắn lại sao dám so đo? Chương 80 ta vì cái gì không thể tới? Âu Dương viện trưởng khách khí, ta lần này là phụng hoàng huynh mệnh lệnh mang theo Điệp Liên tới tham quan thư viện, đây là hoàng huynh tự tay viết thư tử. Trạm Thiên Hà từ trong lòng lấy ra trạm băng xuyên tin giao cho Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy không có xem trực tiếp đem tin cho bên người đệ tử, hắn thần sắc không giận tự uy, ánh mắt có chút khinh thường đánh giá liếc mắt một cái Điệp Liên, đáy mắt tràn ngập khinh thường. Đã có hoàng thượng tự tay viết thư tử, ta tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Âu Dương Thụy thần sắc hơi lạnh, Nhưng là học giả huyền thâm thư viện có thư viện quý củ, viêm vương không khỏi cũng quá không đem thiên hạ học sinh đặt ở trong mắt. Chạm thiên hà hơi hơi một đốn, không nghĩ tới Âu Dương Thụy như thế không cho mặt mũi. như vậy nhiều học sinh đều đang nhìn, điệp liên cũng ở đây, hắn lại không hề cố kỵ đánh hắn mặt. Hắn thần sắc cực kỳ u ám, đối Âu Dương Thụy lại giận cũng không phải hỉ cũng không phải. Người lão nhân này thật là to gan lớn mật, thiên hạ ca ca đối với người tôn sùng có thêm, người lại như thế lánh khốc vô tình. Nơi nào xứng làm cái gì học giả huyền Thâm thư viện viện trưởng? Điệp Liên giận không thể ác, một trương trứng ngỗng mặt đẩy mặt thai đỏ. Từ vừa rồi nàng liền đối Âu Dương Thụy rất bất mãn. Âu Dương Thụy thấy nàng vô lễ, ánh mắt càng thêm khinh thường, hừ nói: "Ngươi là người phương nào dám can đảm ở ta học giả huyền Thâm thư viện hô to gọi nhỏ, thật là không thể thống, đồng lai quốc công chúa lại như thế nào, thật sự cho rằng ta Đại Trinh quốc sẽ sợ ngươi." Điệp Liên từ nhỏ luôn chiều từ bé, chưa từng có người đối nàng hô to gọi nhỏ quá hơn nữa nàng ở xa tới là khách lại bị Âu Dương Thụy một hồi quả trách trong lòng càng thêm tích tụ Trạm Thiên Hà không nghĩ tình thế chuyển biến xấu vội vàng xin lỗi Âu Dương Viện trưởng còn thỉnh không cần cùng nàng chấp nhận Âu Dương Thụy bên người đệ tử Nhiếp Minh cũng khuyên nủ lão sư ngài đừng nóng giận Âu Dương Thụy liếc Nhiếp Minh liếc mắt một cái bất mãn nói ta ở sinh khí sao Nhiếp Minh biết rõ Âu Dương Thụy tính tình hắn đạm đạm cười là đệ tử nói sai rồi lão sư không có sinh khí không thú vị Âu Dương Thủy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhếch mình, phất tay háo bỏ đi, cùng Trạm Thiên Hà liền tiếp đón đều không có đánh, cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Bị một thế hệ học giả uyên thâm như thế xem nhẹ, Trạm Thiên Hà đáy lòng tự nhiên là không dễ chịu. Nhưng là hắn lòng dạ rất sâu, nhẫn mại lực cũng phi người bình thường sở hữu, đối mặt điểm này khuyết đủ, hắn căn bản không thèm để ý. Lần này tiến đến học giả uyên thâm thư viện, mục đích của hắn là tưởng ở xuất sắc học sinh trung tìm kiếm một người, chờ Âu Dương Thủy trăm năm về sau hắn muốn đề cử người kia ngồi trên học giả thâm thư viện viện trưởng vị trí lấy này tới khống chế hạ nhân văn nhân thân là hoàng tử ai đều có dạ tâm hắn cũng giống nhau nhất minh đối trạm thiên hà chắp tay thi lễ xin lỗi nói còn thỉnh viêm vương không tốt ở ý sư phụ tính tình cổ quái liền ta chở đều không có biện pháp trạm thiên hà hơi hơi mỉm cười nhất công tử không cần để ý liền phụ hoàng đều lấy lao sư không có biện pháp chúng ta lại có thể như thế nào ta cấp viêm vương cùng điệp liên công chúa an bài hảo Châu ngồi Mời theo ta tới. Nhiếp Minh nói. Trạm Thiên Hà gật gật đầu, đi theo Nhiếp Minh đi một bên tính phòng, quan khán học sinh biện luận. Vừa mới kia chàng biện luận đã là tiếp cận kết thúc, chính là mọi người nhiệt tình lại đống nhiên tăng vọt lên. Kế tiếp lên sân khấu chính là học giả huyền thông thư viện đại biểu, cũng là phương bác học sinh lĩnh quân nhân vật, mộ phi giật. Mộ phi giật dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, là khó được tài tử, cũng là Âu Dương Thủy thu cuối cùng một người học sinh, càng là làm người chú mụ Cung mộ phi giật biện luận chính là thiên dụ thư viện đại biểu Chatsachi. Chatsachi cũng đồng dạng văn nhã tuấn mỹ, thật là hắn giữa mày lệ khí thực trọng, không phải giống nhau học sinh như vậy văn khiêm kiếm tốn, càng có rất nhiều trương dương tiện nạo. Thính phòng thượng trạm Thiên Hà tay nứt ly, sâu thẳm con ngươi nhàn nhạt nhìn mộ phi giật cùng Chatsachi, này hai người tất có một người vì hắn sử dụng. Đối diện thính phòng thượng Xuân cầm hướng quảng trường trung ương nhìn xung quanh, hai người đều là tuyệt thế công tử, nàng may mắn nhìn thấy, tự nhiên là muốn nhiều xem hai mắt. Công tử, ngươi nói trận này biện luận ai sẽ thắng? Xuân Cầm nhìn đã bắt đầu biện luận hai người, Tâm cũng đi theo treo lên tới, vô luận là ai nàng đều không hy vọng thua. Lãnh cửu đạm mạc nhìn Mộ Phi giật cùng Trác Sa Chi, nhẹ nhàng cười, đỏ bừng môi nở rộ một mặt thản nhiên, này quan trọng sao? Xuân Cầm hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ không quan trọng sao? đương nhiên không quan trọng. Phía sau đống nhiên truyền đến chạm ký bắt suy yếu mà trầm thấp thanh âm, Lãnh cửu quay đầu, điểm sơn như mực con ngươi sẹo qua một tia kinh ngạc. Ngươi như thế nào tới? Xuân Cầm lập tức thối lui đến một bên, cung cung kính kính chắp tay thi lễ hành lễ, gặp qua ký vương. Trạm Ký Bắc gom lại trên người màu lam đen áo choàng, hắn nhẹ nhàng cười, ta vì cái gì không thể tới. Lãnh Cửu không tỏ ý kiến, Trạm Ký Bắc tuy rằng bệnh nặng trong người, thân thể suy yếu, tựa hồ đối bất luận kẻ nào đều vô hại, chính là nàng lại từ hắn trên người thấy được nguy hiểm. Loại này nhìn như không ôn không hỏa nam nhân, càng thêm khó đối phó. Hắn như là một đầu cơ khát sói đói tuy thời đều sẽ đối con ngồi xuống tay, còn sẽ làm người khó lòng phòng bị. lãnh cửu đối hắn là nắm lấy không ra. ta hôm nay là tới xem náo nhiệt, các ngươi không cần câu nệ. trạm ký bác phát hiện, lãnh cửu như cũ đối chính mình có né tránh chi ý, hắn có như vậy đáng sợ sao? lãnh cửu đem bên người hai cái đệm mềm điệp ở bên nhau làm hắn ngồi xuống. trạm ký bác thân thể không hảo không thể bị cảm lạnh, tự nhiên là muốn phá lệ chiếu cố. trạm ký bác ôn nhu cười, cảm ơn. lãnh cửu không nói gì. Hai người chi ràn không khí luôn là quái quái. Xuân cầm cô nương, người theo ta đi cấp nhị vị chủ tử lộng chút trà nóng đến đây đi. Tinh tú rất có nhãn lực giới, loại này thời điểm vương gia nhất định không hy vọng có người quái rầy Xuân cầm sửng suốt một chút ngay sau đó liền minh bạch tinh tú ý tứ, nàng nhìn nhìn tô thiền nguyện, thấy nàng mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào biện luận sẽ tình huống, nàng nhẹ nhàng gật đầu đi theo tinh tú rời đi. Rơi vào vào đông, mặc dù là ánh mặt trời trong trẻo, độ ấm cũng là lạnh Trạm Ký bắt thấy nàng ăn mặc đơn bạc, theo sau đem trong tay kim sắc lò sưởi phóng tới tay nàng chung. Lãnh Cửu ngẩn ngơ muốn chối từ, lại nghe Trạm Ký bắt tiếng nói trầm thấp nói, "Ngươi nếu là cự tuyệt ta liền ôm ngươi. Vương gia sẽ không sợ người khác thấy nói ngươi có long dương chi hảo." Lãnh Cửu tinh tế đánh giá Trạm Ký. Lãnh Cửu tinh tế đánh giá Trạm Ký Bắc, tuy rằng hắn bệnh trạng 10 phần, chính là mỉm cười mặt mày lại 10 phần đẹp. Nếu không phải này bệnh sắc, Trạm Ký bắt dung sắc sẽ là như thế nào kinh vi thiên nhân. Ta không sợ Không biết vương phi ngươi có sợ không? Trạm Ký Bắc nghiền ngẫm 10 phần nhìn Lãnh Cửu, thon dài mắt phượng phiếm khó gặp ôn nhuận ánh sáng. Lãnh Cửu thần sắc một đốn, nàng nhìn Trạm Ký Bắc, vương gia nói giỡn, ta sợ cái gì? Ngươi không sợ tốt nhất. Trạm Ký Bắc ý vị thâm trường cười, ánh mắt chuyển hướng trên quảng trường kịch liệt cái cọ mộ phi giật cùng chát xa chi. Lãnh Cửu bị hắn nói làm cho có chút hồ đồ, Trạm Ký Bắc thần thần bí bí, lời nói có ẩn ý, làm người nắm lấy không ra. Ngươi vừa mới nói thắng thua không phải quan trọng nhất. Cái cái gì quan trọng?" Lãnh Cửu Tò Mò hỏi hắn. "Danh lợi quan trọng nhất." Trạm Ký Bắc ánh mắt bình tĩnh nhìn tranh đến mặt đỏ thai hồng hai người. Lãnh Cửu cũng nhìn bọn họ, lẳng lặng phẩm vị Trạm Ký Bắc nói, "Nàng tựa hồ minh bạch cái gì?" "Thắng thua không quan trọng, hôm nay Trạm Ký Bắc cùng Trạm Thiên Hà đều xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên bọn họ đã là bị người cầm quyền nhớ kỹ, chỉ cần năm sau kỳ thi mùa xuân khảo thí trên bảng có tên, danh lợi sắp tới." "Ngươi nhìn chúng ai?" Trạm Ký Bắc cố ý thử nàng lãnh cửu ánh mắt lưu chuyển, phím nhàn nhạt ánh sáng hoa mắt không mừng không lại nhìn, ta lại không phải vương gia con run trong bụng, như thế nào sẽ biết ngươi nhìn chúng ai? ngươi nhìn chúng ai, ta liền mượn sức ai. trạm ký bắt chậm rãi mở miệng, thâm thủy ôn nhuận con ngươi sáng quắc nhìn nàng. giang sơn xã tắc há là trò đùa chi ngôn, vương gia không khỏi quá coi trọng ta. lãnh cửu ánh mắt lãnh lệ, trầm nhân nói, vương gia muốn chính là giang sơn, liền thỉnh vương gia chuyên tâm giống nhau đi. trạm ký bắc ánh mắt trầm ổn. Bình tĩnh thâm thủy đáy mắt không thấy gợn sóng, hắn môi mương cười nhạt, Giang Sơn mỹ nhân ta đều muốn. Lãnh Cửu tâm tư trầm xuống, trong mắt hiện lên không vui ánh sáng, các cùng tay gấu không thể kiêm đến. Nếu là ta không cần Giang Sơn chỉ cần mỹ nhân đâu. Chạm Ký bất ngực hơi hơi một đổ, biết rõ Lãnh Cửu không phải nông cạn người, chính là hắn vẫn là muốn hỏi. Nếu hắn vứt bỏ lý tưởng, từ bỏ hoàng tử thân phận, nàng sẽ lựa chọn chính mình sao? Lãnh Cửu hơi bực, nàng buông trong tay lò sưởi đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trạm ký bắt lại bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, cười làm lành nói: Ta nói dỡn, ngươi là bạch sở nữ nhân, ta tự nhiên là sẽ không vượt qua. lãnh cửu hơi hơi hiếp con ngươi, lại bồi ta một chút, như thế nhiều người nhìn, ngươi giận dỗi rời đi, nói không chừng người khác sẽ miên man suy nghĩ. Trạm ký bắt một đôi hàn mắt mang theo một tia mong đợi, lãnh cửu khe như mày, có cái gì nhưng miên man suy nghĩ, bọn họ hiện tại loại này hái mũi không rõ động tác mới có thể làm người miên man suy nghĩ. Nàng rút về chính mình tay. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống. Bọn họ bên này nhất cử nhất động lại đã sớm người khác theo dõi. Điệp Liên thấy chạm ký bắc cùng Tô Thiền Nguyệt, nguyên bản không còn cái vui trên đời con ngươi lập tức thần thái sáng lắng lên. Thiên hạ ca ca ngươi mau xem, kia lão đông tây nói ta, Tô Thiền Nguyệt còn không phải giả trang nam tử lăn lộn tiến vào, ta đây liền đi vạch trần nàng. Điệp Liên trong mắt hiện lên một kia rào hoạt, đứng dậy, hướng về bên này đi tới. Hai bên trái phải thính phòng có một cái hành lang tương liên, vì nên đón hôm nay thịnh hội. Hành Lang Haison mang lên sứ thanh hoa bình hoa, bình hoa sinh từ phòng ấm trích, cắt hồ đôi bách hợp. Bình hoa đựng đầy nước trong, nàng cố ý làm khó dễ Tô Thiền Nguyệt, cầm lấy một con bình hoa ném xuống bên trong hồ đôi bách hợp, hướng bọn họ đi tới. Trạm Ký Bắc cùng Lãnh Cửu nghe được tiếng bước chân cùng nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại, Điệp Liên âm trầm cười, giương tay liền đem bình hoa nước trong bắt hướng Tô Thiền Nguyệt. Lãnh Cửu chưa nhúc đích, trước mắt lại hiện lên một đạo màu lam đen thân ảnh. Trạm Ký Bắc đem nàng hộ ở trong ngực, phía sau lưng đối với Điệp Liên một lọ lạnh băng đến xương nước trong đều hắt ở hắn tóc cùng phía sau lưng thượng lãnh cửu khó hiểu nhìn chạm ký bắc ngươi đáp ứng hắn muốn hộ ngươi chu toàn tự nhiên là muốn tận ta có khả năng có chút chật vật chạm ký bắc tái nhợt ngọc diện rơi lên một mặt chua xót mỉm cười thon dài con ngươi càng thêm thâm thúy nha ta không phải cố ý chừa tay điệp liên vẻ mặt vô tội kinh ngạc lãnh cửu làm chạm ký bắc tránh ra nàng chậm rãi đứng dậy ánh mắt sắc bén hướng về điệp liên đi đến Điệp Liên bị ánh mắt của nàng kinh sợ, lại căng ra đầu cười, tô tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì, ta không phải cố ý. Phanh! Lãnh cửu nhéo Điệp Liên cổ áo một tay đem nàng ấn ngã vào một bên cây cổ thượng, nàng ánh mắt lạnh thấu xương mà sắp bén, ta cũng không phải cố ý. Lời còn chưa dứt, tay nàng dối hướng Điệp Liên trầm trâu ngọc bùi tóc, hung hăng một nắm, nắm tiếp theo đem tóc đen. A! Điệp Liên đau đến phát ra hét thảm một tiếng. Chạm thiên hà bước nhanh đi tới. Vừa mới hắn sắc thật đối Điệp Liên có chút dung túng, lại không có nghĩ đến Tô Thiển Nguyệt sẽ như thế thô bạo, thủ đoạn như thế âm oan. Quảng trường Trung ương cái cọ đột nhiên im bật, tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Điệp Liên như là một bàn tay vô trói gà chi lực miêu, bị một cái tuấn tú tiểu thư sinh hung hăng giáo hấn. A. Thiên Hà ca ca cứu ta. Điệp Liên muốn đẩy ra Tô Thiển Nguyệt, lại bị nàng hung hăng ngăn chặn, ngay cả võ công đều không thể thi triển. trạm Thiên Hà muốn đi liền Điệp Liên. Trạm Ký Bắc lại che ở hắn trước mặt, bát đệ, nữ tử chi gian sự tình, ta xin khuyên ngươi vẫn là không cần chỗ lẫn." "Thứ ca, ngươi đây là ở Dung Túng Tô Thiền Nguyệt. Điệp Liên chính là Đồng Lai quốc công chúa." Trạm Thiên Hà sắc mặt hắc như đáy nổi, hắn khinh miệt hiếp con ngươi, đối Trạm Ký Bắc có chút căm ghét. "Đồng Lai quốc công chúa lại như thế nào? Tô Thiền Nguyệt là ta vương phi, nàng thích làm cái gì liền làm cái gì, ngươi quản được sao?" Trạm Ký Bắc không nóng không lạnh cười nhạo, căn bản không đem Trạm Thiên Hà cùng Điệp Liên đặt ở trong mắt. Trạm Thiên Hà muốn ra tay, rồi lại có chút cố kỵ. Lãnh Cửu ánh mắt càng thêm sắc bén, một bàn tay nắm đến không thoải mái, liền biến thành đôi tay. Trong chốc lát, vừa mới còn thịnh khí lăng nhân điệp liên liền đánh mất, thần chí tùy ý nàng giáo huấn, nàng một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài bị lãnh cửu nắm thành hoa đốn, nắm thành hoa đốm báo. Nhìn dưng ở bên chân sợi tóc, lãnh cửu hừ lạnh, khoe miệng nổi lên một mặt tà mị cười lạnh, ngừng tay, sửa sang lại chính mình, có chút huấn độn quần áo, còn dám có lần sau ta lột sạch người treo ở cửa thành ngựa. Tất cả mọi người mắt choáng váng, đây là nơi nào tới cuồng dã thư sinh, đối nữ tử đều như thế tàn nhẫn độc ác, hưởng vì người đọc sách. Nhiếp Minh tới rồi, nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nào nói Điệp Liên cũng là đồng lai công chúa, như thế làm cũng quá thương hai nước mặt mũi, lộng không hảo đồng lai quốc liền sẽ phát binh khởi khó, một phát không thể vãn hồi. Điệp Liên nhìn đầy đất tóc mái, khóc lóc thảm thiết, Tô Thiển Nguyệt ngươi tiện nhân này Ta nhất định phải làm ngươi không chết tử tế được, ta nhất định phải làm ta phụ hoàng tự mình tới lấy lại công đạo. Lãnh cửu khinh thường mị mị con ngươi, khoe miệng cong lên một mặt lãnh ngạnh độ cung, công đạo. Vậy là ngươi phụ hoàng tới, nhìn xem nàng dạy ra cái gì nữ nhi, cư nhiên dám lấy thủy bát ta đại trinh quốc kỳ vương, như thế cuồng vọng vô lễ, ta đại trinh quốc không có phát binh khởi khó, đã là khách khí. Mọi người vừa nghe nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, lại thấy chạm ký bắt phía sau lưng quần áo nước. Trong lòng đối Tô Thiển Nguyệt phẫn nộ giảm bớt vài phần, đối Điệp Liên càng thêm chán ghét. "Ngươi!" Điệp Liên tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng vốn là đối lý, căn bản nói bất quá Tô Thiển Nguyệt. Càng quan trọng là, Trạm Thiên Hà cư nhiên bị một cái bệnh vương hủ trụ, căn bản không cứu nàng. Lãnh Cửu trên cao nhìn xuống nhìn ngã ngồi trên mặt đất Điệp Liên, sâu thẳm lánh mắt mãn hàm trầm trọng. Điệp Liên toàn thân phát run, Trạm Thiên Hà bạc tình quả tính, vì mục đích hy sinh nàng cũng là có khả năng. Chư vị nơi này không phải khắc khẩu địa phương, còn thỉnh ký vương điện hạ đi theo ta, tới trước nội thất cầm quần áo nướng làm đi. Nhiếp Minh biết rõ Âu Dương Thụy Tâm Tư đối chạm ký Bắc so đối chạm Thiên Hà càng thêm cung kính có lễ. Trạm ký Bắc hơi hơi gật đầu, hắn thâm thúy mắt phiếm lạnh băng ánh sáng, đạm mạc nhìn Trạm Thiên Hà, khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt. Bát đệ vẫn là mang theo điệp liên trở về, nàng cha mẹ không ở bên người nguyên nên nhiều giáo giáo nàng mới là. đúng vậy. Trạm Thiên Hà âm thầm cắn răng. Đối Trạm Ký Bắc càng thêm căm hận. Quả nhiên, Trạm Ký Bắc bệnh tật ốm yếu như thế nào, không sống được bao lâu lại như thế nào, Trạm Băng Xuyên đối hắn có điều kiêng kỵ là đúng. Năm đó Trạm Ký Bắc là bị tiên hoàng trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng, hắn trời sinh liền mang theo thượng vị giả uy nghiêm, liền tính là Trạm Thiên Hà chính mình đều sẽ ở không tự giác dưới tình huống đối hắn sinh ra kính sợ. Chân chính ngôi vị hoàng đế tranh đoạt trương mới vừa bắt đầu mà thôi. Trạm Băng Xuyên cùng Trạm Ký Bắc đều là hắn địch nhân lớn nhất. Trạm Ký Bắc chậm rãi cười, hắn đi đến lanh Cửu bên người, nắm lấy cổ tay của nàng, đi theo Nhiếp Minh rời đi. Một chúng học sinh lại có chút hỗn độn, Trạm Ký Bắc vì sao đối kia tiểu thư sinh như thế thiên vị, hai người cử chỉ thân mật, quan hệ tựa hổ thực cái muội. Hay là kia tiểu thư sinh là Ký Vương tiểu sủng, Ký Vương có đoạn tụ chi phích. Điệp Liên không cam lòng, chính là xem Trạm Thiên Hà đều không có cái gì phản ứng, nàng cũng không dám nói cái gì. Trạm Thiên Hà bất đắc dĩ thở dài, Đi đến Điệp Liên bên người đem nàng chặn ngang bế lên. Điệp Liên ủy khuất khóc lớn, nàng câu lấy Trạm Thiên Hà cổ đem mặt chôn ở hắn ngực. Trạm Thiên Hà ôm Điệp Liên rời đi, lúc này đây tuy rằng mất mặt, chính là hắn lại thử ra Trạm ký Bắc Dạ Tâm. Chỉ là không biết Trạm ký Bắc sẽ dùng cái gì biện pháp đối phó Trạm băng xuyên cùng chính mình, xem ra cùng hắn liên thủ kế hoạch là không thể thực hiện được. Nội thất. Nhiếp Minh đưa tới chậu than cấp Trạm ký Bắc nướng quần áo cùng thân mình, lãnh cửu thế hắn cởi áo choàng, ở hỏa thượng hang khô. Vội vàng trở về Tinh Tú cùng Xuân Cầm nghe nói việc này, hai mặt nhìn nhau. Xuân Cầm dâng lên hai ly trà nóng, nàng từ Lãnh Cửu trong tay tiếp nhận áo choàng, nói: "Ngũ tiểu thư, nô tỷ đến đây đi." Lãnh Cửu đem áo choàng giao cho Xuân Cầm, trở lại trên chỗ ngồi, bưng lên ly, gấp một ngụm trà nóng, ngực buồn tức khắc biến mất không ít. Trạm Ký bắc nghĩ đến Lãnh Cửu giữ gìn chi ý, buông xuống đôi mắt, khỏe miệng nổi lên một màn tớm áp ý cười. Nghe nói Trạm Ký bắc cùng Tô Thiển Nguyệt ở thính phòng thượng đại chiến điệp liên. Âu Dương Thụy lập tức tới rồi xem náo nhiệt. Người chưa tới tiếng cười trước chuyển đến. Ha ha, ta liền biết tướng môn vô khuyển nữ, Tô Thiển Nguyệt cái này nha đầu ta nhìn hành. Âu Dương Thụy cười ha hả đi đến, hắn đầy mặt hồng quang, một sửa phía trước trầm lánh chi sắc. Mọi người đứng dậy đón chào, Âu Dương Viện trưởng. Được rồi, nơi này không người ngoài không cần khách khí. Âu Dương Thụy mỉm cười mắt đánh giá Tô Thiển Nguyệt, càng xem càng vừa lòng, hắn liên tục gật đầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chạm ký bác. Ánh mắt không tồi thực sẽ tuyển người. Trạm ký bắt chậm rãi chấp tay thi lễ, tiếp nhận Âu Dương Thủy đáy mắt khen ngợi. Lãnh cửu xấu hổ cười, trạm ký bắt như vậy dễ dàng làm người hiểu lầm, chỉ là bọn hắn xác thật là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, nàng cũng không có biện pháp giải thích. "Ân, ngươi làm được thực hảo. Âu Dương Thủy vỗ vỗ tô thiên nguyệt bả vai, phi thường vui mừng nói. Một bên Nhiếp Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, "Lão sư, mặc kệ như thế nào nói kia cũng là đồng lai quốc công chúa, sự tình khả đại khả tiểu." Âu Dương Thủy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhiếp Minh, không vui nói: "Ta đường đường một thế hệ đế sư, lại là học giả huyền thâm thư viện viện trưởng, vẫn là đương thời đại nho sẽ sợ một cái tiểu công chúa sao?" Nhiếp Minh có chút giở khóc giở cười, hắn căn bản không phải ý tứ này. "Ngươi đừng lo lắng, hoàng thượng nếu là chất vấn ngươi liền nói cho ta, ta thế ngươi chống lưng." Âu Dương Thủy chỉnh trọng đối Tô Thiển Nguyệt nói. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, đều nói Âu Dương Thủy tính tình cổ quái, hôm nay nàng là kiến thức tới rồi. "Đa tạ lão sư." Trạm ký Bắc thế lãnh cửu hành lễ Âu Dương Thụy mị mị con ngươi hắn nhìn về phía Trạm ký Bắc không vui nói ngươi cũng là Đường Đường Vương gia mỗi ngày một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng còn cần nữ nhân bảo hộ thật là phế vật Lão sư giao hơn chính là Trạm ký Bắc tái nhợt ngọc diện treo mỉm cười ở đây người đều nghe được ra Âu Dương Thụy đối Trạm ký Bắc quan tâm hơn nữa Âu Dương Thụy không cho phép Trạm băng xuyên đám người kêu hắn lão sư hắn lại không có sửa đúng Trạm ký Bắc đủ thấy đôi hắn thưởng thức cùng yêu thương lão sư bên ngoài biện luận sẽ đã kết thúc, ngươi không ra, ngươi không ra đi nói hai câu sao? Nhất Minh nhắc nhở nói, đem cả nước học sinh đều ném ở bên ngoài cũng quá không thể nào nói nổi. Được rồi được rồi, liền ngươi hợp lại nghệ hí chân bính phí thoa chấm hoạn hội hành hoang đầu tràng bờ giờ. Nhất Minh thần sắc bất đắc dĩ, Âu Dương Thụy tính tình cổ quái cũng không phải là người bình thường là có thể khuyên phục. Lão sư vẫn là trước đem bên ngoài sự tình giải quyết, ta cùng Thiển Nguyệt ở chỗ này chờ ngươi chính là. Trạm Ký bắc cười nói, không cần. Âu Dương Thụy xua xua tay, có chút tỵ hiềm nói, phi thường thời kỳ thiếu tiếp xúc vi rượu. Trạm Ký Bắc câu môi đạm cười, đúng vậy chỉ là hắn đều nói muốn thay lãnh cửu chống lưng, còn có cái gì tránh được huy? Âu Dương Thụy tựa hồ là nhìn ra Trạm Ký Bắc dịch du chi ý, hắn hận từ từ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trạm Ký Bắc, phất tay háo bỏ đi. Nhất Minh lắc đầu cười, đi theo Âu Dương Thụy rời đi. Thu hồi tầm mắt, Trạm Ký Bắc nhìn về phía lãnh cửu, ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Ta là tới xem Khang Lâm Phàm. Lãnh Cửu không có tính toán dấu giếm, hôm qua nàng tìm Bạch Sở đi muốn thiệp thời điểm, liền cùng Bạch Sở nói qua. Như thế nào? Trạm Ký Bắc cảm thấy hứng thú hỏi. Không thế nào, bình thường học sinh thôi. Lãnh Cửu trầm nhiên nói, nàng sẽ giúp Tô Diệu Linh cũng là tưởng ở chính mình xuất giá sau ở trấn quốc công phủ trung xếp vào một cái nhà tuyến, thời khắc hiểu biết trong phủ hướng đi. Ngươi nếu là muốn thử hắn, ta có thể giúp ngươi. Trạm Ký Bắc chủ động nói. Lãnh Cửu hơi hơi sừng sốt chẳng lẽ chạm ký bắc nhìn ra nàng ý đồ chạm ký bắc tới gần lãnh cửu vài phần hắn hơi hơi cúi người ở nàng bên thai thấp giọng nói ngươi muốn cho tô diệu linh gả không ra ở chấn quốc công phủ làm ngươi nhang tuyến ta có thể giúp ngươi lãnh cửu lui về phía sau nửa bước nàng mày đẹp như lại loại này ý tưởng nàng chưa bao giờ nói lên liền bạch sở đều không có thổ lộ hắn lại là như thế nào nhìn tấu quả nhiên chạm ký bắc rất nguy hiểm ta thỉnh mộ phi giật cùng trác sa chi còn có mấy người ở ngoài thành thuyền hoa uống rượu thuận tiện cũng kêu lên khang lâm phàm, ngươi mang lên tô diệu linh tới như thế nào? trạm ký bắc cười hỏi lãnh cửu thầm nghĩ nếu làm tô diệu linh đối khang lâm phàm ái mộ chi tâm càng trọng, làm nàng đấy lòng càng thêm nhận định khang lâm phàm tự nhiên là chuyện tốt, như vậy về sau kế hoạch thi triển lên cũng càng thêm thuận lợi. cũng hảo lãnh cửu gật đầu trạm ký bắc gật gật đầu ngày mai trạm vạng ta chờ ngươi hắn quay đầu nhìn tinh tú liếc mắt một cái tinh tú từ xuân cầm trong tay phủng quá áo choàng cho hắn phủ thêm Trạm Ký Bắc đối Lãnh Cửu nhõn miệng cười, xoay người rời đi. Lãnh Cửu dụ mắt suy nghĩ sâu xa, quên mất đưa hắn. Lãnh Cửu không có ở học giả huyền Thâm thư viện nhiều đãi, Trạm Ký Bắc mới đi, nàng liền mang theo Xuân cầm rời đi. Xe ngựa ngừng ở hộ quốc công phủ trước cửa, nàng mới xuống xe ngựa, Tô Diệu Linh liền gấp không chờ nổi đón đi lên, nàng cười khanh khách, mắt tràn ngập chờ mong. Lãnh Cửu âm thầm cười lạnh, quả nhiên có việc cầu người, này biểu tình đều cùng ngày xưa bất đồng. Ngũ muội muội hôm nay vất vả, Tô Diệu Linh thân mật vãn trụ Tô Thiển Nguyệt cánh tay một đôi tỷ muội nhìn như thân mật không thấy kỳ thật các hoài tâm sự lãnh cửu nhìn Tô Diệu Linh rảo hảo ngọc diện thượng chờ mong nàng chậm rãi cười hôm nay ta cùng với Khang công tử không có nói thượng lời nói Tô Diệu Linh nao nao tươi cười có chút đình trệ vãn trụ Tô Thiển Nguyệt cánh tay cũng thoáng buông lỏng lãnh cửu mạn bất tận tâm cười Tô Diệu Linh cũng là trở mặt so phiên thư còn nhanh cũng là học giả viên thâm thư viện vốn là không phải nữ tử xuất nhập địa phương ngũ muội muội như vậy mạo hiểm đúng là không dễ. tô diệu linh còn chưa tới qua sông liền rút ván nung nỗi. chúng chi này kiểu còn không có quá. nàng doanh doanh như nước con ngươi hiện lên một tia nôn nóng cùng thất vọng, cười nói: ta làm là lướt chuẩn bị đào hoa tô. ngũ muội muội tới ta sân cùng nhau nếm thử. lãnh cửu tươi cười thanh lãnh, chậm gì gì nói: ký vương ngày mai thỉnh rất nhiều học sinh, khang công tử cũng ở trong đó, ta nghĩ mang tam tỷ cùng nhau. tô diệu linh ú ám con ngươi lập tức liền sáng, nàng giống như cho tàn lại cháy giống nhau. Kích động nói, ngũ muội muội là muốn mang ta cùng đi. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, nàng xoa chính mình giữa mày, chỉ là nghĩ tam tỷ mạo hiểm ra cửa vạn nhất bị Mâu thân phát hiện nên làm thế nào cho phải. Nàng như thế nói là trước tiên cảnh cáo Tô Diệu Linh, vạn nhất việc này bị đại phu nhân phát hiện, Tô Diệu Linh mơ tưởng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tô Thiển Nguyệt trên người. Tô Diệu Linh vi lăng, lúc này mới minh bạch Tô Thiển Nguyệt vừa mới nói là ở thử. Tô Diệu Linh ngượng ngùng cười, lại lần nữa ôm lấy Tô Thiển Nguyệt cánh tay, tiểu thanh nói: Ngũ muội muội đây là cái gì lời nói, người ta tiểu tâm một ít mưu thân là sẽ không phát hiện. Đại phu nhân mỗi ngày đều phải chiếu cô Tô Hàn, còn muốn bởi vì Tô Thiển Nguyệt của hồi môn mà đau đầu, căn bản không màng không được này đó. Lãnh Cửu thấy nàng còn xem như thất thời, tưởng đỏ cánh môi hơi hơi một câu, "Kia ngày mai chúng ta cùng đi." "Hảo." Tô Diệu Linh trong lòng nhạc nở hoa, rốt cuộc có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm khang lâm phàm. Nàng ly xuất giá nhật tử lại vào một bước. Lãnh Cửu đạm đạm cười mang theo xuân cầm trở về ôm người các, hôm nay sự tỉnh tạm thời hạ màn, ngày mai còn có đến nội. Viêm vương phủ. Điệp Liên bị thương không nhẹ, da đầu ra bên ngoài thấm huyết, huyết dần dần động lại đem sợi tóc dính trụ, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Trạm Thiên Hà thỉnh thái y cho nàng chẩn bệnh, thái y xem nàng tình huống như thế nghiêm trọng hơi kinh hãi. Vương gia, Điệp Liên công chúa thương thế nghiêm trọng, còn cần đem sở hữu đầu tóc đều cạo xuống dưới như vậy mới tốt hơn dược, bằng không chỉ hoán đi xuống về sau da đầu đều rất khó mọc ra tóc. Thái ý nặng người nói. Không cần. Ta không cần tạo phát. Điệp liên nơi dường rác, không có tóc liền sẽ giống ni cô giống nhau, nàng mới không cần. Không được tùy hứng. Trạm thiên Hà mất đi nhẫn mại, trước kia hắn bởi vì điệp liên là đồng lai công chúa mới có thể tiếp cận, chính là điệp liên quá không biết cố gắng. Điệp liên bị nàng như thế một giống tức khắc gan tịnh xuống dưới, nàng trên mặt treo nước mắt, thiên Hà ca ca, ngươi nhất định phải thay ta báo thủ. Trạm thiên Hà không để ý tới nàng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái y Y, còn thỉnh Thái Ý Y tiếp tục cho nàng trị liệu. Đúng vậy Thái Ý Y nhìn quen loại này tranh. Quán loại này tranh đấu, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, hắn trầm mặc lấy ra cây kéo, đem Điệp Liên lung tung rối loạn đầu tóc cắt chặt đứt. Điệp Liên ngẩn nở, hôm nay xỉ nhục, ngày sau nàng nhất định gấp đôi dâm trả. Hôm sau, chạm vạng. Dựa theo ước định, Tô Diệu Linh nữ giả nam trang ở trấn quốc công phủ trước cửa trong xe ngựa chờ Tô Thiền Nguyệt. Lãnh Cửu hôm nay một thân màu đen áo dài, Trang điểm đến tiêu sái xoá khí, phong lưu phong khoáng. Hai người ngồi trên xe ngựa cùng đi trước ngoài thành thuyền hoa. Mặt hồ mấy con hoa lệ thuyền hoa đều bị chạm ký bắc nhật đầu. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi rất nhiều học sinh, các học sinh cũng đều phi thường nể tình đi vào thuyền hoa thượng. Lãnh cửu mang theo tô rượu linh xuất hiện, Tinh tú đem các nàng tiến thỉnh nhập một con thuyền cảng vì lịch sự tao nhã thuyền hoa thượng. Thuyền hoa chung có ba cái nhà gian, Tinh tú mang các nàng đi vào trong đó một gian. Đối với các nàng nói, Ngũ tiểu thư. Tam tiểu thư bên trong thỉnh, vương gia sau đó liền đến. lãnh cửu hơi hơi gật đầu, nàng đẩy cửa ra, bên trong đàm tiếu thanh đột nhiên im bặt Mộ phi giật cùng chắc xa chi đô ở, đừng nhìn bọn họ ở biện luận sẽ môi trên thương lưới kiếm, ai cũng không phục ai, chính là không nghĩ tới ngầm hai người quan hệ phi thường hòa thuận. Bọn họ hơi hơi sướng suốt, đứng dậy đón chào. Mộ phi giật hào hoa phong nhã cười, các ngươi hảo, xin hỏi nhị vị là người phương nào? Tại hạ họ lãnh đây là ta bạn tốt tô công tử. Lãnh Cửu cũng không có hai gã thân phận tính toán, nàng thượng không rõ ràng lắm mộ phi giật cùng Trác Sa Chi tính tình, cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Trác Sa Chi bản thân chính là lệ khí thực chọn người, hắn đen đặc mày kiếm nhăn ở bên nhau, nhìn từ trên xuống dưới hai người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lãnh Cửu. Ngươi là ngày ấy nắm rất điệp liên công chúa tóc tiểu thư sinh. Hắn hơi hơi kinh ngạc, ngày ấy nàng tuy rằng thủ đoạn sắc bén, chính là thư sinh trang điểm càng hiện dị ngoan, mà nay ngày một thân hắc y lìa, càng thêm sắc bén tuấn mỹ. Khó nén anh khí bức người. Một người có thể có như vậy hay thay đổi khí chất thật là làm người ngoài ý muốn. Lãnh Cửu đạm đạm cười, "Chắc công tử hảo nhã lực." Mộ Phi giật cũng nhớ tới ngày đó sự tình, hắn kinh ngạc nhìn Lãnh Cửu, "Thật là người, Lãnh công tử khí phách phi phạm, thật là làm người kính nể. Trên đời này dám nắm rất điệp liên tóc người cũng chỉ có nàng." "Không dám nhận, không dám nhận." Lãnh Cửu khiêm cung nói. "Bốn người ngồi xuống." Mộ phi giật cùng chắc xa chi lại một lần đối lãnh cửu ngày ấy hành động vĩ đại tỏ vẻ tán thưởng cùng bội phụ. Tô Diệu Linh có chút bị vắng vẻ, chính là nàng cũng không để ý, nàng chỉ là suy nghĩ khang lâm phàm cái gì thời điểm có thể tới. Thuyền hoa thượng tiểu nhị vội đến khí thế ngất trời, không ngừng cấp các nhã gian đưa đồ ăn đưa rượu. Chính là qua hồi lâu, chạm ký bắc đều không có xuất hiện. Mộ phi giật cùng chắc xa chi tựa hồ sớm coi đoán trước, mộ phi giật bưng lên bầu rượu cấp mặt khác ba người cùng chính mình mãn thượng rượu, cười nói. Ký vương điện hạ sợ là đi trước khắc thuyền hoa, không bằng chúng ta uống trước. Chắc xa chi cũng là cười, hắn dơ lên chén rượu, hào sảng nói, đúng vậy, tới, lãnh công tử, tô công tử, ta kính các ngươi. Lãnh cửu âm thầm kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng chat xa chi sẽ là một cái không quá nguyện ý cùng người thân cận người, lại không có nghĩ đến hắn cực kỳ hào ở chung. Mộ phi giật cũng dơ lên chén rượu, lãnh cửu vốn là không phải xấu hổ người, nàng dơ lên chén rượu, tô rượu linh liền theo nàng cùng nhau dơ lên chén rượu Chén rượu chạm vào nhau, bốn người uống một hơi cạn sạch. Khu khu. Tô rượu Linh chính là tiểu thư khuê các, ngày thường ở nhà uống rượu đều là hạnh hoa những loại này vì ôn thuần rượu, chính là này thuyền hoa thượng rượu mạnh chiếm đa số, nàng căn bản uống không quen. Tay độc rượu sặc đến nàng khó chịu, nàng đối Tô Thiển Nguyệt xua xua tay, "Ta đi ra ngoài một chút." Lãnh Cửu gật gật đầu. Mộ Phi giật nhìn chạy ra đi Tô rượu Linh, trêu ghẹo nói, "Ngươi này bằng Hưu thật sự là có ý tứ, cư nhiên liền rượu đều uống không dưới." Ta này bằng hữu từ nhỏ thể nhược trong nhà vẫn luôn đương nữ tử dưỡng, tự nhiên không thể cùng nhị vị so sánh với. Lãnh cửu thanh nhã cười, văn chất mà sang sảng. Nàng học nam tử chưa bao giờ ở lời nói hạ. Mộ phi giật cảm thấy lãnh cửu rất có ý tứ, tuy rằng bọn họ đều hoài nghi chạm ký bắc cùng nàng có long dương chi hảo đoạn tụ chi phích, chính là lại không ảnh hưởng hắn đối lãnh cửu thưởng thức. Nói lên hôm qua biện luận sẽ, chắc huynh ta nhưng thật ra có một chuyện muốn hỏi ngươi, các ngươi thiên dụ thư viện hứa hắn như thế nào không có tới? Mộ phi giật tò mò hỏi, hứa hắn ở thiên Dụ thư viện cùng chắc xa chi cũng xưng, tuy rằng hai người không hòa thuận, nhưng là cũng không có đến vương không thấy vương nông nỗi. Chắc xa chi cười nhạo, ai biết, hắn luôn luôn thần bí, cùng chi lui tới người nhiều là mệnh quan triều đình, có lẽ đã sớm khinh thường cùng các học sinh làm bạn, chỉ đợi năm sau kỳ thi mùa xuân kim bảng để danh, từ đây quan to lộc hậu, vô ưu vô lự. Mộ phi giật cười cười, chắc hình lời này cũng quá toan. Chắc xa chi rồi nói, ta nơi nào toan. Ta bất quá là không quen nhìn hắn cùng phủ thừa tướng đi được gần, một bộ chân chó bộ dáng, ai không biết kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo là tôn thừa tướng. Ta chỉ là khó chịu cùng loại người này đều là người đọc sách. Mộ phi giật nhìn chắc xa chi lòng đầy căm phẫn, ngượng ngùng cười, hắn nhìn về phía trầm mặt không nói lãnh cửu, hỏi, lãnh tiểu đệ, ngươi cảm thấy đâu? lãnh cửu trong tay méo ly, thần sắc cú ám, khoa khảo nếu xuất hiện tệ đoan, như vậy thành tích là sẽ trở thành phế thải, chắc công tử hà tất quá để ý. Mộ Phi giật vui mừng gật đầu, vẫn là nàng nhìn Tấu Triệt. Lãnh Cửu nhấp môi đạm cười, ánh mắt sâu thẳm, Tôn Thừa tướng muốn làm việc Thiên Tư làm rối kỳ cương, cũng phải nhìn mặt khác mấy nhà thư viện viện trưởng có đồng ý hay không. Mộ Phi giật rất có hứng thú nhìn nàng, như thế nói ngươi biết có gì loại biện pháp chế ước Tôn Thừa tướng. Học giả Huyền Thâm thư viện cùng Thiên dụ thư viện hai đại thư viện viện trưởng không phải bài trí, mỗi năm kỳ thi mùa xuân khoa khảo đều yêu cầu bọn họ làm phó chủ khảo giám thị, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra là vì cái gì sao? Lanh cửu cười đến vân đạm phong khinh, một đôi lanh mắt nùng đến như là không hòa tan được mặc, lộ ra một cổ mũi nhọn. Mộ phi giật hơi hơi sừng sốt, hắn đông nhiên nhớ tới tiền thái tử phi Lanh cửu, tuy rằng nàng là cấm kỵ, chính là hiện tại chỉ có ba người, hắn liền rộng mở nói, vẫn là tiền thái tử phi có thấy xa, nếu làm bất luận cái gì một nhà thư viện viện trưởng làm chủ giám khảo đều sẽ xuất hiện làm việc thiên tư sự tình, làm tôn thừa tướng làm. Làm tôn thừa tướng làm chủ khảo vì phong ngừa có người hối lộ hắn. Lại tuyển hai đại thư viện viện trưởng làm phó chủ khảo, ba người lẫn nhau chế ước, liền sẽ không xuất hiện khoa khảo sự tình. lãnh cửu thiền ngôi câu cười, lại là như thế nào? Chắc xa chi có chút kinh ngạc cảm thán nhìn ngồi ở chính mình bên người cái tiểu nhỏ sinh lãnh cửu, không nghĩ tới nàng đối khoa khảo việc xem đến so với chính mình sâu xa, đồng thời cũng đối tiền thái tử phi mưu tính sâu xa tán thưởng không thôi. Chỉ tiết cảnh còn người mất, giai nhân đã qua đời. Đang nói chuyện cái gì? trạm ký bắc rốt cuộc xuất hiện. Hắn hôm nay khí sắc không tồi, tái nhợt như tuyết ngọc diện treo một mặt thanh nhã tươi cười, nhìn như thân mật rồi lại cự người ngàn lần Mộ Phi Dật cùng Trác Sa Chi lập tức đứng dậy, cung kính đón chào. Ký Vương điện hạ. Lãnh Cửu đi theo đứng dậy, đồng dạng thi lễ, chỉ là nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, ở trong mắt người ngoài vô quyền vô thế Ký Vương chạm ký bắc lại có thể được đến hai vị tài tử tôn kính, chạm ký bắc sâu không lường được, làm người nắm lấy không ra, tựa hồ là nhìn ra Lãnh Cửu đáy mắt đoán. Trạm ký Bắc cao thâm khó đoán cười, tùy theo ngồi xuống nàng bên người. Bọn họ đi theo ngồi xuống, mộ phi giật bưng lên bầu rượu cấp trạm ký Bắc rót một ly ấm rượu. Trạm ký Bắc đạm đạm cười, dơ lên chén rượu, tới làm một ly. Mộ phi giật cùng Trác xa chi đô dơ lên chén rượu, lãnh cửu cũng không có gì bất ngờ xảy ra dơ lên, bốn người chén rượu chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thuyền hoa bong tàu, tô rượu linh bị rượu mạnh sặc đến niết hổ phát đau, dạ dày bộ có chút nóng rực. Nàng rửa vào lang can, thổi gió lạnh. Lúc này mới có chút hòa hoãn. Ngươi không sao chứ? Khang Lâm Phạm từ thuyền hoa nội đi ra, hắn bị mấy cái học sinh bài xích, có chút buồn bực không vui ra tới, lại thấy một người xa lạ đứng ở nơi đó, có chút tò mò hỏi. Tô Diệu Linh tiểu khu nhất trấn, nàng ngẩng đầu, trong mắt là khó nén hoảng loạn vô thố, gương mặt nóng bỏng như hồng than, "Ta, ta là. Ngươi là Trấn Quốc công phủ Tam tiểu thư?" Khang Lâm Phàm kinh ngạc, hắn cùng Tô Diệu Linh từng có vài lần chi duyên, tuy rằng không có giao lưu quá chính là nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười nhưng vẫn dừng lại ở hắn trong đầu vứt đi không được. Tô Diệu Linh cũng là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Khang Lâm Phạm sẽ nhận ra chính mình, người thẹn thùng vô thố gục đầu xuống, là ta. Khang Lâm Phạm vừa mừng vừa sợ, hắn đã sớm biết được mẹ cả cho hắn nói một môn việc hôn nhân, đúng là chấn quốc công phủ tam tiểu thư, đối hôn sự này hắn cũng phi thường vừa lòng. Chỉ là không biết sau lại là chuyện như thế nào, chấn quốc công phủ đại phu nhân tựa hồ lại có chút giữ kín như bưng, hắn hơi hơi có chút lo lắng. Nên sẽ không hôn sự có biến, Tô Diệu Linh muốn khác hứa người khác đi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Khang Lâm Phạm rung sắc thâm trầm, chẳng là gan đến gần rồi vài bước, hắn ở thử Tô Diệu Linh. Nàng nếu là cô y né tránh, đã nói lên hôn sự thật sự có biến, hắn cũng liền không ở nàng trên người lãng phí thời gian. Ta là cùng ngũ muội muội tới. Tô Diệu Linh thẹn thùng mỉm cười, đối Khang Lâm Phạm không tránh không né. Khang Lâm Phạm trở nên tự tin mười phần lên, hắn lại đến gần rồi vài bước. Rồi tay trực tiếp đem tô rượu linh tay cầm ở trong lòng bàn tay. Tô rượu linh thân thể mềm mại run rẩy, nàng kinh hoàng thất thố, lại không có đem tay rút về ý tứ. Bên ngoài trời ra rét, người theo ta đi bên trong nghỉ ngơi đi. Khang Lâm Phạm săn sóc tỉ mỉ, Mi Ti khỏe mắt đều lộ ra ôn nhu ý cười. Tô rượu linh xuân tâm nhộn nhão, Khuynh tâm chi sắc khó nén. Khang Lâm Phạm tâm tư khẽ nhúc nhích, hôn sự nảy thành. Lệnh Cửu lặng im nhìn Khang Lâm Phạm mang theo Tô rượu linh rời đi, nàng không có ngăn trở. Sắc bén lánh mắt xét qua một tia ám mang, vô luận phát sinh cái gì đều là Tô Diệu Linh gieo gió gặt bão, cùng nàng không quan hệ. Trạm Ký Bắc đứng ở nàng bên cạnh người, cao dài lại mảnh khảnh thân hình thế nàng ngăn trở từ một khắc sần thổi tới gió lạnh, hắn ánh mắt trầm nhiên, ngươi mặc kệ. Lãnh Cửu hơi nhún vai bảng, cười lạnh nói, bọn họ tình chàng ý thiếp cùng ta gì quan, liền tính sự việc đã bại lộ ta cũng gia nhập Ký Vương phủ, đại phu nhân tưởng xử lý ta, cũng không dám đi Ký Vương phủ đại xảo đại náo. Trạm Ký Bắc đang cười. Nguyên Lai nàng đã sớm tính toán hảo. Chương 81 ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hứa Hàn cùng Khang Lâm Phàm đều có hối lộ Tôn Nho Hải hiềm nghi, liền chờ năm sau kỳ thi mùa xuân. Trạm Ký Bắc Ý có điều chỉ nói. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, Trạm Ký Bắc Ý tứ nàng minh bạch, hắn ở dùng kỳ thi mùa xuân câu cá, đêm này đó đầu cơ chụp lợi người một lưới bắt hết. Chẳng qua chuyện này tuy rằng sẽ đối Tôn Nho Hải sinh ra ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối hắn sinh ra bị thương nặng, trên triều đình có Trạm Bang Xuyên. Trên giang hồ có bách lý sơn trang, hắn sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Nhưng lại làm rất có có tài năng học sinh đối hắn sinh ra chán ghét. Theo thời gian trôi qua, này đó học sinh đều sẽ trở thành đại trinh quốc lương đống. Ở bọn họ đấy mắt mai phục hạt giống liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Đối tôn nho hải bọn họ sẽ không lưu tình chút nào đả kích. Tới báo lần này kỳ thi mùa xuân thủ, không thể không nói, trạm ký bắc mưu hoa tương đương hoàn mỹ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn đem mộ phi giật cùng chát sa chi lung lạc ở trong tay. Chỉ cần làm cho bọn họ đi kích động học sinh, liền không lo không có hiệu quả. Người phúc hắc đến loại trình độ này, lòng dạ sâu có thể thấy được một chút. Nàng ánh mắt sắc bén vài phần, thầm nghĩ nếu là chính mình kiếp trước còn sống, cuối cùng cùng chạm ký bác quyết đấu thời điểm, sẽ có vài phần phần thắng. Suy nghĩ cái gì? Chạm ký bác thấy nàng thất thần, như vậy nàng nhưng không thường thấy. Không có việc gì, sắp trời không còn sớm ta phải đi về, bạch sở cùng phong diễn toàn ở ngươi trong phủ, còn thỉnh ngươi hảo sinh chăm sóc. Lãnh Cửu giao phó nói: "Bạch Sở thân thể cường kiện vô bệnh vô đau nơi nào yêu cầu ta tới chăm sóc, đến nỗi phong diễn, ta cũng tận tâm. Chạm ký bắc thần sắc bình đạm, thâm thủy như hải con ngươi không có bất luận cái gì tạp niệm. Hán thực sẽ không chế chính mình tình tố." Lãnh Cửu đi kêu Tô Diệu Linh, Tô Diệu Linh hoang mang rối loạn từ một nhã gian đi ra, nàng búi tóc có chút rời rạc, và áo có chút hỗn độn, không cần hỏi đều biết bên trong đã xảy ra cái gì. Lãnh Cửu mặc không lên tiếng mang theo Tô Diệu Linh trở về. Trong xe ngựa Tô Diệu Linh vẫn luôn ấp úng, nhưng Lãnh Cửu không có cho nàng mở miệng cơ hội. Tô Diệu Linh cùng Khang Lâm phàm sự tình như vậy cùng nàng không quan hệ, dư lại chính là Tô Diệu Linh như thế nào giúp nàng. Nhắc tới tam tỷ một câu, làm nhân luôn mà có tin, ta chán ghét nhất qua cầu rút ván. Lãnh Cửu chậm rãi mở con ngươi, ở hắc ám trong xe ngựa, nàng lánh mắt phá lệ sắc bén sáng ời, làm người không khỏi phát lạnh. Tô Diệu Linh sợ tới mức phía sau lưng phát lạnh, nàng ngượng ngùng cười, lấy lòng nói, "Ngũ muội muội" Sao có thể như thế xem ta, ta không phải loại người như vậy. lãnh cửu hờ hưng nhắm mắt lại, môi đỏ khẽ mở, không phải tốt nhất. Tô Diệu Linh trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, trong lòng ngầm mực, bất quá là cầu nàng giúp chính mình một lần. Tô Thiền Nguyệt còn tưởng rằng nàng Tô Diệu Linh rất vào nàng lòng bàn tay không thành. Chỉ đợi xuất ra đến kháng phủ, đừng nói là Tô Thiền Nguyệt, ngay cả đại phu nhân đều không thể nề hà nàng. Trở lại chấn quốc công phủ, đại phu nhân cũng không có các nàng bọn họ đi ra ngoài. Mặc dù đã biết nàng cũng vô tâm tư để ý tới. Hai người tan các hồi sân, ai cũng không có nhiều lời cái gì, trấn quốc công phủ người nhiều mắt tạo, hai vách mạch dừng đạo lý các nàng đều hiểu. Kinh thành ngoại, Thủy Vân Gian. Phi vô nhan ngồi ở lầu Ba Nhã các, trên mặt đất phô từ Tây vực đưa tới theo Văn Tinh xảo thảm, hắn chân trần, quần áo nửa sưởng, sợi tóc không thúc, hình hài phóng đãng, phong lưu không kềm chế được. Hắn uống rượu, thưởng thức Vũ Nhi ở dưới ánh trăng quyến rũ răng múa, chính là hắn lại thất thần đem khởi vũ vũ nhi tưởng tượng thành người kia vũ nhi khang phục không lâu may mắn tà sát minh có linh đan diệu dược bằng không nàng cũng sẽ không hảo đến như thế mau hơn nữa dùng những cái đó dược về sau nàng dáng người càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng da thịt càng thêm tinh tế bóng loáng gò má như đảo yêu diễm nhiều vẻ vũ nhi xoay tròn đi vào phi vô nhan bên người nàng ngã ngồi ở hắn bên người không hề hình tượng cười to minh chủ vũ nhi hôn mê nàng nhiễm sơn móng tay ngón tay xoa huyệt thái dương tiếng cười kiểu mị mê người. Phi Vô Nhan khỏe miệng ngậm một mạt nhạt nhõng cười, hắn uống rượu, không ngừng uống rượu, chính là trong đầu Thanh Âm luôn là hướng không đạm. Vũ Nhi tươi cười thu liễm, nàng phi thường lý giải nhìn Phi Vô Nhan, đứng dậy đem hắn ôm ở trong lòng ngực. "Minh chủ, ngươi đừng nghĩ nàng, nhiều vô tình nữ nhân a, nói đi là đi." Vũ Nhi a nuôi hắn. Phi Vô Nhan buông chén rượu, ôm lấy Vũ Nhi thân hình như rắn nước, hắn hai tay buộc chặt, thanh âm trầm thấp, "Ta tưởng nàng cũng hận nàng, ở Bắc Mạc, Ta coi nàng vì chi kỷ, lại cũng đối chúng ta thân phận bó tay không biện pháp. Hôm nay là nàng sinh nhật, cũng là nàng hủy hoại ta dung mạo nhật tử. Ta như thế nào có thể không nghĩ? Vũ Nhi không biết nên như thế nào an ủi phi vô nhan. Hắn rồi dám, biệt nhiễu. Hắn những năm gần đây là tịch mịch, không có lãnh cựu bồi hắn đấu trí đấu dũng, hắn trở nên không ý chí chiến đấu. Lần này tới Đại Trinh Quốc, hắn thuần túy chỉ là bởi vì nhàm chán, muốn tìm một cái đối thủ mà thôi. Chỉ là như vậy thật sự hảo sao? không tiếc cùng Diêm thi điện đối nghịch, này đối từ từ suy bại tà sát mình thật sự hảo sao. Báo. Một người thuộc hạ đang ở một bên cửa thang lầu. Vũ Nhi buông ra Phi Vô Nhan, thối lui đến một bên ngồi xuống, chán đến chết vô về ống tay áo. Nói. Phi Vô Nhan lạnh lùng nói. Tuy rằng không có tìm được người muốn tìm, chính là chúng ta phát hiện chết nhan tung tích. Thuộc hạ trầm giọng nói. Ở nơi nào? Như ý đường. Phi Vô Nhan meo lại con người, theo hắn biết. Đó là trạm ký Bắc Vương Phi Tô Thiển Nguyệt Khai đến tiệm ăn, hắn như thế nào sẽ tránh ở loại địa phương kia. Ra, làm ta đi gặp chết nhan. Nhắc tới chết nhan, Vũ Nhi liền nghĩ đến Thanh La, Thanh La bị chết thảm là nàng học nghệ không tinh, chính là nàng lại không giống nhau. Nàng tấn đến Phi Vô Nhan chân truyền, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được một cái chết nhan. Đi thôi, đã chết cũng đừng đã trở lại. Phi Vô Nhan rất là vô tình nói. Ra cần phải nhớ rõ thay ta nhặt xác. Vũ Nhi nịnh mọc cười. Tế hoặc mảnh khảnh hai tay leo lên ở phi vô nhan hai bờ vai thân mật cười làm nũng thuộc hạ không biết khi nào lui ra phi vô nhan thon dài con ngươi hiện lên một tia hung ác nhâm hiểm hắn đung nhiên đem vũ nhi phát gục thâm thúy con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm tươi cười vũ mị nàng vũ nhi hai tay câu lấy hắn cổ minh chủ nhẹ điểm phi vô nhan tà tà cười dùng nội lực chấn vỡ vũ nhi quần áo nội lực chấn vỡ vũ nhi quần áo thưởng thức nàng quyến rũ dáng người sau đó tận tình tra tấn hướng đông sau Vũ Nhi tử phi vô nhàn trong lòng ngực dễ dùa đứng dậy, như ngưng chi ra thịt tràn đầy vết bầm, nàng trần chuồng đi đến một bên tủ quần áo tìm ra quần áo mới thay, lạng yên không một tiếng động rời đi thủy vân gian. Như ý đường sinh ý càng thêm rực rỡ, đón đi rước về đều là quan to hiền quý, la lão bản vội đến vui vẻ vô cùng, nhiệm tử y đi cũng là rất bận rộn không có một chút tiểu lao bản nương bộ dáng. Lầu hai nhà gian lánh cửu ghé vào trên bàn vẫn không núc đích, nàng hôm nay không thoải mái nhưng là nhiễm tử y phía trước liền cùng nàng nói qua hôm nay muốn hạ chứng cho nên nàng vẫn là đỉnh đau nhất thân mình tới Há muộn bạch sở đi đến nàng bên người, hán tuấn mỹ ngọc diện hiện lên một mặt lo lắng chi sắc trắng nón như ngọc trong tay méo một viên màu đỏ đan dược lãnh cửu ngoan ngoãn hé miệng bạch sở đem thuốc viên tái tiến miệng nàng xem nàng nhấm nuốt nuốt xuống lần này đem nàng ôm gần trong lòng ngực ngồi xuống một bên giường nệm thượng dùng chính mình nội lực cho nàng ấm thân mình nhẹ nhẹ dòng nước gấm chảy vào nàng bụng nhỏ Lãnh Cửu thoải mái dễ chịu ư một tiếng. Bạch Sở sùng lực xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi trong cơ thể hàn khí quá nặng, về sau còn cần nhiều hơn điều dưỡng. Nữ tử thân mình quá hàn, không dễ thụ thai. Nhìn nàng bình thản bụng nhỏ, hắn còn chờ mong tiểu Bạch Sở mau mau ra đời. Lãnh Cửu không biết Bạch Sở tồn sinh nhi dục nữ tâm tư, nàng toàn tâm toàn ý đều nhào vào báo thủ thượng, căn bản không có tưởng như vậy nhiều. Nàng khép kín mắt, chuẩn bị ở Bạch Sở trong lòng ngực nghỉ ngơi một chút lại nghe thấy phía dưới truyền đến ầm y thanh âm ta muốn gặp các ngươi nơi này chú bếp này canh uống không ngon chút nào này gà đen hầm đến quá lạ vũ nhi đôi tay chống nảnh đứng ở đại đường tiêu la tới ăn cơm khách quý đều ra tới xem náo nhiệt nguyên bản tưởng giúp đỡ la lão bản cùng nhiễm tử y y nói vài câu lời hay nhưng vừa thấy là như thế kiểu mị động lòng người tiểu nương tử đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn vũ nhi sắc thật có mê hoặc người tư bản nàng dung mạo cùng kiếp trước lãnh cửu có bốn phân tương tự chỉ bằng nương ba phân tương tự nàng lại có thể được đến phi vô nhan độc sủng đủ để thuyết minh hết thảy. nhiễm tử y y vừa nghe liền biết nàng chính là tới tìm cha. nàng tiến lên một bước, không vui nói, vị cô nương này, như ý đường mở rộng ra môn làm buôn bán, chú ý chính là tay nghề cùng chọn nhân tài. gà đen không hầm lạn chẳng lẽ muốn bắt nước gấm ngâm một chút liền bưng lên sao? vũ nhi mị nhãn như thơ, châm cho cười, ngươi là nơi nào chạy ra hoàng mau nha đầu, còn cùng cùng ta tranh luận, ta muốn gặp các ngươi chủ bếp, làm hắn ra tới, ta là nơi này lão bản. So chủ bếp nói chuyện dùng được Nhiễm tử y khí thế nghiêm nghị Sáng ngời ôm âu nhiễm tức giận Vũ Nhi ngả ngơn cười Tiểu thanh tiểu khí nói Ta nhưng chưa thấy qua ngươi như thế tiểu nhân lão bản, Ta cũng chưa thấy qua ngươi như thế cản quấy nữ nhân Nhiễm tử y sặc trở về Ta nói tiểu nương tử Ngươi nên không phải là coi trọng như ý đường chết nhăn đi kia tiểu ca tính tình lãnh đạo Cũng không phải là ngươi có thể đối phó Một cái thai to mặt lớn thực khách treo gèo nói Vũ Nhi mị thanh cười ta chính là coi trọng hắn như thế nào, chẳng lẽ ta mỹ mạo không xứng với hắn sao? Tiếng nói vừa dứt dẫn tới mọi người cười vang, vũ nhi cũng không thèm để ý, nàng hôm nay mục tiêu chỉ là chết nhan. nhiễm tử y kia thịnh nộ, thỉnh ngươi lập tức rời đi. ta liền không. vũ nhi cố ý cùng nhiễm tử y kia đấu khí, nàng nhún mày, đẩy ra nhiễm tử y kia liền sau này bếp phóng đi. nhiễm tử y kia mau tay nhanh mắt một phen méo nàng trường bím tóc, lạnh lùng nói, ngươi còn dám bán ra một bước ta liền chặt đứt tóc dài lời còn chưa dứt, tay nàng nhiều một phen truy thủ, để ở vũ nhi sợi tóc thượng. vũ nhi ngoái đầu nhìn lại không giận phản cười, tiểu nha đầu ngươi có thể thử xem. nhiễm tử y bị chọc giận, nàng vừa muốn dùng sức cắt lấy, lại bị đột nhiên lao tới chết nhan một phen cầm thủ đoạn. chết nhan kaka, ca ca. nhiễm tử y ngước mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. nàng tóc có độc. Chiếc nhan bình tĩnh nói, hắn kéo qua nhiễm tử y tay, mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay không biết khi nào đã biến thành màu tím. Nhiễm tử y kinh ngạc, nàng trăm triệu chưa từng nghĩ đến tóc cư nhiên cũng có thể nhiễm độc. Triết Nhan vươn tay, trùy thủ cho ta. Nhiễm tử y có vẻ còn xem như chấn định, nàng đem trùy thủ giao cho Triết ch Nhan, trong lòng có chút bất an. Triết Nhan dùng trùy thủ ở nhiễm tử y lòng bàn tay nhẹ nhàng hoa khai một lỗ hổng, Nhiễm tử y đau đến hít hà một hơi, nàng không đành lòng xem đem đầu chuyển qua. Triết Nhan từ ống tay áo lấy ra thuốc bột tán ở nàng lòng bàn tay miệng vết thương, nàng đau đến sắc mặt trắng bệch lại không có hô lên một tiếng đau. Nhiễm tử Y lòng bàn tay màu tím huyết dần dần biến thành màu đỏ, miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Vây xem người xem đến trợn mắt há hốc mồm, này rốt cuộc là cái gì giải dược, thế nhưng có như vậy hiệu quả trị liệu. Vũ Nhi nhìn thấy chết nhan rất là cười vui, nàng cười hì hì nói, "Tiểu chết nhan rốt cuộc gặp mặt, ta hôm nay tới là trò thanh la báo thủ." "Nga, ngươi là đi tìm cái chết." Chết nhan chưa đem Vũ Nhi đặt ở trong mắt. "Chư vị hôm nay như ý đường bế quán." Sử dụng đồ ăn không cần trả tiền, mời trở về đi. Lâu hai thượng, lãnh cửu trên cao nhìn xuống nhìn đại đường mọi người, lạnh lùng nói. Nàng nguy hiểm hiếp con ngươi ngưng vũ nhi, khỏe mắt hiện lên một tia lạnh nhạt. Có chút người không nghĩ đi, tưởng lưu lại nhìn xem kế tiếp sự tình. Đấu độc sẽ ngộ thường, chết nhan nhưng không có như vậy nhiều giải dược, lưu lại có thể còn thỉnh chư vị trước lập giấy sinh tử lại tiếp tục quan khán. Lãnh cửu trầm nhiên nói. Những cái đó tưởng lưu lại người lập tức đánh mất ý niệm. Náo nhiệt tuy đẹp chính là mệnh càng quan trọng. Dâm một tiếng, đại đường, nhã gian người đều vội không ngừng rời đi, sợ bọn họ đột nhiên khai chiến, thương cập vô tội. Vũ Nhi ngửa đầu nhìn thoáng qua lãnh cửu, lần trước gặp nhau, lãnh cửu dịch dung, nàng không có nhận ra. Chỉ là cảm thấy cái kia đứng ở lầu hai lạnh nhạt thiếu nữ khí thế bất phàm, lạnh leo ánh mắt sắc bén như nhận, cường thế bức người. Vũ Nhi đối lãnh cửu có điều đề phòng, trực giác nói cho nàng, cái này thiếu nữ sẽ càng thêm khó chơi ngươi là tô thiền nguyệt vũ nhi âm thầm suy đoán âm thầm suy đoán bắc mạc đấu độc quy củ chỉ có một cái cho đến một phương độc phát thân vong mới có thể bỏ qua các ngươi nghe hiểu sao lãnh cửu không để ý đến vũ nhi trầm lãnh thủy mắt phím hàn mang hiểu triết nhan ngẩng đầu sáng ngời thanh triệt con ngươi ngưng, ngưng lãnh cửu từ nàng kia bẽ nghệ tư thái nhìn ra một mặt quen thuộc cảm giác ngày ấy nàng nói ra hắn cùng lãnh cửu ở chung quá vãng ngày ấy nàng chính miệng thừa nhận là hắn tỷ tỷ chẳng lẽ thật là nàng sao Nếu lần này đấu độc hắn còn có thể sống sót, hắn nhất định phải tìm nàng hỏi cái rõ ràng minh bạch. Ngươi rốt cuộc là ai cư nhiên biết được Bắc mạc quốc đấu độc quý củ? Vũ Nhi kiểu mị thanh âm lạnh vài phần, đối Lãnh Cửu tìm kiếm chi ý càng đậm. La Trường Quầy, áo tím, các ngươi lui ra. Lãnh Cửu như cũng làm lơ Vũ Nhi. Bạch Sở Dựa nghiêng ở Lãnh Cửu phía sau mặt tường, nhìn nàng ra lệnh kia phân thành thạo cùng chấn định, hắn đường đỏ khoe miệng hơi hơi dơ lên, hắn tiểu Cửu ở dần dần thức tỉnh. Lạnh lẽo ngạo nghễ Lãnh Cửu Kiếp trước vạn người kính ngưỡng rồi lại ngã xuống đuổi bằng nữ nhân, chú định bất phàm cùng phong hoa. chấm đã. Ngoài cửa truyền đến một đạo tà mị u lánh thanh âm. Vũ Nhi mắt hạnh sáng ngời, nàng mị mị cười, minh chủ. Phi vô nhan xuất hiện làm Vũ Nhi tin tưởng tăng gấp bội, nếu nói vừa mới đánh giá là Vũ Nhi cùng chết nhan tiểu đánh tiểu nháo. Như vậy kế tiếp, chính là hai cái môn phái đấu tranh. Từ Bắc mạc đến đại trình, chưa bao giờ ngừng lại. Phi vô nhan ngẩng đầu nhìn lãnh cửu Hắn hẹp dài con ngươi sâu thẳm đến như là không hòa tan được mặc, một cái trấn quốc công phủ tiểu thư lại hiểu Bắc Mạc đấu độc quý củ, thật là hiếm lạ. "Là ngươi ít thấy việc lạ." Bạch Sở cười nhạo hắn. Phi Vô Nhan như mày, tới liền hiền thân, thần thần bí bí làm cái gì, ngươi như vậy nhận không ra người, chẳng lẽ là sợ bị ta so đi xuống?" Bạch Sở đi vào lãnh cửu bên người, hắn cao cao tại thượng nhìn Phi Vô Nhan, như ngọc tuấn nhan nổi lên một tia lạnh nhạt ý cười, "Ta nhưng không trốn, là ngươi mắt ngủ." Phi Vô Nhan cười lạnh, "Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cùng Tô Thiển Nguyệt quan hệ phỉ thiển. Hắn ý vị thâm trường tươi cười, yêu mị tươi cười tràn đầy tà ác. Bạch Sở Thông thả ung dung cười lạnh, một đôi đẹp như đào hoa hiệp mắt lướt hắn, xìu bác quái, ít thấy việc lạ. "Ngươi?" Phi Vô Nhan chán nản, hắn tức giận đến giậm chân, "Vũ Nhi động thủ động thủ, đem bọn họ đều cho ta độc chết." Vũ Nhi tươi cười quyến rũ, "Minh chủ, ta đã biết." Phi Vô Nhan đẩy đến một bên ghế trên bình yên ngồi xuống, hắn kiều chân bắt chéo liếc xéo lầu hai thượng kia lưỡng đạo thanh tuấn lãnh giật thân ảnh, không vui hừ hử, hử. Đại đường trung ương, chết nhan cùng Vũ Nhi nhìn nhau mà đứng. Hai người đều nghiêm túc lên, đối trận này đấu độc đều tin tưởng mười phần. Đấu độc không phải so trên người mang theo nhiều ít độc, mà là so tự thân mang theo nhiều ít độc. Liền giống như vừa rồi, Vũ Nhi sợi tóc bị độc nước thấm quá, không biết người sờ soạn nàng tóc dài liền sẽ trúng độc. Đến nỗi nàng chính mình từ nhỏ đến phi vô nhan dạy dỗ, mỗi ngày ăn xong độc dược so cơm còn nhiều. Trong cơ thể máu tràn đầy độc tố, ở đấu độc trong quá trình, nàng ăn xong riêng độc dược, thay đổi trong cơ thể độc tâm huyết chất, liền có thể công phá bất đồng địch nhân. Vũ Nhi như vậy, chết nhăn cũng là như thế. Còn có lãnh cửu cùng phượng thức, các nàng đều là như thế. Có thể học được cửa này tài nghệ, liền có được bách độc bất xâm thể chất, đây cũng là kiếp trước lãnh cửu huyết cốt da thịt có thể làm thành cốt hương nguyên nhân. Vũ Nhi ăn trước tiếp theo viên thuốc viên, nàng nhỏ sinh thân thể nhẹ nhẹ không ngừng tỏa ra khí nàng yêu mị cười Nhằm phía chết nhan. Chết nhan không chút hoang mang nuốt vào đã sớm chuẩn bị tốt thuốc viên, thân thể giống như thiêu đốt liệt hỏa, quay cuồng sóng nhiệt. Vũ Nhi cùng chết nhan song trưởng tương đối, so chính là ai có thể tự thân thể chất áp chế đối phương. Hai người ở đại đường thượng nôn nóng, ai cũng không chịu thả lỏng. Dần dần, hai người tương đối song trưởng có hơi nước bay lên không mà ra, màu trắng xương khói dần dần đem hai người bao phủ. Thức mau, Vũ Nhi có vẻ có chút giật mình, nàng dùng độc tinh vi. Nhưng là tại nội lực thượng lại đua bất quá chết nhan. Thuốc viên tiến vào trong cơ thể là yêu cầu dùng nội lực thúc dục độc tính phát tác, thực hiện nhiên, đánh lâu dài đối nàng tới nói quá cố hết sức. Vũ Nhi khẽ nhíu mày, nàng ngâng lên một chân đá hướng chết nhan, nàng giày tiêm có một phen sắc bén tiểu đao, chết nhan lui về phía sau né tránh, hai người tương để lòng bàn tay chia liễu. Nàng nhanh chóng lấy ra một viên thuốc viên nhét vào trong miệng, nguyên bản hàn ý lui ra, đôi tay lại biến thành màu tím đen, chỉ cần bị nàng đôi tay đụng tới liền sẽ trung tốc bỏ mình, hơn nữa độc tố truyền bá tốc độ thực mau. Chết Nhan theo sát cũng nuốt vào một viên thuốc viên, hắn đem viêm độc phát huy đến mức tận cùng, chuẩn bị thiêu chết Vũ Nhi. Hai người lại lần nữa giao thủ. Vũ Nhi mang theo sát khí bàn tay phách về phía chết Nhan ngực, đồng thời nàng thi triển mị thuật, muốn cho chết Nhan lâm vào hảo cảnh. Triết Nhan nhìn thấu nàng tâm tư, tránh thoát nàng công kích, đối nàng ảo thuật đồng dạng triển khai kết giới, chắn hai người có khả năng sẽ tương để tầm mắt. Thanh La mị thuật học nghệ không tinh lại không đại biểu Vũ Nhi cũng như vậy phế vật. Triết Nhan tránh thoát Vũ Nhi công kích, lại trở tay ở nàng phía sau lưng hung hăng cho một trường. Mắng một tiếng, Vũ Nhi phía sau lưng quần áo bị thiêu hủy, một cái hồng hồng năm ngón tay ấn dấu vết ở nàng trắng nón trên da thịt. Vũ Nhi cảm giác phía sau lưng phỏng khó nhịn, nàng quay đầu, Tiểu Thanh Tiểu Khí nói, Tiểu Triết Nhan, ngươi quá lanh khốc, cư nhiên như thế lanh khốc vô tình, một chút cũng không biết thương hương tiếng ngọc. Triết Nhan không có mắc lưu, nàng nói chuyện là tưởng dụ dỗ chính mình xem nàng. Vũ Nhi, người chết nhan ca cao ý chí sát đá, hắn trong lòng sợ là chỉ có nữ nhân kia. Một bên phi vô nhan không thể gặp chính mình dạy dỗ ra tới đồ đệ có hại, lời trong lời ngoài cho ám chỉ. Vũ Nhi hiểu rõ, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột sái hướng chết nhan, tiếp theo có nhanh chóng nuốt vào thuốc viên. Thuốc bột có thể làm người sinh ra ảo giác, mà nàng nuốt vào thuốc viên có thể thay đổi nàng dung mạo, nhưng thời gian không dài, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Chỉ cần tại đây nửa chén trà nhỏ thời gian tìm được chết nhan nhược điểm, nàng liền có thắng lợi nắm chắc. Chết nhan chôn tránh không kịp, nhanh chóng che lại miệng mũi, còn miệng mũi còn la hút vào một ít. Dần dần, hắn có chút thần trí không rõ, trước mắt cảnh sắc trở nên mê ly lên, Vũ Nhi dung mạo vốn là cùng kiếp trước lánh cửu có vài phần tương tự, ở ăn xong thuốc viên, thế nhưng trở nên có 7, 8 phần tương tự. Tỉ tỉ. Chết nhan trúng chiêu, quả nhiên bị ảo giác mê hoặc. Vũ Nhi đỏ bừng miệng hơi hơi một loạn đắc ý cười, nàng nhanh chóng đi vào chết nhan trước mặt, đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, đầu gối định hướng chết nhan bụng nhỏ. Ngậy! chiết nhan thống khổ một hừ, hắn hai đầu gối mềm nũng, quỳ trên mặt đất, bi thương nói, tỷ tỷ, ngươi cùng ta không có huyết thống quan hệ, ta lại coi ngươi vì thân nhân, ngươi cùng hắn đi rồi không cần ta, chẳng lẽ hắn không có ta quan trọng sao? Vũ Nhi mị mị cười, nha, tiểu chết nhan đây là nhớ tới thân nhân, hì hì, chịu chết đi. chết nhan, hoa khai khạm chết trực tu chết Đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn. Lãnh Cửu lạnh băng thanh âm như ma âm truyền vào chiếc nhan trong hai. Chiếc nhan nghe thấy được Lãnh Cửu thanh âm, hắn trước mắt xuất hiện khi còn nhỏ tình cảnh, vẫn là tiểu cục bột nếp thời điểm, hắn truy ở Lãnh Cửu phía sau, hỏi nàng vì sao phải cho chính mình lấy một cái như thế nữ tính hóa tên. Lúc ấy Lãnh Cửu chính là như thế nói, hoa khai kham chết trực tu chết, đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn, ngươi người so hoa kiểu, sư tỷ ta tự nhiên muốn thiết, Chính là không thích Chiết Nhan vùng lên quay hàm kháng nghị, Lăng Cửu yêu thương sờ sờ Chiết Nhan đầu, cười nói: Ngươi tuy rằng tiêu Chiết Nhan, chính là ta lại không đành lòng thương tổn ngươi. Chiết Nhan rơi lệ, hắn cùng Lăng Cửu ở chung mười mấy năm, hắn sông qua hỏa đã làm sai sự, chính là nàng lại chưa từng thương quá chính mình một phân một hào, hắn sư tỷ là sẽ không đánh hắn, cho nên trước mắt Lăng Cửu là giả. Chiết Nhan mắt đen đột nhiên một lệ, hắn khôi phục thần trí, nhìn sông tới Vũ Nhi, tâm sinh tức giận, cư nhiên dám dùng Lăng Cửu bộ dáng lừa nàng. Đương đây là đáng chết. Vũ Nhi phát hiện Triết Nhan không thích hợp, chính là nàng đã xuống tới, không kịp quay đầu lại. Triết Nhan lấy ra một viên màu lam thuốc viên để vào trong miệng nuốt vào, trên người hắn viêm độc lui ra, chính là toàn thân đều biến thành xanh tím sắc. Phi vô nhan hoảng hốt, ngăn trở nói, "Vũ Nhi, cẩn thận, là cường thi đầu. Vũ Nhi không kịp thu tay lại, chụp ở Triết Nhan ngực bàn tay bị đau đớn, lòng bàn tay vài khối da thịt đều bị Triết Nhan trên người cương thi độc ăn mòn rớt. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc xoay người bỏ chạy. Triết Nhan giết đỏ cả mắt rồi, đuổi theo Vũ Nhi, không chịu bỏ qua. Phi Vô Nhan móc ra trong lòng ngực một viên vừa muốn nuốt vào, lại bị người ngăn lại, không biết khi nào Tô Thiển Nguyệt gần ngay trước mắt. Đấu độc cần thiết có một phương độc phát thân vong mới có thể bỏ qua, Phi Vô Nhan, ta cảnh cáo ngươi vẫn là không cần ra tay hảo. Lãnh Cửu ánh mắt sắc bén, Thừa uy hiếp tựa cảnh cáo nhìn hắn. Phi Vô Nhan âm thầm cắn răng, nùng mặt con ngươi nhiệm tức giận, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tô Thiển Nguyệt Lãnh Cửu không cần phải đem chính mình chân chính thân phận nói cho cấp địch nhân. A. Vũ Nhi bị Triết Nhan bắt được, Triết Nhan đôi tay nắm nàng cổ, nàng trên cổ da thịt nhanh chóng bị ăn mòn, thậm chí đã lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Phi vô Nhan sao lại ngồi yên không nhìn đến, tại đây sao đi xuống Vũ Nhi sẽ chết, hắn duy nhất ký thác sẽ biến mất không thấy. Triết Nhan, đủ rồi. Lãnh Cửu cuối cùng làm mở miệng khuyên bảo, nàng đạm mạc nhìn Triết Nhan, đối với Triết Nhan sử dụng cương thi độc, nàng tâm rất đau nàng biết dùng cương thi độc di chứng là cái gì, trung quy sư phụ vẫn là đem như thế tả muôn độc truyền thụ cho hắn, triết nhan quay đầu nhìn lãnh cửu liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi buông ra chính mình tay, lấy ra một khắc viên rửa can vào. trên người cương thi độc nhanh chóng lui ra, chính là hắn lại suy yếu còn đến, bạch sở từ lầu 2 phi tiếp theo đem đem chết nhan ôm ở trong lòng ngực, vũ nhi bị thương không nhẹ, suýt nữa nàng cổ đã bị bắt gãy, chính là cương thi độc lại cũng đem nàng trên cổ ra thị tan mòn gần hơn phân nửa lúc này đây là nguyên khí đại thường suy nghĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt sợ là muốn tới sang năm phi vô nhan đại trinh quốc không chào đón ngươi bạch sở nâng dậy chiếc nhan đi vào lãnh cựu bên người hắn hiệp mắt sâu thẳm mà lạnh băng ngươi tả sát minh ở vân giao thành vùng thế lực đã bị ta thu hồi ngươi biết nên như thế nào làm cái gì phi vô nhan hơi hơi sừng sốt vân giao thành vùng thế lực bị thu hồi vì sao hắn không biết nhìn hắn khiếp sợ biểu tình bạch sở đắc ý cười lạnh đều nói ngươi thế lực bị thu hồi như thế nào còn sẽ có người cho người mật báo. Phi vô nhan lập tức minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, không nghĩ tới bạch sở như thế lợi hại, bất chi bất giác liền đem sự tình xử lý, quả nhiên sấm rền do cuốn, khó trách diêm thi điện sẽ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Lúc này đây là hắn bại, nhưng là hắn sẽ không một bại rốt cuộc. Phi vô nhan đem hơi thở thoi thóc vũ nhi bế lên, mang theo nàng rời đi như ý đường, hắn bị bại hai lần tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ ba. Lúc này đây vô cùng độc nhã hắn nhớ kỹ chúng có một ngày hắn sẽ nhất nhất đòi lại phi vô nhan đi xa sau lãnh cửu nắm lên chiếc nhan thủ đoạn vuốt hắn mạch đập nàng mày đẹp thâm túc hắn quá hư nhực rồi trước dẫn hắn về phòng bạch sở gật đầu kéo chiếc nhan đi nội thất áo tím chuẩn bị nước ấm, lại đi đem lưu mặc gọi tới lãnh cửu phân phó nói đúng vậy nhiễm tử y yê biết chiếc nhan tình huống không ổn nàng làm la trưởng quay lập tức phái người đi thỉnh lưu mặc nội thất bạch sở đem chết nhan phóng tới trên giường đem thân thể trái lại Phía sau lưng Triều Thượng, nàng cầm tay kéo đem chiếc nhan quần áo các hai, nhìn đến chiếc nhan tràn đầy vết thương phía sau lưng, nàng cùng Bạch Sở đều ngây ngẩn cả người. Lãnh Cửu chốc môi lao xót, sâu thẳm lánh mắt hiện lên một tia ám mang, đây là sư phụ ta đánh đến, sư phụ tính tình táo bạo, chỉ cần chúng ta học không hảo liền sẽ động thủ đánh chúng ta, nghiêm trọng thời điểm thậm chí lấy chúng ta thử độc. Ta tới giúp ngươi. Bạch Sở đau lòng nhìn nàng, tưởng nàng là như thế nào ở độc cơ tiên tử thủ hạ sống sót, lòng có chút đau hắn tuy rằng ngăn vào cương thi độc giải dược, chính là độc sẽ chứa đựng ở phía sau bối cùng trái tim tương đối vị trí, không ai cho hắn phóng độc, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Cửu Tinh tế băng. Lãnh Cửu Tinh tế lạnh băng ngón tay để ở chết nhan sau ngực, nàng dùng sức một trọng, quả nhiên có một viên điểm đen hiện lên. Lãnh Cửu hơi kinh hãi, nếu là lần đầu tiên uống thuốc độc, nọc độc là sẽ không như thế rõ ràng, trừ phi hắn uống thuốc độc không dưới mười mấy thứ. Chết nhan mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào qua đến? Bạch Sở đã nướng hảo truy thủ cấp Lãnh Cửu, Lãnh Cửu tiếp nhận, nàng ở điểm đen địa phương nhẹ nhàng cắt một dao. Hoa khai miệng vết thương có tanh hôi máu đen chảy ra, nàng cùng Bạch Sở cầm băng gạc rửa sạch, thẳng đến miệng vết thương chảy ra huyết hiện ra màu đỏ, bọn họ mới dừng lại. Lãnh Cửu từ chiếc nhan trong quần áo nhảy ra, hắn cấp nhiễm tử y y giải độc thuốc bột, loại này thuốc bột có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, phòng ngừa miệng vết thương bị cảm nhiễm. Giải lên thuốc bột, Lãnh Cửu lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nàng hôm nay thân mình không khỏe. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bạch Sở thương tiếc, hắn đưa tay hủy diệt nàng cái chán cùng người chung mồ hôi, đi nghỉ ngơi, ta tới. Lãnh Cửu lộ ra nhàn nhạt cảm kích mỉm cười, Bạch Sở trước nay đều là bị người hầu hạ quán, như thế nào sẽ hầu hạ người khác, hắn vì chiếc nhan làm như thế nhiều, đều là vì nàng. Nàng lui trở lại ghế trên ngồi xuống, trên eo đau nhức hơi hơi giảm bớt. Nhìn Bạch Sở động tác thuần thuộc thế chiếc nhan ôm, nàng tâm mắt dần dần mơ hồ, đầu dựa vào lưng ghế, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nặng nghề ngủ Lưu mặc tới về sau Thế chiết nhan kiểm tra rồi một chút Khai một bộ dược cho hắn Bạch sở còn lại là ôm lãnh cửu đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi Lại tỉnh lại thời điểm Đã là trạng vạng Chân trời bày ra màu cam ánh nắng chiều Cả tòa kinh thành đều nhiễm màu cam Nhạn bác bay về phía nam Ở trên bầu trời đội ngũ chỉnh tề bay qua Tỉnh Bạch sở vẫn luôn ôm nàng Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cùng nội lực cho nàng ấm thân mình Thân thể của nàng quá lạnh Bạch sở lo lắng nàng trời đông giá rét tới rồi muốn như thế nào chịu đựng đi. Chết nhan hắn như thế nào? Lãnh cửu quan tâm hỏi. Bạch sở giận dỗi, thâm thủy quyến rũ ngũ quan phiếm hận ý. Hảo, nhưng là ngươi lại như thế nhớ hắn, ta đây liền đi bóp chết hắn. Ngươi biết rõ ta cùng với hắn không phải như vậy. Lãnh cửu thật sự là lấy bạch sở không có cách, hắn này động bất động thích gan giấm tật xấu như thế nào liền không đổi được. Bạch sở ở nàng lược hiện tái nhật gương mặt hôn hôn, mỏng lệnh nói. Ngươi trong chốc lát đem táo đỏ canh gừng uống lên, ta lại cho ngươi đi thấy hắn." Ân. Lãnh Cửu gật đầu. Bạch Sở đứng dậy từ một bên tiểu mục trên bàn đoan quá một chén ấm áp táo đỏ canh gừng. Lãnh Cửu duỗi tay đi tiếp, chính là Bạch Sở lại không thuần theo, hắn muốn đích thân uy nàng. Lãnh Cửu không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên là lấy miệng uy. Khu khô, Bạch Sở ngươi không cần như vậy. Lãnh Cửu thanh triệt ấu mâu hiện lên một tia kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Bạch sở lạnh lạnh cười, ngươi thẹn thùng cái gì, ta như thế uy ngươi lại không phải lần đầu tiên. Lãnh cửu nghiêng đầu, không phải lần đầu tiên. Kia lần đầu tiên là cái gì thời điểm? Bạch sở lược hiển đắc ý, hắn sán lạn hiệp mắt nhíu lại, làm nàng đoán. Ta chính mình uống. Lãnh cửu lại thừa dịp Bạch sở không chú ý, đoạt lấy thuốc viên, đem bên trong táo đỏ canh gừng uống một hơi cạn sạch. Bạch sở không vui hừ hừ, thật là xảo trá. Dược cũng uống qua, Lãnh cửu xuống giường mặc vào giày. Gấp không chờ nổi đi cách vách phòng tìm Triết nhan Bạch sở thấy nàng gấp không chờ nổi Dầu di không vui, ánh mắt u hoán bất mãn Đi ra lãnh cửu lại quay về Nàng ruôi tay nắm lấy bạch sở tay trầm nhiên nói Cư nhiên đem ta thứ quan trọng nhất cấp đã quên Lời này nghe được bạch sở trong lòng thoải mái Vừa mới để ở đấy lòng không mau Tức khắc tan thành mây khói Chỉ là hắn tiểu cửu càng ngày càng sẽ treo chọc người Cách vách phòng Tỉnh lại chết nhan ghé vào trên giường Đôi mắt khép hờ Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn Lãnh Cửu, hảo sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Cuối cùng hắn nhếch miệng khai cười hì hì nói, "Tỷ tỷ." Lãnh Cửu hốc mắt nóng lên, gật gật đầu, "Ngươi tỉnh liền hảo." "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, là dịch dung sao?" Chiết nhan thật sự là không nghĩ ra, hắn tò mò nhìn Lãnh Cửu, nhìn từ trên xuống dưới nàng. "Ta xem như mượn sắc hoàn hồn, kiếp trước thân thể đã hủy, hiện tại ta là Tô Thiền Nguyệt." Lãnh Cửu đơn giản giải thích nói. Chiết Nhan phi thường lý giải gật đầu, thì ra là thế, tỷ tỷ, làm ta sờ sờ ngươi, không được. Bạch Sở lập tức phản đối, hắn yêu giá con ngươi chừng mắt bệnh tật Chiết Nhan, một bộ ta nữ nhân ngươi sờ không được thần sắc. Chiết Nhan lại không để ý tới Bạch Sở, hắn đang thương sờ sờ nhìn lãnh cửu, hắn sư tỷ ngoài lạnh trong nóng, hắn nhất hiểu biết. Bạch Sở tặc mau, quả nhiên là sớm chiều ở trung sư tỷ đệ, quả nhiên nhất hiểu biết đối phương. Chiết Nhan nhìn Bạch Sở tặc mau trong lòng đặc biệt sung sướng. Hắn đã sớm xem Bạch Sở khó chịu, lớn lên quyến rũ khuynh thành quả thực so nữ nhân đều mỹ. Càng quan trọng là hắn mỗi ngày dây dưa chính mình sư tỷ, dùng mỹ mạo mê hoặc, thật sự là không biết xấu hổ. Lệnh Cửu giờ khóc dở cười, bọn họ hai người cũng quá ngây thơ. Bạch Sở hẹp dài mắt vượng ánh mắt lưu chuyển, hắn dùng gương mặt cọ cọ Lệnh Cửu mặt, sau đó đem mặt ruồi đến chiếc nhan trước mặt, một bộ cố mà làm bộ dáng, nói: "Sợ đi, Triết Nhan, hắn còn có thể càng vô sỉ một ít sao?" Lệnh Cửu che mặt. Nàng không quen biết hắn. ở ý qua đi, lãnh cửu cùng bạch sở dọn qua ghế rửa ngồi ở chiếc nhan trước giường. chiết nhan có quá nói nhiều muốn nói cho nàng nghe, mà lãnh cửu cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Sư phụ nàng có khỏe không? Lãnh cửu không có cái gì thân nhân, tuy rằng độc cơ tiên tử nghiêm túc hạ khác, chính là không có, lãnh cửu biết chính mình cũng sống không nổi. chiết nhan gật đầu, sư phụ thực hảo, chỉ là nàng tuy rằng không nói lại rất nhớ mong ngươi, biết ngươi đã chết, nàng so với ai khác đều thường tâm ngoài miệng nói ngươi xứng đáng, lại ở chính mình trong phòng cho ngươi lập bài vị, là ta không có nghe sư phụ nói. lãnh cửu rũ mắt, nghĩ đến nàng cùng sư môn quyết liệt tình cảnh, nàng trong lòng mỏng lạnh. triết nhan nhìn ra lãnh cửu buồn bã thương tâm, hắn an ủi nói, sư tỷ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, không có ai sẽ ở sư môn mãi cả đời, ngươi mười mấy, ngươi mười mấy năm đều phụng hiến cho sư môn, đối sư môn không cần cảm thấy ấy nấy. lãnh cửu liếc mắt trầm nhiên, lúc trước rời đi sư môn là ta chính mình quyết định ta không cần thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Mặc dù là đối sư phụ độc cơ tiên tử, nàng cũng không từng hối hận. Nàng cũng chưa bao giờ có tính toán cả đời đều lưu tại sư môn, nàng sẽ không giống sư phụ của mình như vậy, vì một cái thương tổn chính mình nam nhân, mà lựa chọn tị thế. Sư tỷ, ngươi còn sẽ trở về sao? Chết nhan nhìn nàng, thực nghiêm túc hỏi. Hắn lần này rời đi sư môn nguyên bản là tưởng thế lanh cửu báo thù rửa hận, nhưng là nàng ngoại ý muốn trọng sinh. Hắn tưởng nếu lãnh cửu quá nị bên ngoài mưa gió phiêu linh sinh hoạt, hắn sẽ cùng nàng cùng nhau hồi sư môn. Lãnh cửu nhẹ nhàng lắc đầu, ta bán ra sư môn thời điểm, sư phụ liền không chuẩn ta lại trở về, ta cũng không có trở về tính toán, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chết nhan nhưng thật ra ngươi, không nên lưu lại nơi này. Ta sẽ không đi, sư tỷ ta muốn bồi ngươi. Chết nhan cũng không nghĩ trở về, hắn không muốn cùng lạnh như băng sư phụ ở bên nhau sinh hoạt. Bạch sở không vui. Tiểu hài tử thế giới này rất nguy hiểm, ta mới không phải tiểu hài tử. Triết Nhan như mày, hắn mắt đen ngưng trước mắt yêu mị hoặc nhân nam nhân, bất mãn nói, nhưng thật ra ngươi mỗi ngày dán sư tỷ của ta, chúng theo đuôi. Triết Nhan phi thường tính trẻ con, một chút cũng không giống vừa tới thời điểm lạnh nhạt, cũng không nghĩ vừa mới đấu độc thời điểm như vậy thị huyết. Hiện tại hắn chính là một cái nhà bên đệ đệ, tươi cười đáng yêu, đơn thuần vô hại. Bạch Sở quyến rũ hiệp mắt híp lại, hắn hướng về phía bên ngoài đang ở sắc thuốc lưu mặc gieo lên ở dược bên trong cho ta thêm thạch tín. Chiếc Nhan sâu kín một hừ, ta toàn thân là độc, độc tính so thạch tín còn kịch liệt, ngươi độc bất tử ta. Bạch Sở nhìn một bên xem náo nhiệt Lãnh Cửu, hỏi, hắn này bách độc bất xâm thân mình có cái gì phá được biện pháp? Lãnh Cửu thần sắc hơi hơi một đốn, nàng nghiêm túc suy tư, giống như không có. Nàng lắc đầu, giải thích nói, nếu bách độc bất xâm, tự nhiên liền không có độc có thể phá được, bất quá, nếu đồng thời dùng hai loại kịch liệt độc dược cấp thân thể mang đến gánh nặng Nói không chừng. Nàng không có nói thêm gì nữa, ngắn ngủn mấy năm, chết nhan ở sư phụ dạy dỗ hạ đã như thế lợi hại, nhưng là thân thể hắn cũng không có quá lớn tổn thương, này cũng thuyết minh sư phụ rất thương yêu hắn. Hẳn là ở hắn mỗi lần thử độc lúc sau, liền dùng tốt nhất dược tới điều trị. Không biết đây là chết nhan hạnh còn nói bất hạnh. Hừ hừ, tiểu đọc qua Bạch sở cấp chết nhan nghĩ tới một cái tân danh hiệu. Chiếc nhan giận, dương nhanh mua vớt Đây là cái gì xưng hô, thật thô tục. Không có sư tỷ lấy được dễ nghe, ngươi không xứng với sư tỷ của ta." Bạch Sở thâm thúy mắt vượng hơi hơi nhíu lại, xem ra không cho ngươi cái giáo hấn, ngươi liền không biết bổn đại gia là ngươi tỷ phu. Triết Nhan tự biết đánh không lại Bạch Sở, hắn hướng lanh Cửu cầu cứu, "Sư tỷ, cứu ta. Tỷ phu muốn giết người. Lanh Cửu giờ khóc dở cười lại lần nữa đem Bạch Sở giữ chặt, "Ngươi đừng đùa giỡn hắn, hắn sẽ thẹn thùng." Bạch Sở bởi vì Triết Nhan câu kia tỷ phu mà trong lòng thoải mái, nghe Lãnh Cửu như thế vừa nói, Hàn Tuấn Mi hơi trợn, ý vị thâm trưởng cười nhìn Thiết Nhan, "Nguyên lai like ngươi là thẹn thùng a." Thiết Nhan phát hiện có chút không thích hợp, hắn vẻ mặt đưa đám, "Sư tỷ, ta không có bị đùa giỡn, ta cũng thẹn thùng, ngươi đừng nói loại này làm người hiểu lầm nói." Lãnh Cửu ho nhẹ, "Ta không có, là ngươi nghĩ nhiều." Bạch Sở cũng ý thức được có chút không thích hợp, hắn nghiêng mắt nhìn Lãnh Cửu, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, "Hắn mới không có Long Dương chi hảo, đoạn tụ chi phích." "Sư tỷ, vì cái gì chạm băng xuyên muốn giết ngươi?" Phong diễn ca ca hắn cùng người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chiết nhan nghĩ tới, bọn họ còn không có nói chính sự. Nghe được chiết nhan hỏi, bạch sở cũng đình chỉ hồ nháo, hắn cũng rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lãnh cửu tươi cười hơi liễm, ô mâu cuốn hận ý, còn có thể là chuyện như thế nào? Qua cầu rút ván, trạm băng xuyên muốn được đến Giang Sơn, được đến sau phàm là sẽ đối hắn tạo thành ý hiếp người đều sẽ bị hắn giết chết. Nàng cẩn thận nghĩ tới, không phải tôn liên khê cũng sẽ là người khác. Nàng cùng Trạm Băng Xuyên chi dàn quan hệ phức tạp, hắn nhất định là sợ chính mình đăng cơ về sau, nàng sẽ cho hắn đế vị tạo thành uy hiếp, cho nên tùy ý tôn Liên Khê hám hại nàng. "Kia Phong Diễn ca ca." Triết Nhan thử tính hỏi. "Triết Nhan, Phong Diễn hắn là ta thân ca ca." Lãnh Cửu trầm nhiên, bí mật này trừ bỏ Trạm Băng Xuyên, nàng chưa từng đối bất luận kẻ nào nói qua. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trạm Băng Xuyên sẽ đem bí mật này nói cho Tôn Liên Khê, mà Tôn Liên Khê lợi dụng bọn họ huyết thống quan hệ Hoa nguồn bọn họ huynh muội không kết. chương 82 ngươi xảy ra chuyện gì? Để cho nàng thất vọng chính là, chạm băng xuyên tin. Triết nhan ngẩn ngơ, như thế nào khả năng, ngươi cùng phong diễn ca ca một chút cũng không giống. Ta cùng với hắn cùng mẹ khác cha, phụ thân hắn là ngoại tộc người, bất quá chúng ta cha mẹ rốt cuộc là ai, hắn chưa từng nói cho ta, ta tưởng là không thể nói đi. Kỳ thật nàng trong lòng có chút suy đoán, đại khái đoán được là ai. Nếu nàng cha mẹ bỏ nàng không màng, nàng cũng chưa bao giờ động quá đi sớm tìm bọn họ tâm tư thiên nhai từng người mạnh khỏe so cái gì đều quan trọng giờ khắc này bạch sở cũng ngây ngẩn cả người hắn vẫn luôn cho rằng lãnh cửu cùng phong diễn là trên danh nghĩa huynh muội lại không có nghĩ đến hai người cư nhiên có như thế nùng huyết thống quan hệ hắn thoải mái như thế lãnh cửu như vậy để ý phong diễn hắn nhưng thật ra có thể lý giải cho nên là chạm băng xuyên giết các ngươi triết nhan phẫn nộ trạng băng xuyên tên cặn bã này như hại sư tỷ hãm hại phong diễn ca ca thật là tội đáng chết vạn lần. Triết Nhan, ngươi không cần thay chúng ta báo thù, ta cũng không đơn giản chỉ là muốn giết Trạm Băng Xuyên như vậy đơn giản. nàng muốn làm hắn sống không bằng chết. nhìn hắn cực cực khổ khổ được đến đồ vật, một chút một chút tan rã lại còn bất lực thống khoái cảm. Triết Nhan im lặng, nàng không cần chính mình làm cái gì, chính là hắn rất muốn vì cái này từ nhỏ đem hắn nuôi lớn sư tỷ làm chút cái gì. Phong diễn người ở ký vương phủ, nhưng là hắn tình huống thật không tốt, hắn bị uy hạ con dối đan. trừ bỏ Triết Nhan. Lãnh cửu tin tưởng không người có thể giúp phong diễn khôi phục bình thường. Chiết nhan tuấn tú ngọc diện chấm xuống, con dối đan, là ai như thế ác độc. Ta tưởng nàng cũng không phải cố ý, lúc trước phong diễn bị thương thực trọng, nàng có thể làm phong diễn ở ngắn ngủn 3 năm nội khôi phục, đã thuộc không dễ. Lãnh cửu thần sắc phức tạp, nàng cảm kích vượng tức rồi lại hận nàng. Không có nàng, chính mình cũng sẽ không bị thương như vậy trọng, càng sẽ không bị tôn liên khê sấn nàng suy yếu thời điểm hãm hại. Lúc ấy nàng bị thương nghiêm trọng. Phong diễn nhất thời tình thế cấp bách sơ với phòng bị, mới có thể làm tôn liên khê đắc thủ, bằng không. Tuy rằng không có nói rõ, chính là chết nhan lại biết là ai, có thể sử dụng con rối đang người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân, ta sẽ nghĩ cách liền phong diễn ca ca. Chết nhan nói. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ta xuất ra sau, ngươi lại cho hắn trần trị, ngươi một người ứng phó không tới. Lãnh cửu chết khấu nhan nói. Chết nhan ngật đầu, mấy năm nay tâm tình của hắn chưa bao giờ tưởng hôm nay như thế vui sướng. Là bởi vì tìm được rồi bọn họ, hắn mới có thể lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Lãnh cửu dặn dò chết nhan hảo hảo tĩnh dưỡng, nàng trong khoảng thời gian này không thể cần mẫn xuất nhập như ý đường, ly thành thân nhật tử càng ngày càng gần, nàng yêu cầu chuẩn bị một phen. Sắc trời đã tối, đầy sao điểm điểm. Bạch sở đưa Lãnh cửu hồi phủ, trên đường phố bãi chợ đêm, ba tánh ở trên đường phố xuyên xuyên qua thôi, thật náo nhiệt. Cũng không biết hôm nay là xảy ra chuyện gì, dạo chợ đêm người đặc biệt nhiều. Lãnh Cửu cùng Bạch Sở sóng vai mà đi, suýt nữa bị đám người tách ra. Bạch Sở bắt lấy tay nàng nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục về phía trước. Lãnh Cửu lại muốn đem tay rút về, nàng biệt lưu thấp giọng nói, "Bạch Sở, người ở đây quá nhiều, sẽ bị người hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Bạch Sở nhàn nhạt hỏi. Lãnh Cửu ngưng hắn, biết rõ cố hỏi. "Ta diêm thi điện đại tư tế sao lại để ý đồn đại vớ vẩn. Bạch Sở quyến rũ thâm thúy ngũ quan nhiễm hơi mỏng ý cười. Hán kiệt ngạo không kềm chế được, sao lại để ý cái nhìn của người khác? Lãnh Cửu bất đắc dĩ, nhớ tới phía trước ở Diêm thi Điện thời điểm, bọn họ cũng từng làm ra làm lục Lâm hảo hán hiểu lầm sự tình. "Tiểu Cửu, chúng có một ngày ở ngươi đổi về nữ trang thời điểm, ta sẽ quang minh chính đại nắm tay ngươi, đi ở này trên đường cái." Bạch Sở nắm Lãnh Cửu run tùm bàn tay trắng có chút dùng sức, hắn quyết không nuốt lời. Lãnh Cửu có chút kỳ quái, hôm nay Bạch Sở tựa hồ có chút không thích hợp. "Ngươi xảy ra chuyện gì?" Bạch sở hướng phía trước đi tới, không có quay đầu lại, khinh phiêu phiêu nói một câu, không có việc gì. Hắn chỉ là nghĩ đến nàng đã từng chịu qua cực khổ, trong lòng khó chịu thôi. Thế quá khứ nàng khổ sở, xác thật vô dụng, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được sẽ tưởng, nếu lúc trước là hắn trước gặp được nàng sẽ là như thế nào. Tới rồi Trấn quốc công phủ trước cửa, hai người dừng bước chân. Ta đi vào, lãnh cửu từ bạch sở trong tay rút về tay mình. Hôn lễ sự tình ngươi không cần quá nhọc lòng. Hết thể ta sẽ an bài thỏa đáng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhân chịu ủy khuất, hắn phải cho nàng càng nhiều vinh quang." Ân. Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nàng kỳ thật không có tưởng như vậy nhiều, bất quá là vì kế hoạch mà gả cho Trạm Ký Bắc, nơi nào yêu cầu như thế phiền toái. Nàng biết được là Bạch Sở Tâm ý, cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, giúp nàng chuẩn bị cùng một nam nhân khác hôn lễ, Bạch Sở thật sự một chút cũng không thèm để ý sao? Nàng không hỏi, hỏi cũng sẽ không có cái gì kết quả. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình cùng chạm ký bắt quan hệ, danh nghĩa phu thề, vì hợp tác mà thành thân, sẽ không lại có khác quan hệ. Có lẽ bạch sở là biết nàng thực minh bạch, cho nên mới sẽ làm như vậy, hắn giống như chưa bao giờ sẽ hỏi nàng, sẽ đối chạm ký bắt như thế nào. Vào đi thôi, thiên lãnh ngươi thân mình còn không tốt, làm xuân cầm nhiều cho ngươi nấu một ít táo đỏ canh gừng. Bạch sở không yên tâm lại lần nữa dặn dò. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, hảo. Nói xong, nàng xoay người đi vào phủ môn. Bạch Sở đứng ở trước cửa thần sắc u ám, Trạm Thiên Hà đã là đang âm thầm tâm động, nói không chừng hắn sẽ ở hôn lễ thượng làm chút tay chân, hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, chẳng lẽ thật là bởi vì có đồng lai quốc tương trợ sao? Mặc kệ như thế nào, năm sau kỳ thi mùa xuân, hết thảy đều có thể công bố. Lãnh cựu trở về ôm nguyệt các, mới thay quần áo, liền lại bị thái phu nhân bên người tiểu thanh cấp thình đi. Kỳ quái, nàng cùng thái phu nhân từ lần trước ở chùa bạch mã giao thủ lúc sau, hai người liền rốt cuộc chưa thấy qua. Nàng như thế vẫn còn triệu kiến chính mình rốt cuộc là vì cái gì? Tam nương, ngươi theo ta cùng đi. Lãnh cửu lần này không dám đại ý, thái phu nhân chiêu số so đại phu nhân muốn tàn nhẫn yếu quyết tuyệt, nàng không thể không phòng. Đoạn tam nương gật đầu, hai người cùng nhau ra ôm nguyệt các. Tiểu thanh mang theo các nàng đi từ đường, đoạn tam nương muốn đi cùng lãnh cửu cùng nhau đi vào, tiểu thanh lại cười tủm tỉm ngăn lại nói, Tam nương, nơi này là tô ra từ đường, không phải tô ra người không được đi vào. Đoạn tam nương bất mãn, Cái gì chó má từ đường, bất quá là một đống tấm ván gỗ tự viết người danh. Nàng chưa bao giờ tin này đó. Ngươi chờ ta. Lệnh Cửu nói. Cẩn thận. Đoạn Tam Nương hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thanh, không vui thu hồi con ngươi. Mọi nơi đánh giá. Tiểu Thanh tuy rằng ở Thái Phu nhân bên người muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chính là nàng nơi nào kiến thức quá giang hồ nữ tử tàn nhận anh khí, lập tức đã bị Đoạn Tam Nương khí thế kinh sợ. Nàng rụt rụt cổ, cảm giác có chút đáng sợ. Lệnh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi vào từ đường. Từ đường chung, thái phu nhân đưa lưng về phía nàng đối mặt tô ra liệt tổ liệt tông bài vị. Người nhưng thật ra chịu tới. Thái phu nhân ngữ khí lộ ra một mặt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng tô thiển nguyệt sẽ chơi tính tình không tới. Tổ mẫu cho mời, ta sao dám không tới. Lãnh cửu đạm nhiên nói, nàng đánh giá từ đường bố trí, phi thường bình thường, cùng nhà khác vô dị. Quy xuống. Thái phu nhân ngữ khí nghiêm nghị, nhưng không tính nghiêm khắc. Lãnh cửu cũng không có cự tuyệt. Ít nhất đến bây giờ nàng vẫn là Tô Thiền Nguyệt. Quỳ gối mềm mại đệm hương bồ thượng, nàng không biết thái phu nhân muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn cho nàng ở Tô gia liệt tổ liệt tông trước mặt thể, mặc dù gả cho chạm Ký Bắc cũng muốn nguyện trung thành Tô gia sao? Thái phu nhân chậm rãi đã làm thân tới, nàng hôm nay ăn mặc thanh mầu la áo dài cùng trăm nếp gấp áo váy, như vậy trang điểm cực kỳ giống nào đó hiến tế nữ vu. Nàng phải làm cái gì? Thái phu nhân thoáng nhìn lãnh Cửu đáy mắt vội vàng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nàng màu nâu con ngươi tràn đầy đắc ý chi sắc, xem ra mẫu thân ngươi không có cùng ngươi đã nói quá nhiều về nàng thân thế sự tình. lãnh cửu im lặng, mặc dù nàng nói, cũng là nói cho chân chính Tô Thiển Nguyệt, lại không phải nàng. Như thế xem ra Tô Thiển Nguyệt thân phận sắc thật đáng giá cân nhắc, đoạn tam nương cha xét hồi lâu cũng chỉ là ra lông, có thể thấy được thân phận của nàng che giấu có bao nhiêu sâu. Chi bằng thừa dịp hôm nay, từ Thái Phu Nhân trong miệng rõ thám biết một vài. Thái Phu Nhân thấy nàng mặc. Khoe miệng mỉm cười đắc ý lại trương dương vài phần, lúc trước ngươi bà ngoại cùng ta tranh, không có tránh quá ta, không nghĩ tới nàng khiến cho mẫu thân ngươi tới cầu dẫn ta nhi tử, thì tính sao, hộ bảo ngươi thừa kế vẫn là ta. Hộ bảo, lãnh cửu thất kinh, hộ cái gì bảo, bảo tàng vẫn là mặt khác đồ vật. Vì sao đời trước nàng chưa bao giờ nghe nói, nhưng là hôm nay ta muốn đem này hộ bảo ngươi thân phận truyền cho ngươi. Thái phu nhân nghiêm túc nhìn nàng, làm tô ra chuyển nhân, ngươi cần thiết gánh vác cái này trách nhiệm. Lãnh cửu trầm nhiên, tô ra con cháu đông đảo, nàng vì sao phải đem hộ bảo người thân phận chuyển cho chính mình. Quá kỳ quái. Thái phu nhân cử chỉ khác thường, lại ở mưu đồ bí mật cái gì. Đây là nước thánh uống lên nó. Thái phu nhân từ tay háo túi lấy ra một con bình thuốc nhỏ đưa cho nàng. Lãnh cửu cười lạnh, nàng nói nước thánh liền phải làm chính mình uống xong, nàng cho rằng chính mình là ai. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, làm hộ bảo người, ngươi cần thiết uống. Thái phu nhân biểu tình có chút dữ thợn. Lãnh Cửu hơi hơi ngước mắt, lãnh liệt thái phu nhân hỏi, tô ra con cháu đông đảo, vì sao là ta?" Thái phu nhân nghiêm nghị nói, "Bởi vì ngươi thích hợp, hộ bảo người thân phận truyền nữ bất truyền nam, tình xương vào cung không có thời gian tinh lực, diễn toàn thương thế nghiêm trọng cũng không thích hợp, diệu linh tâm tư không đủ trầm ổn khó làm đại nhiệm, chỉ có ngươi nhất thích hợp." Thái phu nhân giải thích cho nàng nghe, ý tại thuyết phục nàng. Lãnh Cửu lại gật đầu, "Ta là các ngươi nhất không thích cháu gái, tổ mẫu lại đem như thế quan trọng nhiệm vụ truyền cho ta?" thật là làm ta thụ sủng nước kinh, nàng cố ý đem cuối cùng bốn chữ cắn đến rất nặng, như là ở phát tiết chính mình bất mãn. Thái phu nhân vì chấn an nàng, lãnh nhạnh trên mặt nhiều vẻ tươi cười, ngươi hiểu lầm, đó là chúng ta ở tôi luyện ngươi. Tôi luyện. Lãnh cửu cười, Thái phu nhân quả nhiên mặt dày vô sỉ, nàng càng là như thế nói liền càng nói minh, kế thừa cái này cái gọi là hộ bảo người cũng không không có cái gì chuyện tốt. Nàng nhưng thật ra cũng có thể đoán được, nếu các nàng bảo hộ chính là cái gì bảo vật. Như vậy nhất định có người sẽ tranh đoạn, trở thành hộ bảo người chẳng khác nào đem chính mình bại lộ ở địch nhân trước mặt, làm cho bọn họ tới công kích chính mình. Thái phu nhân tuổi tác đã cao, Tô Chính Dương cùng Tô Hàn đều bệnh bảo hộ không được nàng, nàng vì mạng sống chỉ có thể vội vàng đem cái này hộ bảo người thân phận chuyển giao đi ra ngoài. Một cái khác phỏng đoán chính là không có cái gì cái gọi là hộ bảo người, rốt cuộc ở Tô Thiền Nguyệt chỗ sâu trong óc đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu nàng mẫu thân thật là biết chút cái gì, nhất định sẽ lộ ra một ít. Như vậy hộ bảo người thân phận cùng chuyện xưa là giả, là thái phu nhân thủ thuật che mắt dùng để mê hoặc nàng, giống như ám chỉ nàng tô ra chưa bao giờ từ bỏ qua nàng, muốn càng tốt khống chế nàng. Vô luận là nào giống nhau, nàng đều sẽ không đáp ứng. Đa tạ tổ mâu ý tốt, chính là cháu gái cảm thấy chính mình tôi luyện đến còn chưa đủ, vô pháp đảm nhiệm. Lãnh cửu thoái thắc nói, thái phu nhân vốn là không vui sắc mặt phiếm xanh mét sắc, nàng trừng mắt giận đối, thiện nguyệt, ngươi quá không biết điều. Cháu gái xác thật vô pháp đảm nhiệm." Lãnh Cửu khen như mày, giữa mày nhiễm vẻ khó xử, tổ mẫu tổng không thể bức bách cháu gái đáp ứng. Thái phu nhân hai hàng lông mày nhíu chặt, "Nếu ngươi không tiếp thu, liền không xứng làm Tô ra cháu gái." Lãnh Cửu nhất khinh thường chính là uy hiếp, nàng cũng không để bụng Tô Thiển Nguyệt cái này thân phận, nhưng là nàng sẽ không làm thái phu nhân đáp ý. Nàng ra vẻ khó xử xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên linh quang chợt lóe, đôi mắt sáng ngời, "Tổ mẫu, không bằng đem trong nhà vài vị tỷ tỷ đều gọi tới đi." có lẽ các nàng hy vọng làm cái này hộ bảo người đâu. Nói, nàng nhấc lên làn váy đứng dậy liền đi. Thái phu nhân nhưng không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt dám như thế làm, hộ bảo người thân phận không thể công khai, nàng ngăn trở Tô Thiển Nguyệt đường đi, từ từ, đây là bí mật, sao có thể làm người biết. Bí mật cũng là Tô ra bí mật, ta tưởng mọi người đều sẽ bảo mật, hơn nữa bọn họ cũng có cảm kích quyền lợi. lãnh cửu vòng qua Thái phu nhân hướng ra phía ngoài phòng đi. Thái phu nhân có chút há hốc mồm, Nàng trăm triệu không nghĩ tới hộ bảo người thân phận cung cấp có khiến cho lãnh cửu hứng thú, ngược lại làm nàng có có thể đắn đo chính mình chứng cứ. Chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Tô Thiền Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Thái Phu Nhân hét lớn một tiếng, tùy ý nàng hồ nháo, kế hoạch lại sẽ vô tật mà chết. Thái Phu Nhân đã ở nàng trên người không biết ăn nhiều ít áng huy, lần này nói cái gì cũng không thể làm nàng thực hiện được. Lãnh cửu thấy Thái Phu Nhân tức giận, khỏe miệng hơi hơi nhét lên, cáo giả cái đôi rốt cuộc muốn lộ ra tới. Nàng từ từ xoay người, vẻ mặt nghi hoặc, tổ mẫu, còn có chuyện gì? Thái phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đều nói đây là bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tổ mẫu quá tín nhiệm cháu gái, ta nhưng quản không được này há mồm. Lãnh cửu thanh lánh mặt mày hàm chứa lạnh nhạt cười. Nói đi, người muốn như thế nào mới có thể tiếp thu hộ bảo người thân phận? Thái phu nhân cũng là cùng đường, bằng không nàng cũng sẽ không đem như thế chuyện quan trọng giao cho tô thiền nguyệt. Nàng không cam lòng, nhưng là không có lựa chọn nào khác ở nàng trong mắt, mặc dù là vẫn luôn bị nuôi thả ở thôn trang thượng tứ nha đầu Tô Nhã Hoàn đều so nàng tự phụ. Lãnh Cửu thần sắc lạnh lạnh cười, ta sẽ không tiếp thu. Ngươi nói cái gì? Thái phu nhân phẫn nộ, Tô Thiển Nguyệt cư nhiên dám chơi nàng. Không có gì, tổ mẫu muốn tìm cái kẻ chết thay cũng không phải như thế tìm pháp, đi lên liền cho người ta ra vai phủ đầu, cho ai trong lòng đều không thoải mái. Lãnh Cửu ôm mâu phiếm lạnh leo ánh sáng, nàng cười như không cười nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân là một con rảo hoạt hồ ly, như vậy nàng chính là một con so hồ ly còn rảo hoạt thợ săn. Nàng thế muốn thay chân chính Tô Thiển Nguyệt bình ổn oán khí, như vậy Tô ra người liền đều đáng chết. Muốn biết cái gì ngươi hỏi đi. Thái phu nhân phất tay háo, Tô Thiển Nguyệt thật là không đơn giản, nàng coi thường cái này tiểu cháu gái. Ngươi cùng ta bà ngoại là cái gì quan hệ? Lãnh cửu rất là tò mò, hộ bảo người chẳng lẽ không phải dựa theo huyết mạch tương truyền sao? Bảo tàng vẫn luôn là từ tứ đại gia tộc thay phiên bảo hộ. Bởi vì truyền nam bất chuyển nữ, cho nên chờ tới rồi nhà này không có nữ nhân tới kế thừa thời điểm, liền sẽ từ còn lại tam đại gia tộc lựa chọn, nếu có hai nhà hoặc là tam gia đều có nữ nhi, liền sẽ triển khai cạnh tranh, ta cùng với ngươi bà ngoại là đối thủ cạnh tranh, là tình địch. Thái phu nhân nhớ tới chuyện cũ liền tích tụ, mấy năm nay, nàng nhìn như quá đến không tồi kỳ thật trong lòng cũng khổ, tô chính dương cùng nàng không có cảm tình, cùng nàng thành hôn vì chính là bảo tàng. Nếu bảo tàng như vậy dễ dàng được đến. Làm hộ bảo người tứ đại gia tộc, như thế nào sẽ nhất lấy lợi chết? Là cái gì bảo tàng như thế thần bí? lãnh cửu hỏi. Thái phu nhân hơi hơi tạm dừng, nàng xem kỹ tô thiền nguyệt, không biết nên không nên nói. lãnh cửu cười khẽ, tổ mẫu nếu là không nói ta liền cáo tử. Thái phu nhân mày một lệ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, một trăm năm năm không năm trước bắc mạc cùng đại trinh quốc khai chiến, có một thần bí gia tộc trà trộn với hai nước bên trong, chuyên môn ăn trộm kỳ chân dị bảo. Sau lại ăn trộm số lượng càng ngày càng nhiều, liền có bốn người tìm một cái phi thường bí ẩn địa phương đem đổ vật trôn giấu lên. Cái này địa phương chỉ có bọn họ bốn người biết, mở ra bảo tàng đại môn yêu cầu bốn đem chìa khóa, bốn người một người trưởng quản một phen, sau đó liền từng người mai danh ẩn tích, tính toán chờ chiến sự bình định lại lấy ra bảo tàng. 150 năm trước Bắc Mạc cùng Đại Trinh Quốc từng có oanh oanh liệt liệt một trượng, kia một lần hai bên đều tổn thất thảm trọng, hơn nữa chiến sự kéo dài, nào đến hai nước đều dân chúng lầm than. Chiến sự rằng có hơn 20 năm, mai cho đến sau lại, Đại Trinh Quốc được đến một vị thông hiểu thiên văn địa lý quân sư tướng trợ, đánh bại Bắc Mạc Quốc. Bắc Mạc Quốc lui về phía sau 100 km, bảo đảm trong vòng trăm năm không dám lại xâm chiếm, lúc này mới thay đổi sau lại trăm năm hòa bình. Nhưng là Bắc Mạc bất an tại đây, vẫn luôn mơ ước Đại Trinh Quốc quốc thổ, cho nên mới sẽ ở 10 năm trước lại lần nữa tiến quân. Bất quá ở 100 năm trước chiến tranh, cái này cái gọi là thần bí gia tộc hẳn là thương vong vô số biết được bảo tàng địa điểm người ta nói không chừng đều không có ngao đến chiến sự kết thúc liền đã chết. Thái phu nhân xem Tô Thiển Nguyệt ánh mắt có chút hiền lành lên, nàng hơi hơi gật đầu, xem ra ngươi cũng đoán được, chiến sự bình định sau, bốn người đã chết ba cái, một cái khác tuy rằng tồn tại, chính là hắn đã lớn tuổi nói chuyện đều không rõ ràng lắm, còn hắn lại yêu cầu mặt khác ba người nhi tử nữ nhi giao ra chìa khóa, tứ đại gia tộc khai chiến, cuối cùng nam tử đều đã chết, dư lại nữ tử, sau lại này đó nữ nhân liền ước định chờ có một ngày tìm được rồi có thể cho nhau tín nhiệm biện. Pháp lại đi tìm kiếm bảo tàng. Một khi đã như vậy còn cần cái gì hộ bảo người? Lãnh Cửu cảm thấy rất kỳ quái, này phân bảo tàng ai cũng không biết dấu ở nơi nào, căn bản không cần cái gì hộ bảo người. Hộ bảo người thân phận là phụ trách liên lạc tứ đại gia tộc, muốn thường xuyên cùng bọn họ liên hệ, mau chóng tìm được biện pháp, nhưng là 30 năm trước, tứ đại gia tộc thất liên, chỉ có ta cùng với ngươi bà ngoại hai cái gia tộc còn có liên lạc, cho nên ngươi trách nhiệm càng trọng. Thái phu nhân ngữ khí trầm nhiên, nàng mục đích chính là muốn cho Tô Thiển Nguyệt tiếp thu cái này thân, thân phận. Lãnh cửu mặt mang mỉm cười, xinh đẹp cằm khẽ nhết, bất quá ta tưởng sự tình không như vậy đơn giản đi. Thái phu nhân nao nao, nàng mặt lộ vẻ không vui nhìn Tô Thiển Nguyệt, lạnh lùng nói, ta nên nói đều nói, tin hay không từ ngươi. Tổ mộ nói rất đúng, tin hay không từ ta, tiếp thu hay không cũng là chuyện của ta, ta chính là suy nghĩ mặt khác hai cái gia tộc sẽ chịu đựng ngươi đến cái gì thời điểm. Nói không chừng bọn họ người hiện tại liền mai phục tại phủ ngoại trở lấy ngươi thánh mạng. Lệnh cửu cười, một đôi con ngươi hát như mực, rồi lại mát lạnh quang mang bắn ra, làm người áp lực tăng gấp bội. Thái phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, vì sao nàng biết đến như thế nhiều. Ngươi, tổ mẫu không cần kinh ngạc, này hết thể đều là ta đoán, bất quá xem tổ mẫu biểu tình liền biết ta không đoán sai. Tổ mẫu muốn cho ta thế ngươi chắn sát, vẫn là ăn ngay nói thật hảo, tàng bảo đồ hẳn là ở hộ bảo ngươi trong tay đi. Lệnh cửu con mắt sáng khẽ nhúc nhích, tươi cười ý vị thâm trường, muốn dấu giếm được nàng nghĩ đến cũng quá đơn giản. Thái phu nhân nghiến răng, Tô Thiển Nguyệt nhưng thật ra khôn khéo, cư nhiên một đoán liền đoán được. Ngươi đoán được không sai, năm đó ta tổ tiên xác thật để lại một phần tàng bảo đồ, nhưng là không nghĩ tới bị ngươi bà ngoại biết, nàng liền nói cho trong đó một cái gia tộc, làm cho bọn họ tới đuổi giết ta. Thái phu nhân hối hận nhất sự tình chính là lúc ấy không có giết Tô Thiển Nguyệt bà ngoại. Ngươi muốn cho ta thế ngươi chặn lại này phân nguy hiểm. Ta nhưng thật ra có thể đáp ứng. lãnh cửu dùng tay xoa xoa chính mình ống tay áo, thông thả ung dung cười nói, nhưng là ngươi chuyện quan trọng vô toàn diện nói cho ta. Nàng cũng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, thái phu nhân vô lực bảo hộ chính mình, liền muốn tái giá người khác, nàng bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Bảo tàng. Như thế hiếm lạ, không nghĩ tới này tô thiển nguyệt trên người còn có như thế nhiều bí mật, tứ đại gia tộc lại là thần thánh phương nào, nàng nhưng thật ra có chút mong đợi. Đến nỗi này phân bảo tàng nàng nhưng không có như vậy hào phóng cho người khác nói không chừng đến cuối cùng nàng sẽ chiếm làm của riêng ômâu hiện lên một đạo ám mang nàng thản nhiên cười nhạt tổ mẫu có thể hảo hảo suy xét một chút thái phu nhân sắc mặt khó coi hiện tại căn bản không phải do nàng suy xét hai đại gia tộc người truy nàng truy vô cùng nàng không có quá nhiều thời giờ hảo ta đáp ứng ngươi thái phu nhân rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi này phân hung hiểm khiến cho tô thiển nguyệt một người gánh vác đi thôi tổng so liên lụy chấn quốc công phủ cường vẫn luôn thiên nguyên mông tỏa sáng lãnh cửu mới rời đi từ đường rời đi thời điểm tay nàng cầm hai kiện đồ vật một kiện là tàng bảo đồ một khắc kiện là mở ra bảo tàng đại môn ngọc bội. nàng trở lại ôm nguyệt các, đêm này hai kiện đồ vật mở ra ở trên mặt bản tinh tế quan sát tàng bảo đồ tạm thời gác lại một bên nàng đối ngọc bội hứng thú lớn hơn nữa ngọc bộ thượng điêu khắc hoa văn phi thường quỷ dị thần bí ở ngọc đội trung ương có khắp thái phu nhân dòng họ văn nhân văn nhân gia tộc ở đại trinh quốc rất có danh khí Chỉ là sau lại dần dần xuống dốc, chỉ có thái phu nhân một mạch bởi vì gả vào Trấn quốc công phủ quá đến còn xem như phong cảnh. Vốt ven ngọc bội, lãnh cửu thanh lãnh ánh mắt bất chi bất giác lại rơi xuống chính mình thủ đoạn cái loại này kim vòng thượng, nàng phát hiện kim vòng thượng hoa văn cư nhiên cùng ngọc bội phi thường tương tự. Nàng tháo xuống kim vòng cùng ngọc bội tinh tế so đối, lúc này mới phát hiện cư nhiên giống nhau như lúc. Ở kim vòng vét trong, nàng còn phát hiện khắc lên dòng họ, nam cung. Nam cung còn không phải là nam cung một hải nếu dựa theo tứ đại gia tộc truyền nữ bất truyền nam quy củ này kim vòng hẳn là chạm ký bác mẹ để hiền phi nam cung dục tuyết chính là vì cái gì sẽ ở bạch sở trong tay chạm ký bắc chẳng lẽ sẽ hào phóng đến đem loại đồ vật này giao cho hắn tới bảo còn sao vung trong tay đồ vật nàng đứng dậy đi đến hương trương một trong ngăn tủ tìm kiếm rốt cuộc ở đáy hòm tìm được rồi một cái phi thường không chấp mắt tiểu hồ gỗ đây là tô thiển nguyệt mẹ để bạch thơ lưu lại đồ vật nàng cũng là tứ đại gia tộc chi nhất truyền nhân dựa theo lẽ thường tới nói nàng cũng nên có mở ra bảo tàng chìa khóa trở lại cái bàn trước nàng ngồi xuống đánh giá trong tay hộp gỗ chính là bình thường liễu một hộp ngoại hình cũng đặc biệt bình thường trừ bỏ xoát một tầng hồng sơn liền bình thường hoa văn đều không có nhưng là chính là như thế không chớp mắt hộp nhưng kỳ thật đây là một cái lô ban hóa muốn mở ra cũng không dễ dàng Cứ nhiên vận dụng lô ban hóa đã nói lên bên trong đồ vật không tầm thường lãnh cửu âm thầm may mắn năm đó nàng trừ bỏ độc cơ tiên tử cái này sư phụ kỳ thật còn có một vị sư phụ dạy dỗ nàng. Chỉ là vị này sư phụ phi thường thân bí, tuy rằng dạy dỗ nàng rất nhiều về cơ quan xảo thuật đồ vật, nhưng vẫn không chịu nói cho nàng chân chính thân phận, mà trong đó như thế nào hóa giải lỗ ban khóa chính là trong đó một cái. Nàng nhanh chóng mở ra lô ban khóa, làm nàng kinh ngạc lại là bên trong cái gì đều không có, chỉ có một trương tờ giấy, mặt trên chữ viết hẳn là bạch thơ tự tay viết viết. Bát giác chạm giống chuông đồng đánh rơi trong cung. Cửu miệng hơi cửu Cư nhiên bị bạch thơ ném ở trong cung. Trong cung như vậy đại, muốn tìm một cái lục lạc cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nguyên tưởng rằng hết thể gần ngay trước mắt, lại không có nghĩ vậy sao khó khăn. Nàng một lần nữa đem kim vòng mang về trên tay, đem tờ giấy thả lại lô ban khóa nội trang hảo, mà ngọc bội cùng tàng bảo đổ cùng nhau thu vào. Hiện tại đã biết tam đại gia tộc, nam cung, văn nhân cùng bạch gia, đều đã là xuống dốc, còn thừa một cái lại không biết là ai, thái phu nhân cũng không biết một cái khác gia tộc tên. Xem ra sự tình trừ bỏ khó khăn còn phi thường phức tạp. Ngày mai nàng hẳn là đi tìm một chút bạch sở, hỏi một chút về này chỉ kim vòng sự tình, nói không chừng hắn đối tứ đại gia tộc sẽ có chút hiểu biết. Hôm sau đêm khuya, đoạn tam nương lại trộm đi vào nàng khuê phòng chung, đánh thức nàng. Xảy ra chuyện gì? lãnh cửu thiền miên, đoạn tam nương vừa tiến đến nàng liền tỉnh. Tô Hàn tình huống không ổn, người theo ta tới. Đoạn tam nương đẻ thấp thanh âm. Nguyên bản Tô Hàn vẫn luôn rửa trì Ngày thường cũng đều là mị ảnh thao tác, sau lại mị ảnh trở về riêng thi điện liền có đoạn tam nương tiếp nhận, tối nay nàng như thế vẫn còn gọi tỉnh lãnh cửu, xem ra tô hàn tình huống không ổn. Vừa đi tiến thư phòng lãnh cửu đã nghe tới rồi một cổ thanh tửi, tuy rằng không phải thực đùng, lại làm người buồn nôn. Nàng giữa mày một ninh đi vào trước giường, không nghĩ tới tô hàn trên người cư nhiên dài quá thi đốm, đồng thời hắn hai mắt ao hãm, cánh môi phiếm màu đen, thoạt nhìn giống như là muốn ăn mòn rất giống nhau. Không thi đan là có thể bảo đảm thi thể không hư thối, diêm thi điện không thi vẫn luôn không có việc gì, tô hàn như thế nào sẽ biến như vậy? Lãnh cửu hơi hơi kinh ngạc. Diêm thi điện không thi ngày thường vị trí phòng độ ấm rất thấp, chính là tô hàn thư phòng độ ấm rất cao, hơn nữa mỗi ngày đại phu nhân đều cho hắn uy thực không ít chén thuốc cùng cương canh, cho nên mới sẽ như vậy. Đoạn tam nương giải thích nói, nguyên bản là muốn cho tô hàn kiên trì đến lãnh cửu xuất giá, hiện tại xem ra là không có khả năng. Ôm ôm trung hiện lên một tia tạp sắc, "Thôi, ngươi đi tìm Bạch Sở, làm hắn tìm người giả trang một chút Tô Hàn. Chỉ cần chờ nàng xuất giá, Tô Hàn liền không có giá trị lợi dụng." Đoạn Tam Nương gật đầu, lập tức liền đi thỉnh Bạch Sở. Bóng đêm nùng, Lãnh Cửu đợi một nén nhang, Đoạn Tam Nương mang theo một nhân tải khoan thai mà đến. "Bạch Sở." Lãnh Cửu nhìn từ Đoạn Tam Nương phía sau đi tới nam nhân, tuy rằng hắn dễ thành Tô Hàn bộ dáng, chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. "Ta lập tức thành cha ngươi." Ngươi có cái gì ý tưởng?" Bạch Sở ngả ngớn híp con ngươi, thực không đứng đắn hỏi. Lãnh Cửu bất đắc dĩ, bất quá cẩn thận ngẫm lại bất luận kẻ nào đều không bằng Bạch Sở giả trang hảo, đối mặt khẩn cấp tình thế, hắn có thể ngồi vào gặp nguy không loạn, người khác không thấy được có thể hành. "Tiểu tra, thỉnh ngươi ngoan ngoãn nằm đi." Lãnh Cửu phục hắn. "Đem Tô Hàn mang đi, trước tàng đến băng trong phòng đừng làm thi thể tiếp tục hư thối." Bạch Sở đối đoạn tam nương dặn dò nói, "Tô Hàn thi thể lưu chưa còn có được." Đoạn tam lương trực tiếp dùng chăn bao lấy Tô Hàn, sau đó lạng yên không một tiếng động rời đi trấn quốc công phủ. Lãnh Cửu đẩy ra cửa sổ tản mất trong phòng tanh tưởi, nàng điểm thượng vân hương, một lần nữa cấp Bạch Sở phô giường. Giả dạng làm Tô Hàn bộ dáng Bạch Sở ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói, "Ngày mai ta liền không cần trang bệnh, có thể quang minh chính đại xuất nhập trấn quốc công phủ." Chính là hôn lễ qua đi, Tô Hàn đột nhiên bệnh chết sẽ chọc người hoài nghi. Lãnh Cửu có chút lo lắng. Không bằng giả dạng làm tô hàn vẫn luôn bệnh nặng bộ dáng, đột nhiên đã chết người khác cũng sẽ nói bệnh chết, sẽ không có người hoài nghi. Cái này kêu hồi quang phản chiếu. Bạch sở mị mị con người cười nói. Lãnh cửu khỏe miệng hơi chịu, hắn nói cái gì chính là cái gì đi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi nếu là trang bệnh còn có thể tránh thoát đại phu nhân cùng những người khác quấy rầy. Lãnh cửu cũng là không nghĩ hắn bị người quấy rầy, nói không chừng hắn này vừa mới kháng phục, đại phu nhân liền tới khóc lóc kể lệ ủy khuất. Bạch Sở cười khinh khách nói: "Nếu trấn quốc công liền điểm này uy nghiêm đều không có, kia Tô Hàn thật không bằng đã chết hảo." Lãnh Cửu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dặn dò nói: "Ta đi trước, như thế vẫn bị người phát hiện ta ở chỗ này không hảo giải thích." "Ừ." Bạch Sở hơi hơi gật đầu. Lãnh Cửu vẫn có chút không yên tâm, nhưng là Bạch Sở là người trưởng thành có cái gì hảo lo lắng, nàng như thế an ủi chính mình lúc này mới rời đi. Hôm sau, Tô Hàn thức tỉnh tin tức làm trấn quốc công phủ đều tràn ngập vui mừng. Quả thực so Tô Thiển Nguyệt muốn xuất giá còn muốn náo nhiệt. Bệnh nặng mới khỏi Tô Hàn khoác áo tràng ở trong phủ chuyển động, đại phu nhân bồi tại bên người, hôm nay thời tiết không tốt, chỉ vân áp thành, một hồi báo tuyết sắp xảy ra. Lao ra, thời tiết không hảo ngươi bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn không bằng trở về nghỉ ngơi đi. Đại phu nhân cũng là có khổ nói không nên lời, Tô Hàn ở trong phủ chuyển động mau một nén nhang thời gian, nàng đều phải đông chết. Bạch sở quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại phu nhân, không vui nói Ngươi nếu là không vui liền trở về." Đại phu nhân sững sốt một chút, ngay sau đó đẩy mặt tươi cười, "Lão gia đây là nào nói, ngươi thân thể mới khang phục yêu cầu người chiêu cố." Bạch Sở không nói gì tiếp tục về phía trước đi, đi đến một nửa, Bạch Sở quay đầu lại tức giận quát, "Ít ngày nữa Thiển Nguyệt liền phải gả cho Kỳ vương, như thế nào trong phủ một chút chuẩn bị đều không có? Con cần chuẩn bị cái gì?" Đại phu nhân kinh ngạc, nàng chỉ là cấp Tô Thiển Nguyệt thập lý hồng trang liền đủ buồn bực, vì việc này còn suýt nữa khí ra bệnh tới. Hiện tại Tô Hàn cư nhiên lại làm nàng chuẩn bị, này nhưng đều là phải bỏ tiền. Như thế nào người không muốn? Bạch Sở trường mắt hơi dùng mình, thâm thúy con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Đại phu nhân chưa từng có bị Tô Hàn dùng loại này ánh mắt xem qua, nàng hơi hơi run rẩy, bất đắc dĩ nói, ta không như thế nói, chính là còn muốn như thế làm. Nàng xem như trấn quốc công phủ gái thứ nhất xuất giá tiểu thư, ngươi liền tính toán như thế lừa gạt, đến lúc đó ném đến là chúng ta trấn quốc công phủ mặt. Bạch Sở không vui chất vấn đại phu nhân. Đại phu nhân sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng kinh ngạc, Tô Hàn đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là nhớ tới bạch thơ lòng có ấy nấy không thành? Chính là Tô Hàn thật vất vả tỉnh, thân thể cũng bình phục, nàng cũng không dám làm hắn quá sinh khí, có lợi nói, là, ta đã biết. Có Tô Hàn lên tiếng, chân quốc công phủ quả nhiên lại náo nhiệt lên, đại phu nhân tiêu tiền đặt mua một đống dùng để trang trí đồ vật, ở rượu và thức ăn thượng cũng bỏ thêm tiền, tính toán xuống dưới lại tổn thất 5.000 lượng chính là nàng rồi lại không dám cùng Tô Hàn oán giận, chỉ có thể chính mình giận dỗi. dối. Lênh cửu nghe đoạn tam nương miêu tả này đoạn thời điểm, trong lòng tuy rằng cảm giác thực ngọn, chính là bạch sở như thế làm cũng quá mạo hiểm. Tô Hàn căn bản không thích Tô Thiển Nguyệt cái này nữ nhi, như thế nào khả năng vì nàng làm mạnh tay. Đại phu nhân ngồi không được, còn có một người cũng ngồi không được, đó chính là đồng dạng bệnh nặng mới khỏi Tô Diễm Toàn. Nàng lần trước mất máu quá nhiều, vẫn luôn ở trong khuê phòng dưỡng thương, nghe nói Tô Hàn tỉnh. Nàng có một bụng ủy khuất muốn khóc lóc kể lể. Mấy ngày nay, nàng cảm giác được trong phủ trên dưới đối Tô Thiển Nguyệt biến hóa, đại phu nhân lại đối Tô Thiển Nguyệt bất mãn, chính là bên ngoài thượng sự tình vẫn là không có trở ngại, thái phu nhân chuyên tâm chiếu cố Tô chính dương, không rảnh để ý tới quá nhiều sự tình, ngay cả Tô Diệu Linh đều tựa hồ bị Tô Thiển Nguyệt thu mua, hiếm khi tới xem nàng. Tô Diệm toàn bên người tỷ nữ căn bản ngăn không được nàng, chỉ có thể cho nàng phủ thêm áo choàng, cùng nàng cùng đi thư phòng. Nàng vừa tiến đến liền khóc Phụ thân, ngài tỉnh thật là thật tốt quá. Bạch sở chán ghét nhìn thoáng qua tô diễm toàn, đã sớm tỉnh, người này mã hậu pháo cũng quá muộn. Tô diễm toàn sửng sốt, không nghĩ tới bị tô hàn như thế nói, nhưng là tô hàn là phụ thân nàng cũng không dám nói cái gì, nàng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, phụ thân có thể tỉnh là chuyện tốt, cũng không không hưởng công nữ nhi lên núi cầu Phật phù hộ phụ thân rồi. Nàng là muốn đem tô hàn tỉnh lại công lao đều ôm qua đi, lưu lại một hiếu nữ thanh danh. Bạch sở không dao động cũng không hỏi nàng đã xảy ra cái gì, lại cũng không cho nàng lên. Tô Diễm Toàn có chút bất an, Tô Hàn càng là không nói lời nào nàng cảm giác gáp lực càng thêm, như thế nói nguyên bản là muốn cho Tô Hàn hỏi chính mình, nàng hảo kể ra hủy khuất, lại không có nghĩ đến Tô Hàn căn bản không quan tâm. Tô Diễm Toàn quỷ gối lạnh băng trên sàn nhà, hai đầu gối đau đớn, hàng khí theo đầu gối dũng, đông lạnh đến nàng bệnh nặng mới khỏi thân mình hơi hơi phát run. Nàng không nghĩ ra, trước kia Tô Hàn đối chính mình là cực kỳ yêu thích, Tuy rằng so bất quá Tô Tình Sương, chính là so mặt khác tỷ muội, nàng nhất đến Tô Hàn niềm vui. Tô Hàn lạnh nhạt ánh mắt thật sâu mà đau đớn Tô Diễm toàn tâm. Tô Diễm toàn đầu buông xuống, ánh mắt dày đặc, tay áo trung lạnh băng ngón tay nắm chặt, nàng cổ đủ dũng khí, chậm rãi mở miệng, "Phụ thân." Bạch Sở hiệp mắt lánh mị, Tô Diễm toàn thật là chấp mê bất ngộ, hắn đã bày ra không kiên nhẫn thần sắc, chính là nàng lại chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. "Chuyện gì?" Bạch Sở cố ý bắt chước Tô Hàn trầm thấp mà hơi mang tang thương thanh âm hỏi. Tô Diễm Toàn hơi hơi sử sốt, nàng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi lại chính mình, nàng cho rằng Tô Hàn sẽ cảm kích chính mình hiếu tâm, thuận tiện do hỏi chính mình thương thế như thế nào, như vậy chính mình mới có thể dẫn ra Tô Thiển Nguyệt biến dị ma hóa sự tình. Nhưng Tô Hàn như thế vừa hỏi, nàng ngược lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Bạch Sở âm thầm hư lạnh, ánh mắt khinh miệt, cái này kêu thông minh phản bị thông minh lầm. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ngày ấy ta tuy tổ mẫu đi chùa Bạch Mã Cầu Phúc, gặp kỳ quái sự tình. Không biết có nên nói hay không. Tô Diễm Toàn lại lần nữa đem vấn đề vức cho Tô Hàn. Không lo giảng liền không cần giảng. Bạch sở không kiên nhẫn, hắn tinh tế hiếp Tô Diễm Toàn. Loại này nữ nhân giao cho Trạm ly huyền đảo cũng là xứng đôi. Tô Diễm Toàn bị đổ đến không lời nào để nói, ngực cẩn ẩn làm đau. Sự tình phát triển hoàn toàn không phải nàng dự tính. Phụ thân, ngũ muội muội nàng. Nàng là cái yêu quái. Tô Diễm Toàn nhìn lên Tô Hàn, mang theo súng kính ở cái này trong nhà đây là nàng duy nhất có thể dựa vào người bạch sở thần sắc lạnh nhạt vài phần ngữ khí có chút nghiêm khắc nàng là ta nữ nhi nếu nàng là yêu quái các ngươi là cái gì tô diệm toàn mảnh mai sắc mặt cứng đờ không nên là cái dạng này tô hàn đối nàng chưa bao giờ như vậy lãnh đạm quá tô hàn đã từng nói qua nữ nhi chung chỉ có chính mình nhất giống hắn vì sao tới rồi hôm nay hết thể đều thay đổi màu đen con ngươi nhiễm không cam lòng nàng nhìn tô hàn phụ thân Ngũ muội muội nếu thật là yêu quái, chúng ta tuyệt đối không thể mặc kệ mặc kệ. Còn thỉnh phụ thân hảo hảo điều tra một chút. Bạch sở không vui những mày, ngươi lại bước ta. Tô Diễm toàn bị hắn lệnh băng thâm thúy con ngươi hoảng sợ, nàng hoảng loạn cúi đầu. Nữ nhi không dám. Nàng chỉ là tưởng diệt trừ Tô Thiền Nguyệt. Nam ở giường bệnh mấy ngày nay, nàng mỗi một ngày không bị hận ý dày vò, nàng thề sẽ không bỏ qua Tô Thiền Nguyệt. Nhưng Tô Hàn lạnh nhạt mặc kệ thái độ, làm nàng phi thường không cam lòng cùng đau lòng. Ngươi còn có cái gì không dám? Ngày đó ngươi cùng Tam Vương ra làm gia cẩu thả việc, suýt nữa bẩn ta Trấn Quốc công phủ thanh danh, ta khả năng đem ngươi như thế nào? Bạch sở thanh âm thanh lãnh như xương lạnh, hắn hiệp mắt híp lại, cư nhiên hoài nghi thân muội muội là yêu quái, xem ra ngươi tỉnh lại còn chưa đủ. Tô Diệm toàn kinh hãi, nàng đem đầu rũ đến càng thấp, nữ nhi, biết sai rồi. Nàng biết hôm nay đến nhầm, Tô Hàn đối Tô Thiển Nguyệt nhiều có thiên vị, Tô Thiển Nguyệt ở Trấn Quốc công phủ địa vị, sớm đã biến hóa thậm chí so nàng còn cao. Nàng thúc thật sự hoàn toàn. Đi xuống. Bạch Sở Ngư khí trầm thấp, không vui nói: Đúng vậy, Tô diêm toàn run rẩy đứng dậy, quỳ như thế lâu, nàng hai đầu gối đã sớm chết lặng. Miễn cưỡng khởi động thân mình, nàng mang theo thống khổ thần sắc đi ra thư phòng. Nhưng là nàng đối Tô Thiển Nguyệt hận ý tuyệt đối sẽ không tiêu, chỉ biết càng đậm. Kinh thành vùng ngoại ô, Thủy Vân Gian. Vũ Nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp, Phi Vô Nhan quyết định hồi Bắc Mạc Tả Sát Minh. Phượng Tức ngăn lại Phi Vô Nhan, tái nhợt như tuyết sắc mặt ngưng trọng, "Ngươi đáp ứng ta tìm được Phong Diễn." Phi Vô Nhan ngồi ở trong xe ngựa, cách xa mảnh, hắn trưởng mắt híp lại, nhỏ dài tay ngọc vô về chính mình trên mặt vết sẹo, cười nhạo nói, "Tiểu Phượng Tức, ngươi thật cho rằng ta chỉ không hết chính mình mà sao? Ta thật là không muốn tiêu trừ thôi." Phượng Tức thân thể mềm mại run rẩy, nàng vô ở càng xe thượng tay thật sâu khấu khẩn, đen đặt con ngươi nhiễm giận tái đi, ngươi chơi ta." Lãng phí đã nhiều ngày, muốn tìm được Phong Diễn liền càng khó. Như thế mau liền sinh khí. Phi vô nhan tiếng cười mị mị, hắn rôi tay cấp trong lòng ngực vũ nhi dịch dịch tràn, mạn bất tận thầm nghĩ, biết ngươi ở đại trinh quốc không nơi nương tựa, ta đem ta hai cái thủ hạ để lại cho ngươi. Phiên ngoại, chương tám mươi ba vị này lại là ai? Lời còn chưa dứt, vẫn luôn đi theo hắn bên người trầm ngao cùng cung lãng đứng ở phượng tức trước mặt. Phượng tức lánh mắt như nhận, nàng nhìn chầm chầm cách xa mảnh phi vô nhan, thầm nghĩ hắn dụ ý. Giào hoạt như hắn, nàng không thể không phòng Phi vô nhan bị phượng tức hoài nghi thần sắc đổ cười, hắn che miệng cười khẽ, ngươi nếu là không nghĩ dùng liền tính. Phượng tức ánh mắt sâu thảm, không, ta dùng. Nàng sắc thật giống phi vô nhan nói, bên người không có đáng tin cậy người, muốn tìm được phong diễn quá khó khăn. Tiểu phượng tức, ở đại trinh quốc ngươi ta chỉ là người là người, chính là trở về bắc mạc ngươi ta vẫn là địch nhân, ta lần này giúp ngươi coi như là ta điên rồi. Phi vô nhan chậm gì gì nói, ta minh bạch. Nàng cũng sẽ không cùng loại người này làm bằng hữu. Trầm Ngao, Cung Lãng, cái gì thời điểm các người giúp Tiểu Phượng tức tìm được rồi phong diễn liền trở về. Phi Vô Nhan an bài. Là, thuộc hã Minh Bạch. trầm Ngao cùng Cung Lãng cùng kêu lên đáp. Phi Vô Nhan khỏe miệng câu cười, hết thể chuẩn bị thích đáng. hắn cười cười, Tiểu Phượng tức, sau này còn gặp lại. Dứt lời, xe ngựa chậm rãi di động, càng đi càng xa. Phi Vô Nhan túi đầu nhìn ngủ ở trong lòng ngực Vũ Nhi. Hắn khắp xương rõ ràng tay vị nàng tái nhợt gương mặt, than nhỏ, tiểu lãnh cửu, ngươi nếu còn sống nên thật tốt ta. Suy yếu vũ nhi mở mắt ra, bởi vì thương thế nghiêm trọng nàng mấy ngày nay luôn là ngủ, hôm nay cuối cùng là tỉnh. Nàng nghe thấy phi vô nhan như vậy tưởng nghiệm lãnh cửu, không có sinh khí, ngược lại càng thêm đau lòng nhìn phi vô nhan, ra, mỗi lần đều ở khẩu thị tâm phi, rõ ràng tưởng nàng nghĩ đến khẩn. Tiểu nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Phi vô nhan cười cười. Trường mắt nhiệm giữ kín như bưng màu đen, bọn họ chung quy là địch nhân. Vũ Nhi hướng Phi Vô Nhan trong lòng ngực tê tê, cười nói, Vũ Nhi không chán ghét lãnh cửu, cũng rất muốn nàng. Vì cái gì? Phi Vô Nhan chê ít nghe thấy tầm cao khí ngạo Vũ Nhi nói muốn một người, hắn càng thêm xem không hiểu trong lòng người. Ra người thích nàng, mà ta bởi vì có vài phần giống nàng mới bị gia lưu tại bên người, hưởng thụ gia độc sủng, Vũ Nhi vui vẻ chịu đựng. Vũ Nhi chưa từng có chân chính hận quá một người nàng ái phi vô nhan mọi người đều biết, mà nàng đối lãnh cửu cũng là hoài cảm kích. phi vô nhan sâu thẳm con ngươi phức tạp khó hiểu, đống nhiên cảm giác vũ nhi trưởng thành. ngoan, ngủ đi, chờ ngươi tỉnh chúng ta cha không đến liền đến bắt mạc. phi vô nhan mềm nhẹ cười. gia, đem trầm ngao cùng cung lãng lưu lại nơi này có thể chứ? muốn hay không nhiều phái vài người. vũ nhi xem thấu phi vô nhan tâm tư, hắn nhìn như rời đi đại chính quốc, chính là xếp vào ở trong kinh thành sở hữu nhãn tuyến một tia chưa động. Phi Vô Nhan đỏ bừng khỏe miệng hơi hơi một câu, chỉ có Vũ Nhi nhất đến lòng ta. Vũ Nhi thẹn thùng cười, có thể được đến Phi Vô Nhan niềm vui, so cái gì đều quan trọng. Cách xa mảnh, Phi Vô Nhan mảnh khảnh tay đẩy ra mảnh, quay đầu nhìn nhìn càng ngày càng xa kinh thành, hắn còn sẽ lại trở về. Hắn thon dài con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, Bạch Sở đường đắc ý, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Phi Vô Nhan rời đi tin tức, thực mau liền truyền tới Bạch Sở trong hai. Hắn ngồi ở Tô Hàn trong thư phòng, phẩm trà thơm thần sắc thản nhiên, tô hàn thật là hảo hưởng thụ, nay trà là thượng tốt trà xuân long tỉnh, trong cung đều so không được hắn này trần quốc công phủ. bảy sát đem phi vô nhan rời đi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, thần sắc cung kính gục đầu xuống, để lại hai gã người hầu bạch sở ngưng hồng môi hơi hơi khẽ mở, nhấm nuốt bảy sát nói, hắn ánh mắt miên xa dài lâu, lạnh lùng cười, quả nhiên là đi được không cam lòng. đại tư tế, ta sẽ phái người tiếp tục nhìn chằm chằm kia hai người. Bảy sát tựa hồ lại khôi phục thành từ trước đạm mạc bình tĩnh bộ dáng, không hề giống phía trước như vậy dễ dàng biểu lộ chính mình tình tố. Bạch sở nhẹ nhàng gật đầu, ân. Bảy sát thấy hắn không hề phân phó, tự hành lui ra. Đi vào ngoài cửa, bảy sát trầm lánh khuôn mặt đột nhiên biến đổi, còn có ba ngày chính là hôn kỳ, nàng không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không như vậy làm, chính là không làm, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Nhưng là nếu làm, có lẽ đời này nàng đều không thể lại lưu tại bạch sở bên người nàng tâm không cam lòng, nàng không dám hy vọng xa vời bạch sở độc thuộc về chính mình, lại không chấp nhận được lãnh cửu tả hưu hắn, lãnh cửu cần thiết diệt trừ. bảy sát rời đi, bạch sở nùng mặt mắt vượng hơi lạnh, hắn ngự khí lãnh nếu xương lạnh, bị ảnh, bị ảnh từ thư phòng chỗ tối đi tới, hắn bị bạch sở triệu hồi, hôm qua mới đến kinh thành, đại tư tế, bị ảnh thân sắc phức tạp, bảy sát chấp mê bất ngộ, lần này bạch sở làm hắn điều tra bảy sát, đã nói lên bảy sát đã là lưu không được. Dựa theo ta nói làm, hôn lễ thượng ta không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bạch Sở thần sắc là như vậy lạnh băng, đó là hắn yêu nhất nữ nhân hôn lễ, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phá hư. Lãnh Cửu là hắn nghịch lân, bảy sát không nên cả gan làm loạn muốn đụng chạm. Đúng vậy, mỹ ảnh không ở khuyên bảo Bạch Sở, hắn cũng không có cái kia tư cách, là bảy sát chính mình tự tìm tử lộ, trách không được người khác. Bất chi bất giác liền đến hôn kỳ. Lãnh Cửu có loại tựa như ảo mộng cảm giác, hết thảy giống như thực không chân thật thẳng đến Xuân cầm cầm màu đỏ hôn phục cho nàng thời điểm, nàng mới như ở trong ngộ mới tỉnh, chính mình là thật sự phải gả người. Chính màu đỏ hôn phục là dựa theo vương phi quy chế đặt làm, mềm mại gấm vóc, tinh vi thêu công, đủ khả năng chạm ký bắc đối hôn sự coi trọng. lãnh Cửu nhớ không nổi cùng chạm băng xuyên thành thân thời điểm bộ dáng, có lẽ là nàng từ đấy lòng liền chưa từng nguyện ý nhớ kỹ. Như vậy thảm đạm hôn lễ, thế nhưng không người tham gia, bởi vì không ai thừa nhận một cái không hề xuất thân nữ tử trở thành thái tử phi. Thậm chí ở đêm động phòng hoa trúc, thần thái hổ một đạo cấp chỉ tuyên trạng băng xuyên vào cung, cấp đủ nàng khó coi. Thời điểm, trạm băng xuyên lại liền một lời giải thích đều không có cho nàng. Cho đến ngày nay, tình yêu không ở, dư lại chính là ngập trời hận. Chúc mừng! Đoạn tam nương đứng ở nàng phía sau, nhìn một thân hồng trang lãnh cửu, kinh diễm nàng mắt. Lãnh cửu khinh thành như mị, diễm mà không yêu, thanh lánh như tiên. Hồng y kìa gà sa, diễm lệ lãnh cửu. Hồng y sa. Diễm lệ lãnh cửu một thân ngạo cốt. đa tạ. Lãnh cửu ngưng trong gương chính mình, có chút quen thuộc, có chút xa lạ. Ngưng hồng ngôi, yêu Diễm Trang, nàng có chút không quen biết chính mình. Đoạn tam nương đỡ nàng như mây cẩm tóc dài, hâm mộ nói, thật đẹp à, nữ nhân cả đời chỉ vì ngày này. Lãnh cửu cười nhạt, nữ tử cả đời chỉ vì ngày này sao? Nàng không phải, nàng không phải vì ngày này mà sống. Ngũ tiểu thư, canh giờ tới rồi, cần phải đi. Xuân cầm trong tay phủng khăn đoan đỏ. Nàng ngày thường nhất trầm ổn, nhưng là hôm nay nàng trên mặt che giấu không được kích động. Một bên Thu thư đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng, đơn giản là Tô Thiển Nguyệt này một đường đi tới không dễ dàng, hiện giờ rốt cuộc là gả chồng. Đoạn Tam nương dở khóc dở cười, nàng ung tùn ngón tay ngọc chọc Thu thư đầu nhỏ, nhẹ giọng trách mắng, "Ngũ tiểu thư ngày lành, ngươi khóc cái gì khóc ca?" Nô tỉ chính là nhịn không được. Thu thư vớt nước mắt nói, "Lãnh Cửu đạm đạm cười, quay đầu đối Xuân cầm nói, "Đáp lên khăn vân đi. Ta tới." ngoài cửa đông nhiên truyền đến chạm như ca thanh thúy dê nghe chuông đồng thanh một phòng người đứng dậy đón chào trưởng công chúa lãnh cửu hơi hơi kinh ngạc người như thế nào tới ta tới đưa đưa ngươi chạm như ca cũng bị lãnh cựu kinh diễm nàng như nước trong mắt chớp động kinh ngạc ký bác chính là có phúc khí cưới như thế một vị mỹ tiểu nương trưởng công chúa lãnh cửu bất đắc dĩ người khác còn chưa tính chạm như ca nhất rõ ràng nàng vì sao sẽ gả cho chạm ký bác chạm như ca cho rằng nàng là ở thẹn thùng Nàng cười khenh khách nói, mẫu thân ngươi không còn nữa, trong nhà thái phu nhân cùng đại phu nhân cũng không để trong lòng, cho ngươi cái hỉ khăn người là muốn phúc thọ song toàn, ta tuy rằng tuổi nhẹ ít nhất này thân phận tôn quý, cho ngươi cái khăn văn cũng là có thể. lãnh cửu trầm nhiên, nàng không để bụng này đó. Chạm như ca xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ cũng là chạm ký bắt chú ý đi. Thôi, như vậy vui mừng nhật tử, nàng cũng không dám nói cái gì. Chạm như ca thấy nàng ngoan ngoãn ngồi xong, vui mừng ra mặt. Nàng lấy quá khăn đoan nhẹ nhàng cái ở lãnh cựu trên đầu, che khuất nàng kinh diễm tuyệt mỹ tư dung, cao giọng hô, đưa Ngũ tiểu thư xuất các lâu. Theo nàng giọng nói rơi xuống, bên ngoài diễn tấu sáo và trống, chiên trống vang trời. Trạm Như Ca cùng đoạn Tam nương nâng nàng đi ra ôm nguyệt các, lãnh cựu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc rời đi trấn quốc công phủ. Có quang minh chính đại thân phận, có tự do, nàng báo thủ chi lộ càng ngày càng thông thuận. Trấn quốc công phủ trước cửa vì hảo chút ba cánh, bọn họ đều là nghe tin mà đến. Ai không biết Trấn Quốc Công phủ Ngũ tiểu thư Tô Thiển Nguyệt là Hoàng thượng thân phong Linh Tiên huyện chúa, nguyên bản hẳn là gả cho Trạm ký bắc người thành nàng. đều nói Tô Thiển Nguyệt là có phúc khí, bọn họ đều muốn biết Tô Thiển Nguyệt gả qua đi sau sẽ cho ký vương phủ mang đến cái gì. Ngồi trên hỉ tiệu, Đại phu nhân cho nàng chuẩn bị của hồi môn cũng vừa nhắc vừa nhất nâng ra Trấn quốc công phủ. Đại phu nhân chán nản không có ra tới đưa Tô Thiển Nguyệt, rốt cuộc nhìn này vừa nhấc nâng của hồi môn, nàng nhất định sẽ đau lòng mà chết. Phòng phất này nâng không phải của hồi môn, là nàng huyết. Trấn Quốc công phủ không xa địa phương, Bảy Sát lạnh lùng đứng ở đầu ngõ, nàng ánh mắt xẹt qua một đạo ám mang, âm độc tàn nhẫn. Trong chốc lát, nàng liền phải làm lên cửu, thân bại danh liệt. Thu liêm thần sắc, Bảy Sát xoay người muốn đi, lại phát hiện có một mặt người tường ngăn chặn chính mình. Mị Ảnh. Bảy Sát kinh hãi, hắn không phải hẳn là ở Diêm thi điện sao? Bảy Sát, ngươi cuộc đời này không nên ham đại tư tế bên người vị trí, hôm nay việc ngươi không cần ta. Mị ảnh thân sắc nương trọng, hết thể đều là bảy sát tự tìm. Hắn là phụng mệnh hành sự. Bảy sát kinh ngạc, nàng hoàng loạn cười. Mị ảnh, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi an bài tiếu sinh đường thiên vận đi cản tiểu cửu tiểu hoa, vũ oan nàng cùng thiên vận cầu thả. Chuyện này đại tư tế đã biết. Mị ảnh nói như là búa tạ hung hăng đập ở bảy sát ngực. Bảy sát không khỏi lui về phía sau nửa bước, đáy mắt kinh hãi chi sắc càng đậm, không có khả năng. Nàng kế hoạch đến thiên ý rỉa vô Phùng không có người sẽ biết. Mị ảnh lấy ra trong lòng ngực một viên màu trắng viên cầu, này viên viên cầu dưỡng một con cổ trùng, chỉ cần bóp nát nó, bảy sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không. Bảy sát kinh ngạc đến ngây người, nàng ngẩn ngơ nhìn mị ảnh, người ta đồng liêu nhiều năm, chẳng lẽ liền một chút cảm tình đều không có sao. Mị ảnh, ngươi buông tha ta được không, ta biết sai rồi. Mị ảnh ảm đạm lắc đầu, chuyện này không có thương lượng đường sống. Ta biết ngươi yêu ta, mị ảnh, ngươi buông tha ta, ta gả cho ngươi. Bảy sát vì có thể sống sót, không tiếc hy sinh chính mình sát tướng. Nguyên bản có chút không hạ thủ được mị ảnh suy thanh cười, "Bảy sát, ta không từng yêu ngươi, ta hái đến là máu đào, năm đó ngươi vì diệt trừ máu đào, liền khuyến khích nàng trộn cưới đại tư tế cổ sáo mà bị phát hiện, là ngươi hại chết nàng." Bảy sát toàn thân run rẩy, "Nguyên lai like ngươi đã sớm biết." "Bảy sát, ngươi có biết ta chờ đợi ngày này đã bao lâu, nếu không phải ngươi vừa mới nói, ta có lẽ còn sẽ do dự, nhưng là hiện tại sẽ không." Mị ảnh phát hiện ở chung mười mấy năm, hắn vẫn cứ xem không hiểu nữ nhân, xem không hiểu máu đào, càng xem không hiểu bảy sát. Xích. Mị ảnh không chút do dự bóp nát ngọc châu, đồng thời cũng bóp chết bên trong cổ trùng, màu lục đậm máu tươi nhiễm hắn một tay. Bảy sát cảm giác ngược đau xót, trái tim như là bị người xé nát giống nhau, nàng vô pháp thừa nhận loại này đau nhức, hai tròng mắt chừng, hô hấp sầu đỉnh, thân mình cứng còn về phía sau ngưỡng đi, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Bảy sát, tai kiến, mị ảnh có chút như chút được gánh nặng có lẽ đã chết đối bảy sát tới nói là một chuyện tốt hắn kiêng lên bảy sát thi thể biến mất ở ngõ nhỏ từ đây trên thế giới này sẽ không lại có bảy sát người này bên kia Tiệu Hoa đã tới rồi ký vương phủ trước cửa suy yếu vô lực chạm ký bắc cũng đồng dạng người mặc màu đỏ hỉ phục đứng ở trước cửa chờ Tiệu Hoa hắn bạch đến gần như trong suốt trên mặt nhuộm đẫm nhàn nhạt đỏ hửng người lộ ra vui mừng quả nhiên người phụng hỉ sự hắn âm trầm sự hắn âm trầm khủng bố thần sắc có bệnh tựa hồ thiếu một ít dữ tợn Vương phi, tới rồi." Khỉ bà đối trong Hỉ Kiệu Tô Thiển Nguyệt cười ha hà nói, "Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lãnh cửu, lòng bàn tay vẫn là toát ra hừ lạnh, nàng đang khẩn trương." Tiệu Môn mở ra, vẫn luôn ôn nhuận lại lệnh băng bàn tay tiến vào, cái tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thâm giọng nói, "Xuất hiện đi, có ta ở đây." Trạm Ký Bắc tiếng nói trầm thấp dễ nghe, đủ để cho có chút khẩn trương lãnh cửu bình tĩnh lại. Nàng muốn rút về chính mình tay, lại bị Trạm Ký Bắc ngăn lại, "Đừng sợ." Nàng không phải sợ. Mà là với lý không hợp. Trạm ký bắc đạm đạm cười, bạch sở sẽ không để ý. Lãnh cửu trầm nhiên, không thể bởi vì bạch sở không ngại, nàng liền có thể làm vậy. Nhưng nghĩ đến hôm nay tình huống đặc thủ, nàng liền không lại loé lên trốn. Nàng ra hỉ tiệu, ở trạm ký bắc lôi kéo hạ đi vào ký vương phủ. Mọi người tề tụ đại sảnh chuẩn bị xem tân lang tân nương bái đường. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Vệ bình dịch tiêm tế tiếng nói thật sâu đâm thủng lãnh cửu vững vàng tâm. Trạm Băng Xuyên cư nhiên xuất hiện ở ký vương phủ, hắn đây là ý gì? Lời còn chưa dứt, người mặc hắc đế hồng biên cổn phục Trạm Băng Xuyên, khí phách hăng hái, phong thần tuấn lãng đi tới, hắn bên người đi theo kiểu mỹ diễm lệ tôn Liên Khê. Cách xa mỏng hỉ khăn, Lãnh Cửu lánh mắt sắc bén như chuẩn. Hoàng huynh, hoàng tẩu. Trạm Ký Bắc Thần sắc nhìn như cung kính, đáy mắt lại bay nhanh xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Lãnh Cửu theo chậm rãi thi lễ, đứng lên đi, chấm là lo lắng ngươi này trong phủ không đủ náo nhiệt. Cho nên tới cấp ngươi thêm thêm không khí vui mừng." Trạm Băng Xuyên hư tình giả ý cười, hắn ánh mắt lạc hướng hầu tay mà đứng ở trạm ký Bắc bên người Tô Thiền Nguyệt, không biết vì sao đấy lòng hơi hơi vừa kéo. Từ lần trước ở trấn quốc công phủ tương ngộ, hắn liền không còn có gặp qua Tô Thiền Nguyệt. Hôm nay nàng ăn mặc màu đỏ hỉ phục, trên đầu che màu đỏ khăn đoan, chính là xuyên thấu qua sa mỏng, loáng thoáng trung hắn vẫn làm miêu tả ra vài phần Tô Thiền Nguyệt tư dung. Loại này mông lung cảm giác thế nhưng làm hắn có loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Các ngươi tiếp tục. Chạm băng xuyên nhanh trong che dấu đáy mắt tảm đạo, hắn hiền lành cười, xoay người ngồi xuống. Tôn liên khê mị mị cười đi theo ngồi xuống, nàng diễm lệ con ngươi nhìn về phía thanh thanh lánh lanh tô thiền nguyệt, lơ đáng thấy thẩm thấu vài phần túc sát. Nàng ở trong cung bị tô tình xương mấy cái phi tần rào đến không được can bình, cho nên đối tô ra người nhiều vài phần thống hận. Viêm vương đến. Bên ngoài có người hô. Trạm ký Bắc trầm nhiên, học giả Huyền thâm thư viện từ biệt. Trạm Thiên Hà liền cư nhiên còn dám xuất hiện ở ký vương phủ Hắn cùng trạm băng xuyên một trước một sau Nên không phải là thương lượng hảo đi Làm người ngoài ý muốn chính là Trạm Thiên Hà bên người cư nhiên đi theo Điệp Liên Điệp Liên lần trước bị lãnh cửu rút tóc Chính là hôm nay nàng lại tóc dài xóa trên vai Dường như cái gì đều không có phát sinh Chỉ là nàng nhìn về phía tô thiện nguyệt thời điểm Trong mắt luôn là mang theo nhàn nhạt chán ghét ra thống hận Lãnh cửu cười thầm Điệp Liên là mang theo tóc giả Điệp Liên hôm nay nếu là dám hồ nháo, nàng không ngại làm này đầu chọc bại lộ. Đi vào trong đại sảnh, Điệp Liên có lẽ là cảm giác được từ Tô Thiển Nguyệt trên người phát ra nhàn nhạt lạnh lẽo, sợ tới mức rụt rụt cổ. Thứ ca, chúc mừng ngươi." Trạm Thiên Hà đem trong tay hộp quà dâng lên. Ký Vương phủ quản gia Vương Thanh cung cung kính kính thế Trạm ký bắt tiếp nhận, tươi cười đạm nhiên. Bệnh Vương gia chúc mừng." Điệp Liên tự cho là hài hước nói, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, như thế nào ngươi sắc mặt sẽ như thế kém? mọi người che miệng cười trộm, hôm nay tới xem náo nhiệt người chung có chút rất nhiều là không có hảo ý. Trạm Ký Bắc thanh nhã cười, âm linh thần sắc có bệnh tiêu giảm vài phần, có thể là bởi vì nhìn đến ngươi, mới có thể như vậy. Nếu Điệp Liên như thế thích dám quy hắn, Trạm Ký Bắc như thế nào sẽ dung túng nàng một cái tiểu quốc công chúa tùy ý làm bậy. Điệp Liên tươi cười cương rớt, không nghĩ tới Trạm Ký Bắc miệng như thế ác độc. Hôm nay là tứ đệ đại hỉ chi nhật, ngươi an phận một ít. Trạm Thiên Hà ngữ khí lộ ra nhàn nhạt không vui nhưng đều không phải là thiệt tình ngăn trở nàng. Hắn ngáy mắt rung túng làm Điệp Liên có tự tin, ta còn là lần đầu tiên xem đón dâu, ta nhưng thật ra tỏ mò tân nương tử trông như thế nào. Điệp Liên nhảy nhót đi vào Tô Thiển Nguyệt trước mặt, Rồi tay liền đi xả nàng hỉ khăn. Nhiên, chiếc nhan lại mau nàng một bước, bắt được cổ tay của nàng. A. Điệp Liên thủ đoạn phòng, Hoa Dung thất sắc buông lỏng tay ra. Khoan thai tới muộn Nhiễm Tử y cùng la lão bản cũng có chút bất mãn Điệp Liên lô mãng. Chiếc nhan tuấn lệ trên mặt hiện lên tức giận, đối điệp liên không hề thương hương tiếc ngọc chi ý. Điệp liên nhìn chính mình cổ tay trắng nón nhiều ra tới một đạo xanh tím sắc vết bầm, hốc mắt một nàng ngươi, ngươi biết yêu thuật. Chiếc nhan lạnh nhạt nhìn điệp liên, lạnh băng nói, dã man người. Cái gì? Điệp liên tức giận, đừng tưởng rằng hắn lớn lên đẹp, nàng cũng không dám động thủ. Bát đệ, hôm nay là tứ đệ ngày lành, điệp liên như vậy hồ nháo, mất mặt chính là nàng, lại cũng khó coi ngươi. Trạm Băng Xuyên đứng ra thế Trạm ký bắt đám người nói câu công đạo lời nói. Trạm Thiên Hà biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu. Hắn xin lỗi cười. tứ ca, ngươi đừng để ý. điệp Liên là cái hoa bác, bị ta sùn hư, bị ngươi sùn hư. Lãnh Cửu rốt cuộc mở miệng. Trạm Thiên Hà biết Tô Thiển Nguyệt không dễ chọc, nguyên tưởng rằng hôm nay như vậy nhật tử, Tô Thiển Nguyệt không dám ra tiếng, lại không có nghĩ đến nàng là ẩn nhận không phát. Điệp Liên ỷ vào có Trạm Thiên Hà, không có sợ hãi, ngưỡng cao ngạo cảm không đem Tô Thiển Nguyệt đặt ở đáy mắt. Rõ ràng ở Tô Thiền Nguyệt trong tay An Qua Mệnh, lại một chút trí nhớ đều không có. Viêm Vương, ngươi thương Hương Tiếc Ngọc cũng muốn phân rõ thân phận, ngươi cùng nàng ra sao quan hệ, đem nàng nuôi lớn sủng hư chính là Đồng Lai Quốc, không phải Đại Trình Quốc, ta Đại Trình Quốc lễ nghi chỉ bằng, không dưỡng ra man người." Lãnh Cửu tiếng nói thoải mái thanh tân mà sắc bén, mỏng lạnh chung mang theo tức giận. Trạm Thiên Hà thần sắc hơi hàn, hắn nhiễm giận tái đi con ngươi nhìn Tô Thiền Nguyệt. Lúc này, Trạm Ký bắt lúc trước Trạm Thiên Hà tầm mắt, hắn bên vực người mình nói: Bất đệ, Thiển Nguyệt. Bát đệ, Thiển Nguyệt là ta danh chính ngôn thuận vương phi, Điệp Liên nếu là lại mạo phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng là ngoại lai công chúa, mạo phạm Thiển Nguyệt chính là mạo phạm ta đại chính quốc. Bất luận cái gì sự tình một khi khấu thượng dân tộc Đại Nghĩa, liền không phải là nhỏ. Đạo lý này ai đều minh bạch. Trạm Thiên Hà giữ chặt Điệp Liên, chấm nhiên nói, "Bất đệ, nói được không sai." Hắn nhìn về phía Trạm Băng Xuyên, "Đi lên trước, mang theo Điệp Liên quỳ xuống." Trạm Băng Xuyên kinh ngạc, Bát đệ" Ngươi đây là ý gì? Hoàng thượng thân đệ cùng Điệp Liên công chúa tình đầu ý hợp, còn Thỉnh hoàng thượng chấp thuận chúng ta hôn sự. Mọi người ồ lên, này Viêm vương căn bản là giọng khách hát giọng chủ. Nơi này là ký vương phủ, nhân gia chính chủ còn không có bái đường thành thân, hắn nhưng thật ra cấp khó dằn nổi Thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Trạm Băng xuyên từ đáy lòng phản đối hôn sự này, một khi Trạm Thiên Hà cùng Điệp Liên thành thân, hắn liền có đồng lai quốc giúp ích, mặc dù tương lai đoạt không giới Đại Trình quốc gia Sơn, hắn vẫn có thể đất phong vị vương thành lập tân triều đình. Đây là trăm triệu không thể. bát đệ, ngươi quá nóng nội, nhìn một cái tứ đệ đẹp mắt ba ba nhìn tân nương tử, nhân gia còn chờ bái đường đâu. Tôn Liên Khê đoán trách người, Thế Trạm Băng Xuyên đuổi rồi Trạm Thiên Hà. Thân là phu thê, có chút thời điểm, không cần nói rõ, là có thể minh bạch. Trạm Băng Xuyên cùng Tôn Liên Khê đã là dưỡng thành loại này ăn ý. Lãnh Cửu Đạm Mặc nghe, Trạm Băng Xuyên đấy lòng lo lắng cái gì, nàng rất rõ ràng. Nàng âm thầm cười nhạo, có phải hay không thực đau đầu? hắn nhất định suy nghĩ như thế nàng còn ở sẽ như thế nào ứng phó trạm thiên hà nhưng là hắn đời này đều đừng nghĩ biết nàng lúc trước có thể yên tâm đem trạm thiên hà lưu tại nam hải tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị trạm thiên hà cũng nhìn ra mọi người cổ quái thân sắc hắn cũng không tốt lắm bức bách trạm băng xuyên nhưng là hôm nay không cho trạm băng xuyên đáp ứng về sau liền càng khó có cơ hội còn thỉnh hoàng huynh thanh toàn trạm thiên hà lần này tiến đến là ôm nhất định tín nhiệm trạm băng xuyên trên mặt tươi cười biến mất không thấy hắn mặt tâm trầm, bát đệ, một bên chạm như ca giả hảo khuôn mặt phím không vui, lão bác, ngươi đừng quá quá mức, hôm nay là ký bắc cùng thiện nguyệt ngày đại hỷ. ngươi lại ở chỗ này khó xử hoàng thượng, nói rõ là tới làm rối. hoàng quốc cô, cô, ta không phải ý tứ này. chạm thiên hà biết chính mình nóng nóngội, nhưng là sự tình không thể lại kéo xuống đi. nếu không phải, ngươi liền trước lên, ngươi hôn sự ta và ngươi mẫu hậu đều treo ở trong lòng, tự nhiên sẽ không ủy khuất ngươi cùng điệp liên. chạm như ca trầm giọng nói. Nàng như thế nói đều cho mặt mũi, Trạm băng Xuyên cùng Trạm Thiên Hà trên mặt đều không coi trở ngại, nhưng kỳ thật nàng nhất để ý vẫn là Trạm Ký Bắc cùng Tô Thiển Nguyệt Hôn Sự. Trạm Thiên Hà không biết như thế nào cho phải. Trạm Như Ca Nhữ Mày, nàng đi đến Điệp Liên bên người, trước đêm Điệp Liên kéo tới trách cứ Trạm Thiên Hà, nghe nói Điệp Liên công chúa bị bệnh, ngươi là nam tử thân mình cường kiện quỳ trên mặt đất không có gì, nàng nhưng không giống nhau. Trạm Thiên Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đứng lên mọi người nhìn một hồi dương cung bạt kiếm bị chạm như ca nhẹ nhàng bâng cơ mang quá đều không cấm bội phục vị này trưởng công chúa chạm như ca cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng ánh mắt vui vẻ đối vương thanh nói đừng thất thần chạy nhanh làm ký bắc cùng thiền nguyệt bái đường bảng không này giờ lành liền phải qua đúng vậy vương thanh theo tiếng chạm ký bắc cùng lãnh cửu thông dung không sợ chẳng hảo ở vương thanh ngẩng cao trong thanh âm hoàn thành bái đường nghi thức trở về động phòng lãnh cửu chính mình bóp khăn đoan, xuân cẩm cùng thu thư quý lên này khăn đoan là muốn vương ra bóc. Đoạn tam nương nhìn thoáng qua tùy theo tiến vào chạm ký bắc, đối hai người xử một cái ánh mắt, ba người đồng loạt lui ra tới. Vui mừng động phong nội, không khí có chút cương. Chạm ký bắc nhìn đến lãnh cửu kéo xuống hỉ khăn hơi hơi có chút không vui, đường hắn nhìn đến lãnh cửu khuôn mặt thời điểm, lại là ngẩn ra. Nguyên lai nàng đùng trang hạm như thế diễm lệ, kia trương quốc sắc thiên hương mặt lộ ra mỹ hoặc chúng sinh quyến rũ, hắn bị cả kinh hồn phách xuất hiếu. Người xảy ra chuyện gì? Yêu mị mà không tự biết lãnh cửu đem khăn vân vông, nàng thấy Trạm ký Bắc thần sắc hoàng hốt, có chút lo lắng, nên sẽ không bệnh tình nghiêm trọng sao? Ta không có việc gì. Trạm ký Bắc âm thầm may mắn vừa mới chết nhan ra tay ngăn trở Điệp Liên. Vậy là tốt rồi. Lãnh Cửu thở phào nhẹ nhõm, nếu là mới nhập động phòng hắn liền có việc, nàng có tám há mồm cũng giải thích không rõ. Thiên mạch các để lại cho ngươi trụ, ta dọn đến Ngô Đồng nguyện đi. Trạm ký Bắc biết kiêng kỵ cái gì, hắn tự nhiên sẽ không mạo phạm ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm. Lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu, không phải nàng không kiêm lượng, mà là thiên mạch các không có nửa điểm chạm ký bắt sử dụng đồ vật. Này thuyết minh hắn đã sớm làm tốt đem nơi này nhường cho dự tính của nàng. Nàng nếu là khiêm nhượng kiên trì, ngược lại là cho chạm ký bắt thêm phiền toái. Nhìn nàng vui vẻ tiếp thu, chạm ký bắt có chút suy yếu khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngươi thả nghỉ ngơi, ngày mai muốn vào cung thỉnh an. Ân. Lãnh cửu gật đầu. Chạm ký bắt ho nhẹ. Hắn xoay người mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lãnh cửu dục muốn đóng cửa, Xuân Cầm cùng thu thư lại đầy mặt lo lắng đứng ở hành lang hạ. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Lãnh cửu những mày, các nàng bày ra đồng tình thần sắc là phải làm cái gì? Vương Phi, vương gia hắn Xuân Cầm cũng không biết nên như thế nào nói, một khắc giá trị thiên kim, động phòng hoa chúc như thế quan trọng nhật tử, vương gia cư nhiên đi rồi. Liên tính là thân mình vô dụng, cũng nên lưu tại hôn phòng nội bồi tân nương tử a. Lãnh cửu vô pháp hướng các nàng giải thích quá nhiều, nàng xoa giữa mày, trầm giọng nói, các ngươi không hiểu. Xuân cầm cùng thu thư tắp lưới, các nàng thực hiểu. Lãnh cửu đem cửa đóng lại, không để ý tới các nàng. Nàng một mình một người ở trong phòng tá trang, thay đổi ý đi nằm ở mềm mại trên giường, nhắm lại mắt. Lan lộn một ngày, nàng cũng mệt mỏi, tạm thời không thể tưởng quá nhiều, ngày mai đi trong cung thỉnh an mới là chuyện quan trọng, không biết thận thái hậu lại cho nàng chuẩn bị cái gì. Một đêm yên tĩnh vô ngữ Đông tuyết sơ tập, nhiễm trắng kinh thành chung hết thể. Lãnh cửu sáng sớm trang điểm trải chuốt, đơn giản dùng cháo thực, dò hỏi chạm ký bắc hay không rời giường. Sau đó lẳng lặng ở, sau lẳng lặng ở trong phòng chờ. Vương Phi, gia chuẩn bị tốt, ở Vương phủ ngoại trong xe ngựa chờ đâu. Vương Thanh đi vào thiên mạch các hướng nàng bẩm báo. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, đứng dậy phủ thêm trang non sắc áo lông trồn, đi ra thiên mạch các. Ký Vương phủ ngoại cửa nghe chạm ký bắc xe ngựa, nàng dẫm lên đá kê chân đi lên, xuất lên màn xe. Bên trong xe ngựa sóng nhiệt cuồn cuộn. Trạm ký Bắc ăn mặc thâm tử sắc mãng văn triều phục, đầu đội tử kim ngọc quan, cho hắn tái nhật thần sắc có bệnh tăng thêm một mảng sắc màu ấm, hắn trên người khoác một kiện xanh đen sắc áo khoác, đoan đến là tôn quý bất phàm. Lãnh Cửu tầm mắt hạ di, ở trạm ký Bắc bên chân đặt một cái bếp lò, than thổi ngẫu nhiên phát ra tất tất ba ba bạo liệt thanh âm, cấp nho nhỏ không gian mang đến ấm áp. Nàng ngồi xuống, xe ngựa nhẹ nhàng di động hướng hoàng cung chạy đi. Trạm ký Bắc vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn đạm nhiên nói: Thần thái hậu nhìn như hiền lành, nhưng nhất không thích có người nhắc tới đã từng phi tần, ngươi phải chú ý." Lãnh Cửu gật đầu, thần thái hậu là cái gì người nàng nhất rõ ràng. Ngày hôm trước Sương Phi cùng Giang Tần đã xảy ra xung đột, Sương Phi có khả năng tìm người oan giận." Trạm Ký bác lại lần nữa nhắc nhở. Trong cung tin tức không phải thực dễ dàng liền truyền ra tới, Lãnh Cửu nhíu mày, Giang Tần là Giang Tư Vũ." Trạm Ký bác gật đầu. Lãnh Cửu kinh ngạc, Giang Tư Vũ cư nhiên thăng đến như thế mau, vào cung ngắn ngủn mấy ngày cư nhiên thành giang thần, đông đảo phi tần trung, hoàng thượng cái thứ nhất sủng hạnh nàng, chạm ký bắc đạm bạc khỏe miệng cong lên trào phúng ý cười, ba nữ nhân một đại diễn, đúng chi là nữ nhân ba nghìn. lãnh cửu càng vì kinh ngạc, tô tình xương không có cái thứ nhất được đến vinh sủng nàng đã là cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả bị chạm thiên hà xếp vào đi vào thẩm đoán ngọc đều không có, cư nhiên là giang tư vũ. nguyên tưởng rằng giang tư vũ là cái ngược đại bất đắc dĩ, thích tranh giành tình cảm nữ nhân, lại không có nghĩ đến chính mình nhìn nhầm từ ninh cung thận thái hậu tẩm điện đồng dạng ấm áp hòa hợp bên người nàng quế ma ma cười Khanh khách thỉnh hai người đi vào vui mừng đối thận thái hậu nói thái hậu ký vương cùng ký vương phi tới cấp ngài thỉnh an ngồi ở giường nệm thượng thận thái hậu chậm rãi mở con ngươi nàng nhìn hai người đi tới nhanh chóng che giấu đáy mắt lạnh lẽo nàng hiền lành thân mật cười nói cuối cùng là đem các ngươi mong tới hôm nay phong tuyết đại các ngươi không tới cũng không ngại trạm ký bắc cùng lãnh cửu cùng thi lễ khấu kiến thái hậu lên lên ban ngồi. Thần thái hậu cười tủm tỉm nhìn hai người, nàng đối Tô Thiển Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc, hôm nay như vậy diễm lệ trang điểm, thật là cực kỳ xuất chúng. Như thế một phụ trợ, ngay cả trạm ký Bắc Dung sắc đều khỏe mạnh rất nhiều, thần sắc có bệnh có chút biến mất. Thần thái hậu hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là cái gọi là sung hỉ? Hôm qua sự tình ta nhưng thật ra nghe nói, Thiên Hà kia hài tử quá bướng bỉnh, suýt nữa chậm trễ các ngươi chuyện tốt. Thần thái Hầu ý có điều chỉ nói, trong mắt hiện lên một tia ai sở. Tiên đế lưu lại các ngươi mấy cái nhi tử, ai ra đều không có chiếu cố hảo a. Thái hậu không cần tự trách, thái hậu tận tâm tận ý, là chúng ta quá không biết cố gắng. Trạm ký bác tuy rằng đối thái hậu thống hận, lại vẫn là không thể không có lệ. Thần thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, ký bác ngươi nhất hiểu chuyện, về sau còn muốn nhiều khuyên nhủ thiên hà, ta nghe người ta nói này điệp liên ở đồng lai quốc thanh danh không tốt, cũng không được đồng lai quốc quân vương thánh tâm, thiên hà chính là ta đại trình quốc lập hạ chiến công hiển hách vương gia cái gì hảo nữ tử tìm không thấy, cố tình là cái không được sủng ái công chúa. thần thái hậu nhìn như vô cùng đau đớn, chính là lời này lời nói ngoại đều bị ở làm thấp đi điệp liên. có thể thấy được, nàng cũng biết tuyệt đối không thể làm trạm thiên hà cưới điệp liên. chỉ là trạm thiên hà tâm ý đã quyết, phỏng chừng trạm băng xuyên muốn ngăn đều ngăn không được. lãnh cửu nhưng thật ra hy vọng trạm thiên hà có thể cưới điệp liên, bởi vì này phân nhân duyên thật sự là cực hảo. trạm ký bắc trầm mặt cười, đối thần thái hậu cung kính mà xa cách lại làm thận thái hậu chọn không ra tật xấu, thần thái hậu cũng cảm thấy không thú vị. Trạm ký bắc nếu là cái tính tình hòa bạo, nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít, cố tình là cái mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, nàng cũng đau đầu. Quế ma ma đem ai ra chuẩn bị đồ vật cho các nàng, thần thái hậu đối quế ma ma phân phó nói, quế ma ma phủn trang sức hộp tiến vào, nô tỳ đã sớm rửa theo thái hậu nói được chuẩn bị tốt, nàng đem trang sức hộp đụng tới tô Thiển nguyện trước mặt, cười nói, ký vương phi, đây là thái hậu cho ngươi đa tạ Thái Hậu, lãnh Cửu tự nhiên sẽ không thoái thác, đồ vật không cần bạch không cần. ân các ngươi cũng đi Hoàng Hậu nơi đó nhìn xem. Thần Thái Hậu dường như vô tình nói, gần nhất những cái đó phi tần đều nơi đó xem náo nhiệt. Đúng vậy. Trạm ký Bắc cùng lãnh Cửu nhìn nhau, Thần Thái Hậu là ám chỉ bọn họ nơi đó có chuyện đang ở phát sinh. Trạm ký Bắc có thể không cần đi, nhưng là lãnh Cửu không thể không đi. Phùng Thần Thái Hậu ban thưởng đồ vật, hai người một trước một sau rời khỏi từ Ninh Cung. Lãnh Cửu mở ra trong lòng ngực trang sức hộ, kiểm tra rồi một phen, cầm lấy trong đó một chi hoa hồng kim châm, nàng tươi cười u lãnh mà thâm trầm. "Đang gửi cái gì?" Trạm Ký Bắc có chút tò mò. Nàng đem kim châm đưa tới Trạm Ký Bắc trước mặt, tươi cười lãnh đến như là ngàn năm không hóa hàn băng, "Ngươi cũng biết đây là ai." Trạm Ký Bắc lắc đầu, hắn không biết. Tiền thái tử phi, này một hộp đồ vật đều là của nàng. Lãnh Cửu nghĩ nhiều đêm này, một hộp đồ vật ném xuống, nàng tươi cười quỷ dị. Thần thái hậu tâm cơ quá sâu, nàng nếu là nhịn không được thứ này, mỗi ngày đều đem mấy thứ này mang ở trên đầu chung có một ngày sẽ bị trạm băng xuyên nhìn đến, nói không chừng sẽ rước lấy giết người hoạn. Liên tính nàng đã biết, như vậy cũng nên nghĩ vậy là Thần thái hậu cảnh cáo. Thứ này ký vương phủ kho hàng có đến là, ngươi không thích liền ném. Trạm ký Bắc liền đoán được, Thần thái hậu quán sẽ ghê tầm người. Ta ném nó làm gì, ta không muốn mang có thể cầm đi bán tiền, cũng có thể. Tạ người. Lãnh cửu ngưng mắt cười nhạt. Tươi cười minh diễm, phản chiếu màu trắng tuyết, càng thêm mát lạnh động lòng người. Trạm ký bắc bừng tỉnh, nàng muốn đi khôn ninh cung thấy tôn liên khê, chẳng lẽ là muốn đem mấy thứ này đưa cho trạm băng xuyên phi tần. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. lãnh cửu đã là cất bước hướng tới khôn ninh cung đi đến. Cẩn thận! Trạm ký bắc giản dò. lãnh cửu quay đầu mỉm cười, nàng mới sẽ không có việc gì, có việc cũng là các nàng. Không chút hoang mang đi vào khôn ninh cung, nơi này quả nhiên là náo nhiệt Ở đình viện liền nghe thấy bên trong hồ nào nhốn nháo thanh âm, quả nhiên có trò hay xem. Bính Hà nhìn thấy Tô Thiền Nguyện, sắc mặt có chút kinh hoàng, nàng cao giọng đối với bên trong hô, "Ký Vương phi đến." Nhưng Lãnh Cửu vẫn là nghe thấy có người cao giọng gào một câu, "Ký Vương phi có cái gì ghê gớm, cho rằng bị Phong làm linh tiên huyện chúa liền ghê gớm." Lãnh Cửu trầm nhiên cười, "Vị này lại là ai đâu?" "Chương 84 bằng cái gì không đem bọn họ để vào mắt." Lãnh Cửu cất bước đi vào Khôn Ninh cung thời điểm, Nàng nhìn ngồi một phòng oanh oanh yến yến, mặt mày ý cười càng đậm. Nàng u lanh thâm thúy con ngươi đạm mạc nhìn lướt qua, lập tức phát hiện có một cái an mặc cái màu đỏ cái áo, đỏ bừng sắc la đàn nữ tử gục đầu xuống, có tật giật mình, vừa mới kia phiên cao đàm khoát luận nói vậy chính là nàng. Cấp hoàng hậu nương nương Thần An. Lãnh Cửu nhàn nhạt thi lễ. Tôn Liên Khê tái kiến Tô Thiền Nguyệt, đương nhiên có loại không quen biết ảo giác, nàng giống như so ngày xưa sắc bén nhiều vài phần đúng dung dung. ở cao cao tại thượng vực đế. Nàng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đứng lên đi. Nhanh chóng che giấu rất đáy mắt không ngo, Tôn Liên Khê ra vẻ vững vàng cười, nàng liếc liếc mắt một cái Bích Hà, phân phó nói, "Cấp ký Vương phi ban ngồi." Bích Hà chuyển đến ghế dựa. an trí ở Tôn Liên Khê bên tay phải. Lãnh Cửu bước thản nhiên bước đi đi bước một về phía trước, nàng vững vàng, lạnh nhạt, sắc bén, làm ở đây mỗi người đều không thể bỏ qua. Không biết vì sao, Tôn Liên Khê hô hấp một xúc, giống như hướng nàng đi tới không phải Tô Thiền Nguyệt mà là từ địa ngục bỏ tới ác quỷ. Hôm nay hoàng hậu nương nương trong cung thật là náo nhiệt, ta còn là lần đầu thấy trong cung các vị. Lãnh Cửu giữa mày nhếch cười, cười đến mạn bất tận tâm, đạm mạc mà xa cách. Đúng vậy, hôm nay tuy rằng hạ đại tuyết, chính là nghe nói ngươi tới, liền đều chạy tới. Tôn Liên khê ánh mắt nhu hòa nhìn lướt qua, có chút trầm nhiên, nhưng thật ra Sương Phi, hôm nay thân mình khó chịu chưa từng tiến đến. Lãnh Cửu đã sớm phát hiện Tô Tình xương không ở nơi này, nàng nếu là ở Cái kia không biết nơi nào chạy ra tiểu phi tần cũng không dám như vậy lớn mật châm chọc nàng có thể. Gì, đó là ai? Lãnh cửu ô mô tò mò đánh giá trột dạo phi tần. Tôn liên khê không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt cư nhiên liếc mắt một cái liền tìm ra nói nàng nói bậy người, nàng nhưng thật ra âm thầm bội phục Tô Thiển Nguyệt sắc thật không thể coi thường. Đó là Sơn Đông Chi phủ nữ nhi Chu Anh Dung, Chu Quý Nhân. Tôn liên khê đạm cười giới thiệu, nàng ánh mắt hiện lên một tia ám mang, nàng đã sớm xem Chu Anh Dung không mau Hay là Tô Thiển Nguyệt đây là muốn ra tay? Nga, nhưng thật ra cái xinh đẹp, hoàng hậu nương nương chính là phúc khí hảo, có như thế nhiều bọn tỷ muội bồi. Lãnh Cửu nhìn như hâm mộ, kỳ thật đấy mắt lại hiện lên một mặt không dễ phát hiện cười nhạo. Chu Anh Dung nghe Tô Thiển Nguyệt khen chính mình, kia đôi cáo lập tức liền tiểu lên, nàng ngẩng đầu cười, đa tạ ký vương phi khích lệ, bất quá ta so không được hoàng hậu nương nương, khí độ ung hoa. Lãnh Cửu âm thầm lắc đầu, quả nhiên là cái không đầu óc, nàng còn chưa nói xong liền như thế vội vã mở miệng. Chu Anh Dung vừa rồi kia phiên ngôn luận chỉ sợ cũng là dùng để lấy lòng tôn liên khê các nàng. So lãnh cửu ôn nhuận ôm mâu một lệ, trên đời này người nào dám cùng hoàng hậu sánh vai? Chu quý nhân ngươi dạ tâm không nhỏ a? Ta, ta không có. Chu Anh Dung hoàng hốt, nàng sát sát thật thật không có cái kia ý tứ, nhưng là nàng lại thua ở không đủ cẩn thận. Lãnh cửu liếc xéo tôn liên khê, nàng không nói lời nào thật là nhàn nhạt, nhạt nhìn, nhìn xem vị này trung cung hoàng hậu sẽ như thế nào làm. Tôn liên khê ánh mắt nghiêm nghị. Tô Thiển Nguyệt thật là thông minh, lập tức đem trừng phạt Chu Anh Dung sự tình đẩy cho nàng, nàng nếu là ẩn nhận không phát, sau này mỗi người đều sẽ kia nàng làm tương đối, kia nàng đem uy nghiêm mất hết, nếu nàng trừng phạt Chu Anh Dung, rồi lại làm thỏa mãn Tô Thiển Nguyệt tâm ý, làm cho nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thối khó xử. Bính Hà, đem Chu Quý Nhân kéo xuống, đỉnh trượng 20, sau đó phạt nàng đối mặt 3 tháng. Một câu, Tôn Liên Khê từ bỏ Chu Anh Dung, cân nhắc chi gian, vẫn là hoàng hậu uy nghiêm quan trọng nhất. Nương nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta là vô tâm. Chu Anh Dung sợ tới mức hai chân run lên, ngã ngồi trên mặt đất. Từ bên ngoài tiến vào hai cái thô sử ma ma, lôi kéo nàng liền rời đi khôn ninh cung. Lãnh cửu mặt mày tinh tế, tươi cười thanh nhã, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới nàng, mượn đau giết người. Thông minh đều ngoan ngoắn nhắm lại miệng, mặc kệ Chu Anh Dung, có mấy cái ngốc nét tưởng thế cầu tình, đều bị bên người người âm thầm ngăn cản. Tôn Liên Khê không chấp nhận được hậu cung phi tần. Các nàng những người này vào cung đã là hung hiểm, muốn mạng sống nhất định phải bất lo chuyện người, nếu liền chính mình mệnh đều giữ không nổi, còn không bằng nhân lúc còn sớm từ bỏ tấn chức cơ hội. Thầm đoán ngọc ngắm nghĩa Tô Thiền Nguyệt, trong lòng thầm than, Tô Thiền Nguyệt quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật, khó trách chủ tử dặn dò nàng nhất nên phòng bị người là Ký Vương Phi. Giang Tư Vũ là hoàng hậu nhất phái, nàng cũng không quen nhìn Chu Anh Dung diễn xuất, hiện giờ Chu Anh Dung bị phạt, nàng trong lòng cũng là cao hứng. Ký Vương Phi, nếu nhiên không giống bình thường Đến lúc này liền trừng phạt một cái Chu Quý Nhân. Giang Tư Vũ hơi mang treo chọc nói, chính là nàng đáy mắt che giấu không được tinh quang đã sớm bị lãnh cửu thu hết đáy mắt. Nương nương, Giang Tần thật là chết sắt ta, người hạ mệnh lệnh như thế nào liền rơi xuống ta trên đầu, chẳng lẽ Chu Quý Nhân còn không phải giáo hơn sao? Lãnh cửu nhưng không để bụng người khác như thế nào xem nàng, nàng có thể diệt trừ Chu Quý Nhân, cũng có thể diệt trừ Xuân Phong đắc ý Giang Tư Vũ. Lời này vừa nói ra, Giang Tư Vũ bệch chẳng lẽ tô thiển nguyện cũng tưởng cho nàng an trí một cái đại bất kính tội danh sao? tôn liên khê ưu nhã tươi cười có vài phần xấu hổ, nàng liếc xéo liếc mắt một cái giang tư vũ, làm nàng câm miệng đừng nói nữa. lãnh cửu đẩy ra trong tay trang sức hộ, tùy tay cầm một chi kim châm ra tới, tôn liên khê chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mấy thứ này, nàng sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, khỏe miệng run rẩy. lãnh cửu đứng dậy đi hướng giang tư vũ, tươi cười đạm nhiên mà xa cách, còn có chút quỷ dị. Rõ ràng Tô Thiển Nguyệt cái gì đều không có làm, Giang Tư Vũ lại sợ tới mức lông tơ dựng ngược, cả người đều là mồ hôi lạnh. Lãnh Cửu cầm kim châm cắm ở Giang Tư Vũ trên đầu, tươi cười thân mật, "Giang tần nương nương thực thích hợp, mấy thứ này là thái hậu ban thưởng, ta liền mượn hoa hiến phận cho ngươi." Giang Tư Vũ nguyên bản là muốn cự tuyệt, chính là vừa nghe là thái hậu ban thưởng, lường trước nhất định là thứ tốt. Nàng tham dục hở, liền quên mất cự tuyệt. Chỉ có tôn Liên Khê lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh nàng ngưng tô thiển nguyện thiến thiến bóng dáng càng thêm nắm lấy không gia vị này tân tân ký vương phi lãnh cửu cười nhạt doanh doanh lui về vừa rồi chỗ ngồi lại thấy vài cái cung tần nhìn chăm chăm nàng trang sức hộp mắt thèm nhìn ta thấy chư vị cũng là vui mừng ta thấy chư vị cũng là vui mừng đại gia nếu là không chê liền một người tuyển một cái đi lãnh cửu thoải mái hào phóng cười tùy tay đem trang sức hộp đưa cho ly nàng gần nhất thẩm lõn ngọc quả nhiên nàng thực thích xuyên thiến sắc cung trang cũng không khó nhận thẩm lõn ngọc hơi hơi sửng sốt Nàng thoái thác nói, ký vương phi, thật là khách khí, vẫn là làm mặt khác tỉ muội trước chọn đi. Ai, nếu thẩm tần nương nương không nghĩ đến, cấp người khác cũng không thú vị, vậy quên đi đi. Lãnh cửu thu hồi hộp một bộ thẩm noán ngọc không nghĩ muốn người khác cũng lười đến cấp biểu tình, lập tức khiến cho người hoài nghi lên, các nàng chi rằng có phải hay không có cái gì quan hệ. Thẩm noán ngọc trong lòng một yêu, nàng còn chưa ở trong cung đứng vững không góp chân, không nghĩ bởi vì tô thiển nguyệt vô cơ kỳ hảo, đã bị người phổi đi đến tô tình xương nhất phái đi. Lãnh cửu thiền môi câu cười, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ bay lả tả đại tuyết, đứng dậy nói, tuyết càng rơi xuống càng lớn, vương ra còn ở ngoài cung chờ ta, trước cáo tử. Nàng hành lễ, xoay người rời đi. Tôn liên khê ngơ ngẩn xứng sở, nhìn liền như thế rời khỏi tô thiền nguyệt, nàng trong lòng không phải giống nhau hận. Bằng cái gì liền một cái ký vương phi đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Được rồi tan, buồn cung mệt mỏi. Tôn liên khê đứng dậy đi vào sau điện, để lại một phòng ngoanh ngoanh yến yến nàng có thể duy trì bình thản như thế lớn lên thời gian đã là cực hạn. Nàng đi bước một hướng tới nội điện đi tới, xuyên qua qua tầng tầng màn, nàng tầm càng ngày càng lạnh. Từ trước một cái lãnh cửu, nàng có thể không chút do dự tính kế, tàn hại, chính là bên ngoài này đó nữ nhân nàng lại không động đậy đến. Rút dây động rừng, chạm băng xuyên ngôi vị hoàng đế không xong, nàng này hoàng hậu cũng đến cùng. Nếu lãnh cửu còn sống, nàng sẽ như thế nào làm? Có lẽ, nàng cũng tưởng chính mình giống nhau chỉ có thể chậm đợi thời cơ lựa chọn ngủ đông đi, lãnh cửu rời đi khôn ninh cùng, dọc theo đường đi về tới cửa cung ngoại, trạm ký bắc xe ngựa đứng lặng ở phong tuyết trung, nàng nhảy lên xe ngựa, vén rèm lên đi vào, nàng ngồi xuống, dụ mắt nhìn chầm trầm trang sức hộp sưng sờ, nhắm mắt dưỡng thần trạm ký bắc chậm rãi mở bừng mắt chữ, xảy ra chuyện gì? phía trước tới rồi trang sức cửa hàng nghe một chút, ta tưởng bán đi mấy thứ này, tiếp trước đồ vật lưu trữ cũng không có gì tác dụng, trạm ký bắc không nói gì. Hán nối với đánh xe tinh tú mệnh lệnh nói, tới rồi cẩm tú mãn đường dừng lại. Đừng, thường xuyên có trong cung cung nữ ra tới thế cung tần mua đồ vật, giống nhau đều sẽ đi cẩm tú mãn đường, vẫn là tìm một nhà không chấp mắt đi. lãnh cửu trầm nhân nói, đúng vậy bên ngoài tinh tú theo tiếng. Bất chi bất giác xe ngựa liền ngừng lại, mảnh xúc lên, bọn họ đi vào một nhà phi thường bình thường trang sức cửa hàng. Nàng nhảy xuống xe ngựa, chạm ký bắt lại theo sát sau đó cũng đi theo xuống dưới. Tinh tú căng tới rủ giấy thế chạm ký bắc chặn phong tuyết người mặc màu đen áo khoác chạm ký bắc tái nhợt thần sắc có bệnh độc hữu một loại thủy mặc phong thủy ý nhị người như thế nào cũng số dưới lãnh cửu có chút kinh ngạc bồi người chạm ký bắc nhàn nhạt nói không chờ lãnh cửu cự tuyệt hắn lại cất bước đi vào lãnh cửu bất đắc dĩ đi theo hắn bước chân đi vào nho nhỏ trang sức cửa hàng ấm áp hòa hợp quầy thượng lao trưởng quầy nhìn thấy tới khách quý gương mặt tươi cười đón chào không biết vị có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ Lãnh cửu đem trong tay trang sức hộp mở ra, cười nói, ta là tới mua đồ vật. Lao trưởng quầy phi thường biết hàng, hắn độc các mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này xa quý, mấy thứ này không phải trong cung, chính là đến từ vương công quý tộc. Hắn lập tức liền đối chạm ký bắt cùng lãnh cửu sinh ra kính ý, hắn theo sau cầm lấy một kiện thu thập đánh giá, kinh ngạc, này đó đều là muốn mua rớt. Lãnh cửu gật đầu, đúng vậy. Lao trưởng quầy hình như có khó xử, như thế đồ tốt vì cái gì nàng chính mình không lưu trữ Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Lãnh Cửu đạm mạc cười, trưởng quay đã có tài không phát, ta đây liền đổi một nhà đi. Nói, nàng đem trang sức hộp cái nắp liền khép lại. Lao trưởng quay sửng sốt một lát, hắn cười hắc hắc nói, vị này phu nhân đừng có gấp, ta tuy rằng xác thật vô phúc tiêu thụ mấy thứ này, bất quá có người có thể, ngươi nếu là không vội có thể chờ ta một chút, người nọ liền ở trên lầu, ta đi hỏi một chút. Lãnh Cửu gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Trạm Ký Bắc, hắn cũng không có phản đối. Lao trưởng quay mỉm cười. Nâng lên trang sức hộp đi vào. Trạm ký bác biết lãnh cửu ở đánh giá chính mình, hắn thẳng nhiên ghé mắt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Nàng chỉ là tò mò như thế một gian nhỏ đến không chấp mắt trang sức hộp, phía sau màn đại lao bản sẽ là ai đâu? Trạm ký bác đạm cười, không nói gì. Giây lát, lao trưởng quầy liền đã trở lại, trong tay của hắn không có lấy trang sức hộp, ngược lại là một chồng ngân phiếu. Hắn cười đệ thượng ngân phiếu, vị này phu nhân, ngài nhìn một cái. Lãnh cửu duỗi tay tiếp nhận ngân phiếu, tùy tay điểm điểm, tổng cộng hai vạn 3.000 ngàn lượng. Vị này kẻ thần bí ra tay nhưng thật ra hào phóng. Trạm ký Bắc Khô gầy tái nhợt bàn tay tới, hắn để lại lãnh cửu tay, trầm nhiên nói: Ngươi nhìn xem ngân phiếu là khoảng. Lãnh cửu thuận thế nhìn lại, tay hơi hơi run rẩy, ở ngân phiếu là khoảng địa phương có một gốc cây mạn đà la hoa văn. Mạn đà la, nàng híp mắt mắt, hoàng phủ gia tộc, phượng tức mẫu thân mẫu gia, không nghĩ tới bọn họ thế lực cư nhiên đều thẩm thấu tới rồi Đại Chính Quốc. Như vậy trên lầu vị kia hẳn là cố nhân. Nhưng, chạm ký bắc lại là như thế nào mà biết. Nàng hầu nghi nhìn chạm ký bắc, lại phát hiện hắn đồng dạng nhìn chính mình. Hắn khiêm khiêm như ngọc cười, vừa khéo mà thôi. lãnh cửu liếc xéo, nàng mới không tin. Lao trưởng quay không biết mặt trên vị kia, có thể hay không làm ta thấy thượng một mặt. Lao trưởng quay sửng sốt một chút, hắn cười hắc hắc, vị này phu nhân, thật không dám giấu dếm. Trên lầu vị kia vừa mới cho ta ngân phiếu liền đi rồi, bất quá trên lầu vị kia nói. Có cơ hội nhất định sẽ gặp nhau. Lãnh Cửu đạm cười, xem ra vị kia thật là thực thần bí a. Sắc trời không còn sớm, đi thôi. Trạm Ký Bắc tựa hồ có chút thất vọng không có thể cùng cái kia, không có thể cùng người kia thấy thượng một mặt, hắn dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Lãnh Cửu nhéo trong tay ngân phiếu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đứng dậy rời đi. Đêm khuya, ký vương phủ mật thất. Chiết Nhan cấp phong diễn kiểm tra thân thể, hắn cầm ngân châm đâm vào phong diễn đỉnh đầu, ngân châm rút ra thời điểm, Ngân châm hiện ra màu đỏ sẫm. Lãnh Cửu ánh mắt híp lại, màu đen đại biểu trúng độc, màu đỏ sầm lại lộ ra một mặt quỷ dị. Lại cho hắn dùng qua Long Phượng đan, nhưng là hắn trúng độc quá sâu, Long Phượng đan liều thuốc không đủ, cho nên hắn độc chỉ giải một nửa. Thiết Nhan nhíu mày, bất quá Long Phượng đan tuy rằng giảm bớt độc tính, nhưng là phong diễn ca ca vẫn là vô pháp tỉnh lại, còn cần khác giải dược. Con rối đan vô giải dược. Lãnh Cửu ngưng mắt lắc đầu, con rối đan nếu là hảo giải, liền sẽ không được xưng là ác độc nhất giải dược. Nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là con rối đan chân chính độc phát kia một khắc. Tỷ tỷ, là không giải dược. Đó là bởi vì những người đó buồn, chính là ta không giống nhau. Triết Nhan rào rạt đắc ý lên, vừa thấy đến lãnh cửu, hắn liền hoàn toàn phong thích thiên tính, hắn ngạo kiều dương cảm, như là phải chờ đợi người khích lệ tiểu hải tử. Ta một năm trước liền tìm tới rồi giải dược. Lãnh cửu không thể tin tưởng nhìn Triết Nhan, từ trước theo sau lưng mình tiểu thí hải cuối cùng là trưởng thành. Bất quá giải dược đều lưu tại sư phụ nơi đó. Ta yêu cầu trở về. Triết Nhan cũng yêu cầu một lần nữa điều phối một chút, rốt cuộc Phong Diễn tình huống không phải thật là khéo, có người chỉ cho hắn dùng Long Phượng Đan, vẫn chưa thuốc đến bệnh trừ, nói không chừng ngược lại làm Phong Diễn thân thể ngày càng sa sút. Lãnh Cửu nhìn đối ngoại giới không hề phản ứng Phong Diễn, trong lòng buồn bã, là nàng đem hắn hại thành như vậy. Lúc trước không nên làm hắn đi vào đại trinh quốc. Triết Nhan nhìn ra Lãnh Cửu đáy mắt lo lắng, hắn tự tin cười, an ủi nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không tin ta. Lãnh Cửu cười nhạt. Tin. Triết Nhan bắt lấy Lãnh Cửu phiếm lên tay, khe như mày, "Tỷ tỷ, thân thể của ngươi thật không tốt." Lãnh Cửu rút về tay, đạm nhiên nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi hồi Bắc Mạc yêu cầu bao lâu?" Ít nhất cũng muốn 20 ngày. Triết Nhan đã tận lực ngắn lại hành trình, ngày đêm kiêm trình, 20 ngày là có thể. Lãnh Cửu cũng biết đoạn lộ trình này gian khổ, phong diễn bệnh tình cũng không thể nóng lòng nhất thời. "Hảo Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng xẹt qua một mặt buồn bã. Sư phụ nơi đó cái gì đều đừng nói, không cần làm nàng biết ta còn sống. Đúng vậy. Chiết nhan minh bạch, ở lãnh cửu cùng sư phụ chi gian hoành một cái vĩnh viễn vô pháp vượt qua mương máng, các nàng chi gian quan hệ xa so với chính mình nghĩ đến phức tạp. Lãnh cửu thế phong diễn cái hảo tràn, ngay thường đều là tinh tu ở chiếu cố hắn, nàng thực yên tâm. Chiết nhan ở trong mật thất tìm một vòng, tò mò hỏi, bạch sở đâu? Lãnh cửu mỉm cười, như thế nào ngươi tưởng hắn? Bạch Sở hẳn là con ở trấn quốc công phủ tiếp tục sắm vai Tô Hàn đi, thời gian cũng không sai biệt lắm, Tô Hàn chân chính ngày chết cũng nên tiến đến. Triết Nhan hừ lạnh, ta tưởng hắn làm cái gì? Lãnh Cửu đạm cười, Triết Nhan tuy rằng mạnh miệng, chính là nàng nhìn ra được hắn thực thích Bạch Sở. Nghĩ đến cũng là, Triết Nhan chưa bao giờ tiếp xúc quá cái gì nam tính bằng hữu, đối Bạch Sở có hảo cảm cũng không quá. Ta trở về chuẩn bị một chút hai ngày này liền lên đường. Triết Nhan biết được Lãnh Cửu sốt ruột, hắn cũng không hề trì hoãn. Công đạo xong liền rời đi ký vương phủ. Lãnh Cửu nhìn giường bệnh thượng Phong Diễn, chờ hắn tỉnh, khiến cho hắn rời xa thị phi nơi, làm hắn đi một cái thanh u nơi đi. Dựa theo tân hôn lúc sau Quý củ, Lãnh Cửu muốn cùng Trạm Ký Bắc cùng hồi môn tham viếng. Có lẽ là bởi vì có Bạch Sở Giả trang Tô Hàn quan hệ, nàng cùng Trạm Ký Bắc hồi môn tham viếng, xử lý đến phi thường náo nhiệt, tuy rằng đại phu nhân vẫn luôn ở một bên này bất mãn kia không thuận, nhưng là cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm. Nhưng là Tô Hàn vẫn luôn không có lộ diện. Đại phu nhân chỉ nói hắn thân thể có bệnh nhẹ, không tiện gặp người. Lênh cửu cũng không biết bạch sở rốt cuộc là chuyện như thế nào.